Nhìn đến Yến Gia Lang quân rời đi, ứng chi mới lặng lẽ bỏ dậy khai mở cửa xác định đi xa sau, bắt tay trên cổ tay vòng tay nhìn lại xem, càng xem càng đẹp, này vòng tay thật không sai, không thể không nói này trăm năm gia tộc chính là không giống nhau, tuy rằng này mười mấy hai mươi năm vậy không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ta nếu có thể làm chủ quân lại có thể quá hồi trước kia nói tử, không, là so trước kia còn tốt nhật tử. Ta tựa hồ mơ hồ nghe được kia nữ nhân nói quá nơi này là liêu gia thôn, nếu là liêu gia thôn, ta còn có hiểu biết người tại đây, thật không nghĩ tới ta còn có thể lại một lần tới nơi này, không đi xem bọn họ, giống như lương tâm thượng có điểm không qua được. Yến Phi theo ký ức đi vào liêu gia nhà cũ, đứng ở đại môn vi nhìn trước mắt ở hắn xem ra là lại phá lại cũ phong ở, tưởng tượng đến chính mình bị một cái xấu nam cứu, còn ở nơi này ở mấy ngày... Cảm thấy đây là tự ớt xỉ nhục. Hôm nay chính mình nhất định phải tẩy xuyến rất xỉ nhục. Quan trọng nhất sự đem cái kia xấu nam hung hăng cấp nhục nhã một đốn. Cho hắn biết chính mình là không xứng với biểu tỷ. Chỉ có ta mới là cùng biểu tỷ trời sinh một đôi. Ai cũng đừng nghĩ cùng chính mình đoạn. Hình. nhiên đã quên hắn còn có hôn ước sự. Môn không có khóa. Tiến phi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mỗi gian nhà ở nhìn nhìn không ai. Hắn thế nhưng không ở nhà. Ta đây ở chỗ này chờ chờ đến hắn trở về mới thôi. Liêu ra, ứng nha nhi nhìn em bé, không giống vừa mới bắt đầu nhăn run gió, trải qua một tháng nuôi nấng, tất cả đều nảy nở tới, bạch mập mạp, tâm tình cũng hảo rất nhiều, mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy tự mình cùng nhẹ hoa khoảng cách xa hơn, nguyên bản còn có một kia hy vọng xa vời, hiện tại là hoàn toàn hết hy vọng, nhân lúc còn sớm chặt đứt tinh ti, miễn được đến cuối cùng bị thương vẫn là chính mình. Chính mình cả đời này đều chỉ có thể cô đơn đến già rồi. Nha Nhi, Nha Nhi, nguyên lai ngươi tại đây. Lý Tân tiến vào nhìn đến ứng Nha Nhi đối với bảo bảo phát ốc, trong lòng thực hụt hững, đều do chính mình vô dụng, không bảo vệ cho ứng ra, bằng không Nha Nhi cũng có khả năng gả làm phu đương cha. Nha Nhi, trước đừng nhìn tiểu gia hỏa, mau giúp cha về nhà lấy hoa tiêu. Nga, hảo ta đây liền trở về lấy. Thấy ứng Nha Nhi thất thần về nhà, Lý Tân càng thêm cảm thấy chính mình đến nhanh lên thác môi công cấp Nha Nhi tìm kiếm một cái thê chủ, nguyên lai tự ất muốn cho nhẹ hoa làm hắn thê chủ, hiện tại xem ra là không có khả năng, bọn họ chi gian chênh lệch quá lớn, hơn nữa liền tính nhẹ hoa nguyện ý nàng gia tộc cũng sẽ không đồng ý, đến nhân lúc còn sớm chặt đứt hắn niệm tưởng miễn đến càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Ứng Nha Nhi tâm tình đế lạc hướng ra đi, bị người ngăn cản đường đi. Ứng Nha Nhi cũng không ngẩn đầu lên chuẩn bị vòng hành qua đi. Ứng Nha Nhi, ngươi chẳng lẽ nhìn đến ta liền đầu cũng không dám ngẩn lên lên, trước kia ngươi không phải rất nhanh mồm dẻo miệng, hôm nay như thế nào người cơm. Ứng Chi châm chọc nói, ngươi tránh ra Ứng Nha Nhi vô tâm tình lý hắn, chỉ nghĩ nhanh lên trở về lấy hoa tiêu, sau đó lại đi nhìn em bé, như vậy sẽ khiến cho hắn tạm thời quên mất hết thể không thoải mái. Ú, có ngươi như vậy huynh trưởng sao? Ta hảo ý tới xem ngươi, ngươi chính là đối với ta như vậy nói chuyện, thật kêu ta hảo thương à. Ứng chi thấy ứng nha nhi không để ý tới hắn, trang cái gì thanh cao, không biết bị bao nhiêu người ngủ quá lạn hóa, còn làm bộ đường đắn, như cũ không thuận theo không buông tha. Ta tưởng quyến là thân thích, còn tưởng giúp ngươi một phen, kết quả ngươi như thế không biết tốt xấu, xứng đáng ngươi gả không ra, sợ là này bối quyết đều sẽ không có nữ nhân yêu ngươi, chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại đi. Đúng rồi, ngươi hiện tại nếu cầu ta, nói không chừng tâm tình một hảo có thể giúp ngươi tìm hộ nhân ra. Ứng chi, ta có hay không nhân ái, kết không kết hôn giống như cùng ngươi không quan không lớn, cũng không tới phiên ngươi nhọc lòng, thật là hàm ăn la bạc đạm nhọc lòng, quản hảo chính ngươi là được. Ngươi, ta hảo tâm quan tâm ngươi, ngươi còn không cảm kích. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy, chỉ sợ hảo tâm lại bọc ý xấu đi, nói nữa ta không cần phải muốn ngươi quan tâm. Không cần tại đây giả mù sa mưa, vẫn là nhân lúc còn sớm từ đâu ra hồi nào đi. Ứng Nha Nhi liền vòng khai hắn tiếp tục hướng ra đi. Ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ứng chi đối với hắn bóng dáng giống lươn nói. Hối hận. Ứng Nha Nhi dừng lại bước chân, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Việc này thượng vốn là không thuốc hối hận, càng không có hối hận sự, bằng không ngươi làm chuyện sai lầm hối hận là có thể lại đến một lần sau. Quả nhiên không có kia hai người người chỉ số thông minh ta không dám khen tạo. Nói xong không đợi ứng chi có phản ứng, nhanh chóng rời đi. Ứng Nha Nhi trở lại liếu ra nhà cũ, phát hiện đại môn rộng mở, chẳng lẽ là nàng đã trở lại. Ứng Nha Nhi chính mình đi vào trong viện phát hiện là Yến Phi, mày không tự giác nhân lại. Người này tới này chuẩn không gì chuyện tốt, Yến Phi chừng mắt đứng ở trong viện người. Hận không thể đi lên đem hắn xé, hắn thật đáng giận, chính là bởi vì hắn biểu tỷ mới không để ý tới chính mình. Ứng Nha Nhi đối hắn có mắt không trọng, trở thành không khí, trực tiếp tiến phòng bếp đem phải dùng hoa tiêu tìm được, lại lần nữa đi ngang qua sân khi, tiến phi nhịn không nổi, cái này xỉu bắt quái cư nhiên dám làm lơ chính mình, huy, ngươi cái này xỉu bắt quái không thấy được nơi này còn đứng cá nhân sao. Nga, nguyên lai like ngươi là cá nhân A, ta còn tưởng rằng là khắc gỗ nột. Ứng Nha Nhi không cho là đúng, ngươi mới là cái khắc gỗ, Ta hêm đẹp một người ngươi sẽ nhìn không thấy. Ngươi khẳng định là cố ý, ta hôm nay tới chính là vì cảnh cáo ngươi. Chính mình thức thời ly ta biểu tỉ xa một chút, nàng cũng không phải là ngươi một cái xấu nam có thể trèo cao được với. Ngươi tốt nhất có điểm tự mình hiểu lấy, ta nếu không phải xem ở ngươi là đã cứu ta phân thượng, ta sẽ ba ba chạy tới cáo tố ngươi. Yến phi một bộ ta có thể tới tìm ngươi là vì ngươi hảo, ngươi đến cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi biểu tỷ sự khi nào luôn được đến ngươi làm chủ. Hơn nữa ta và ngươi biểu tỷ vốn dĩ liền không có gì, cho dù có cái gì cùng ngươi có len sợi sự. chạy này trang người tốt, ta xem như đã nhìn ra. Ngươi thích ngươi biểu tỷ, nhưng ngươi biểu tỷ không thích ngươi. Ngươi lần trước đến hứa nhẹ hoa cùng ta nói chuyện, ngươi sợ là ghen ghét. Lần này tìm cơ hội tới nơi này sợ là tưởng trả thù ta. Ứng Nha Nhi bình tĩnh nói ra hắn trong lòng ý tưởng, cùng với hắn tới này nguyên nhân. Bị ngươi xuyên thủ ý tưởng yến phi, mặt đỏ thai hồng giống như cởi quần áo làm người xem biến toàn thân, cảm giác thập phần không thoải mái, hắn hung tận chừng mắt ứng nha nhi, ngươi nói bậy, ta mới không thích biểu tỉ, ta chỉ là sợ biểu tỉ bị ngươi mê hoặc thượng, làm ra tương lai khắc nàng hối hận sự, còn có ngươi như thế như vậy không biết tốt xấu, ta bà ngoại bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. U hô, ta chẳng qua ăn ngay nói thật, là có thể làm ngươi như thế thẹn quá thành giận. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng, động bất động liền uy hiếp người, xem ra ngươi giáo dưỡng thật sự khiếm khuyết, quang xem ngươi liền nói trong phủ người khác chỉ sợ cùng ngươi chỉ có hơn chứ không kém, ta đều có điểm đồng tình đáng thương nàng. Giáo dưỡng, khiếm khuyết, cái gì cùng cái gì sao? Yến Phi phản ứng không kịp, đôi ta đang nói biểu tỉ cùng chuyện của hắn, khi nào xả đến giáo dưỡng khiếm khuyết thượng, không đúng, ta giáo dưỡng vẫn luôn là mọi người điện phạm khi nào khiếm khuyết, nguyên lai hắn là quải cong đang mang ta. Ngươi cái này câu dẫn biểu tỷ xấu đồ vật, cũng dám giáo dục ta, ta xem ngươi lại thôn này không phải thực chịu đã thấy, ta có thể ra tiền làm cho bọn họ đem các ngươi một nhà đuổi ra thôn, cũng có thể làm khác thôn không dám thu lưu các ngươi, liền trụ địa phương đều không có, xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta tiêu ngạo. Yến Phi Dương Dương tự đáp nói, quả nhiên là như thế này, xem ra ta cũng không có nói sai cái gì. Ứng Nha Nhi một bộ ta minh bạch bộ dáng. Yến Phi nhìn đến Ứng Nha Nhi cũng không để ý hắn vừa rồi uy hiếp, tức giận cực kỳ, ngươi có hay không nghe được ta vừa rồi lời nói. Nghe được có thể như thế nào, không nghe được lại có thể như thế nào, ngươi đơn giản là muốn cho ta rời xa nàng thôi. Hừ, nhìn không ra tới ngươi vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, ta cũng không nhiều lắm phí vi lấy, nếu ngươi hiểu ta ý tứ, chỉ cần chính ngươi có thể chủ động rời đi. Ta quyết không vì khó người nhà của ngươi, nói cách khác. Ngươi uy hiếp người còn nghiện rồi đúng không? Ta còn là câu nói kia, ta và ngươi vốn dĩ biểu tỷ không có gì, liền tính là có cái gì cùng ngươi có len sợi quan hệ. Ngươi không nghe đúng không? Ta sẽ làm ngươi biết không nghe ta nói sẽ có cái gì đáng sợ hậu quả. Làm nửa ngày, ngươi liền sẽ uy hiếp người này nhất chiêu A. Hơn nữa ta đã nhìn ra ngươi nghe không hiểu tiếng người, ta và ngươi giao lưu có khó khăn. Thỉnh vị công tử ca này đánh đâu ra liền đánh nào trở về đi. Ta không đi, ngươi lại có thể như thế nào làm. Ứng nha nhi vô chán, ta liền biết quả nhiên không có biện pháp cùng hắn câu thông. Ngươi nguyện ý ngốc tại này, ta không ngăn cả ngươi. Bất quá, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Ngươi nếu là ra cái gì ngoài ý muốn nhưng cùng ta không nửa điểm quan hệ. Ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là nhắc nhở ngươi. Ngươi vẫn là làm ngươi khắc gỗ ta liền không phục bồi. Yến Phi nhìn đến đi xa ứng nha nhi tức giận đến dậm chân cũng hét lớn, người cái này xỉu bắt quái đứng lại, cho ta nói rõ ràng. Trả lời hắn chỉ có gió thổi lá cây rơi xuống thanh âm. Yến Phi tức giận trở lại hứa ra, nhìn đến đứng ở môn vi vẻ mặt nôn nóng cha, mắt hạ xuống, một đầu chui vào Yến Gia lang quân trong lòng ngực. Yến Gia lang quân có điểm giật mình, đứa nhỏ này sao còn giống như trước đây, bị ủy khuất liền hướng chính mình trong lòng ngực toảng. Hắn biên vuốt ve Yến Phi bối biên an ủi, hảo, cha biết ngươi bị hủy khuất, nhưng hắn là ngươi ông ngoại, ngươi có thể đảm đương điểm liền đảm đương điểm đi. Yến Phi ông thanh ông khí nói, không phải bởi vì như vậy, là bởi vì, là bởi vì, là bởi vì cái gì, chẳng lẽ có người khi dễ ngươi, ngươi nói cha nhất định giúp ngươi làm chủ. Yến gia lang quân quan tâm nói, không có, ai sẽ khi dễ ta, chính là đột nhiên muốn ôm một chút cha. Yến Phi không nghĩ nói cho hắn cha chuyện này, muốn nói cũng đến chờ đem biểu tỷ tâm ý biết rõ ràng lại nói. Ngươi nha! Người đứa nhỏ này đều sắp thành thân, còn như vậy tiểu hài tử khí, ở cha trước mặt có thể, lại người ngoài trước mặt không thể. Yến ra Lang quân sùng ai nói. Đã biết cha, chúng ta khi nào hồi a? Yến Phi hy vọng có thể ở lâu mấy ngày, làm cho chính mình có thể lộng minh bạch nhẹ hoa tâm ý. Đợi khi tìm được ngươi cứu cứu liền hồi. Không thể nào, cứu cứu còn không có tìm được. Yến Phi nói chính mình phán đoán, cứu cứu hắn có thể hay không chính mình thực đã đi về trước. Muốn thật là như vậy, chúng ta đã sớm đi trở về, nào còn sẽ lại nảy nốc. Các ngươi hai cái đứng ở này nói gì lặng lẽ lời nói, còn không mau đi cho ta tìm. Yến gia lão lang quân đột nhiên ra tiếng nói. Cha, chúng ta này liền đi tìm. Yến gia lang quân lôi kéo Yến Phi ở phụ cận tìm người, Yến Phi không muốn. cha chúng ta thượng nào đi tìm, nếu không hai chúng ta trở về đi, cứu cứu hắn có chân nghị thông suốt sẽ chính mình trở về. ngươi nói được cũng đúng, đôi ta người trở về nhìn xem đi, nói không chừng hắn ất kinh đi trở về. yến ra hai cha con trở về, liền nghe được yến gia lão lang quân ở phát giận, các ngươi này đó vô dụng cầu đồ vật, ngày thường dưỡng các ngươi liền tính, hiện tại cho các ngươi tìm cá nhân đều tìm không thấy, lưu trữ các ngươi còn có ích lợi gì? trở trở về liền đem các ngươi bán đi. Lao chủ quân, thiếu ra không ra quá môn, đây là Yến Nhị nói. Trong đó một cái quỷ gã sai vật lấy hết can đảm nói, hắn còn không nghĩ lại lần nữa bị bán đi. Cái gì? Hắn không đi ra ngoài, ngươi cho ta ngốc sao? Không đi ra ngoài sẽ tìm không ra người, ta xem là các ngươi không dụng tâm tìm, tưởng thoái thác quan hệ, nhưng này cũng không thay đổi được các ngươi bị bán sự thật. Cha, minh đệ hắn còn không có tìm sao. Yến gia Lang quân hỏi, hai ngươi như thế nào tại đây, không phải làm hai ngươi đi tìm người sao? Đôi ta ở phụ cận tìm khắp, không có phát hiện minh đệ, nghĩ hắn có phải hay không trước thời gian đi trở về. Yến gia Lang quân nói phòng đoán, xe ngựa còn ở, hắn gã sai vật cũng ở, chẳng lẽ hắn một người đi đường trở về. Ngươi nói lời này khi tốt nhất vẫn là hảo hảo ngẫm lại, đừng không biết nói bừa. Các ngươi lại đi tìm, chẳng sợ đem toàn bộ thôn phiên một lần cũng muốn cho ta đem người tìm ra. "Là, lão chủ quân." Gã sai vật tiểu đại nhóm tất cả đều nhanh chóng đi tìm, đều sợ không có tìm được liền thật sự phải bị lại lần nữa bán đi. Yến gia lão lang quân nhìn mắt hai người bọn họ, lạnh lùng sắc bén nói, "Hai người các ngươi còn ở nơi này làm gì, còn không mau đi tìm, chẳng lẽ hắn không phải hai người thân nhân sao?" "Chúng ta này liền đi, này liền đi." Yến gia hai cha con đi vào trong phòng, Yến phi hỏi: Cha, chúng ta còn muốn đi tìm sao? Nay cứu cứu cũng thật là, rõ ràng là chính mình trốn đi, không chịu ra tới, còn liên lụy chúng ta bị nói, như vậy xem ra, chúng ta còn không có cứu cứu tới quan trọng, dứt khoát chúng ta liền tại đây trong phòng đốc, chờ bọn họ tìm được rồi, chúng ta lại ra đi. Nếu như bị ngươi ông ngoại đã biết, còn không chừng nói như thế nào chúng ta nột, lại truyền ra đi hai chúng ta không tôn trọng hắn, ta nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi khuê danh một bị hao tổn, dương ra người lại lấy này từ hôn, ngươi liền sẽ luôn vì vinh thành lớn nhất chê cười. Yến ra lang quân có điểm lo lắng nói. Cha, này có gì hảo lo lắng, ta đóng cửa lại, ai sẽ nghĩ đến chúng ta lại này. Cũng là, vậy ngươi một người tại đây, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Yến ra lang quân tưởng nhập cung, đi vào nhà xí đẩy nhà xí môn, phát hiện đẩy không khai, như là có người ở bên trong. Yến ra lang quân lại gõ gõ môn, phát hiện bên trong không ai ra tiếng, lại đợi một hồi, cũng không có người ra tới, đều lâu như vậy, sao không ai ra tới, người này nên sẽ không rơi vào đi đi. Yến ra lang quân thật sự phiết không được, dùng sức đấm môn, bên trong hảo không. Đều thời gian dài như vậy, người cũng nên ra tới, ngươi cũng không thể quang chiếm nhà xí không ra. Bên trong vẫn như cụ không có bất luận cái gì động tĩnh, vì, bên trong cùng ngươi nói chuyện nột. Lô thai được sao? Tốt xấu ra tiếng nha. Làm sao vậy? Nhẹ hoa đi ngang qua nghe được yến gia lang quân lời nói ra dò hỏi. Yến gia lang quân mặt phiết thành màu gan heo, nhưng hắn vẫn như cũ đối với nhẹ hoa cười tủng tìm nói. Nha đầu à, không biết hai ở bên trong đã nửa ngày, nhưng chậm chạp không thấy người ra tới, có phải hay không ra chuyện gì? Đều đi ra ngoài tìm người đi, căn bản không ai thượng nhà sĩ. Nhẹ hoa không cho là đúng. Không phải nha. Thực sự có người ở bên trong, môn từ bên trong bị người buộc ở đẩy không khai. Tiến ra lang quân thập phần khó chịu nói. Nhẹ hoa nhìn đến viết đến khó chịu đố ra lang quân đối với chính mình ngạnh xả ra một tia ý cười bộ dáng rất là buồn cười, tận lực khắc chế chính mình không cười ra tới. Nga! Kia thật đúng là có điểm kỳ quái, phiền toái ngươi lui về phía sau một ít. Nhẹ hoa đi ra phía trước nhẹ nhàng đẩy một chút môn, quả thực bị người từ bên trong buộc ở. Khả nhân không ra đi tìm kêu kêu gì mình đi. Đống nhiên chi giản nghị đến sáng nay lưu liệt xuống mặt. Nhẹ hoa nhẹ nhàng điểm một chút liền bay đến trên nóc nhà, đem cỏ tranh nhặt khai thành một cái động. Một cổ mùi hôi tùy theo mà đến. Nhẹ hoa chạy nhanh bóp mũi từ trong động nhìn thoáng qua, giống như thấp hèn nằm cá nhân. Chẳng lẽ là hắn bị xú vựng ở nhà xí? Nhẹ hoa bóp mũi nhảy xuống đi, thấy rõ ràng là ai khi. Nhẹ hoa cảm thán nói. Người này thật kỳ ba ở nhà xí đều còn có thể ngủ được, đến nhiều vây nhà. Yến gia lang quân bụng ở một trận một trận chịu phong, phốc phốc phóng xu thí, hắn mau nhịn không được, dùng sức gõ môn, nha đầu, có thể hay không đem cửa mở ra. Kéo kẹt một tiếng cửa mở, nhẹ hoa mới ra tới, yến gia lang quân bức thiết đi vào, nhìn đến mà thổ nằm cá nhân hoàng sợ, lại thấy rõ ràng là ai khi, yến gia lang quân cao hứng cực kỳ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ co hôm nay. Không được, ta phải thông chi bọn họ tới xem, nhưng động kinh bụng nhưng không cho phép hắn có khác ý tưởng. 15 phút sau, tiến ra lang quân thần thanh khí sảng ra tới, liền đi tìm nhà mình công công. Tiến ra lão lang quân nghe xong lời hắn nói, rõ ràng không tin, tiến tịch ra, có ngươi nói như vậy thê gia đệ đệ sao. Ta liền biết ngươi khinh thường nhà của chúng ta, vậy ngươi lúc trước mặt dậy mày dạn phải gả tiến vào làm chi. Lão bất tử ngươi liền thích lấy này tới nói sự. Yến ra lang quân áp xuống trong lòng bất mãn, cha, ngươi không tin ta nói, là thật là giả, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Hảo, muốn ta biết ngươi nói chính là giả, lập tức làm Yến tịch hưu ngươi. Hung tợn nói xong câu đó, Yến ra lão lang quân vội vội vàng vàng hướng nhà xí đi đến, đi đến môn vi một cổ mùi hôi ập vào trước mặt, Yến ra lão lang quân sững sốt một chút, ngay sau đó đi vào, nhìn đến nằm trên mặt đất người, lớn tiếng khóc thét lên, con của ta ngươi như thế nào lạc. Mau mở to mắt nhìn xem cha, ngươi cũng không thể ném xuống cha A. Tường đem hắn bế lên tới, nhưng hắn già rồi sức lực cũng tiểu ôm không đứng dậy, còn làm chính mình ngã ngồi trên mặt đất. Yến ra lang quân theo sau mà đến, nghe được tiếng khóc cho rằng ra gì đại sự, chính mình lại không nghĩ đi vào. Vội về phòng đi kêu Yến Phi muốn cho hắn đi nhìn một cái, trong phòng Yến Phi nghe được tiếng khóc ra tới nhìn xem phát sinh chuyện gì nhi, Mới vừa đi đến môn vi, Yến ra lang quân nên diện tiến vào. Yến Phi vội hướng một bên đi, mới không có đụng vào cùng nhau. Yến Phi không cao hứng nói, cha, ngươi làm gì đi đường không xem lộ, thiếu chút nữa đem ta đụng phải. Ai nha, ta lại không phải cố ý, ngươi đi nhà xí nhìn xem rốt cuộc ra gì sự. Nhà xí, ta không đi, cha ngươi vì cái gì không đi. Ngươi không chịu đi kia cũng đúng, ngươi liền đi tìm ngươi bà ngoại, lại còn có không biết các nàng ở đâu, còn phải khắp nơi đi tìm. Yến Phi vừa nghe phải đi đường xa, tức khắc không muốn. Ai làm đuổi xe ngựa cũng đi tìm. Nhà sĩ sú là sú, nhưng là gần. Đi tìm người đã có thể không nhất định. Cha, người đi tìm bà ngoại các nàng. Ta đi vào nhìn một cái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm? Hai người đi đến trong viện nhìn đến đại gia trở về đều hướng nhà sĩ đi. Đột nhiên người ngừng lại, sôi nổi nhường ra một con đường. Yến Tịch mặt âm trầm ôm miến Phi hướng phòng cho khách đi. Yến gia lão lang quân theo ở phía sau khóc thút thít. Đem người phóng tới trên giường sau, tiến tịch cảnh cáo người hầu, hôm nay việc này đều cho ta đem miệng nhắm lại, ta không muốn nghe đến ai lại nói nửa cái tự, nếu không đánh chết tính cả nhà các ngươi người cùng nhau. Là, gia chủ bọn người hầu dị vi đồng thanh trả lời. Nhẹ hoa đem lưu liệt kéo đến một bên, người đi đem ý đi nương tìm tới, đúng rồi, bên ngoài không phải có xe ngựa sao, ngươi đuổi xe ngựa đi sẽ nhanh lên. Hành, ta đây liền đi. Lưu Liệt chuẩn bị đến Mã Đồng đi dẫn ngựa đóng xe, nhìn đến môn vi có có sẵn, trực tiếp thượng trong đó một lái xe, xem Mã Gã sai vật ngăn ở mã phía trước không cho nàng đi, còn lạnh lùng nói: "Ngươi là gan không nhỏ hoa, dám ban ngày ban mặt liền trộm xe ngựa, biết là ai ra xe ngựa sao?" "Này là ngươi một cái hương dã thôi nhân có thể chạm bảo, thức thời liền chạy nhanh xuống dưới, bằng không nhà của chúng ta chủ lửa giận này là ngươi có thể thừa nhận." Lưu Liệt lạnh nhạt nhìn hắn, muốn chết Ta có thể thành toàn ngươi. Dơ lên roi ngựa chịu mã một chút, con ngựa nhanh chóng chạy vội lên, gã sai vật sợ tới mức ngã vào một bên chết ngất qua đi. Lưu liệt nhìn thoáng qua chết ngất gã sai vật, đồ vô dụng, cho ngươi điểm giáo hấn liền dọa ngất cùng ngươi chủ tử giống nhau đều là cái túng bao. Xe ngựa ở liều y nương ra môn vi dừng lại, lưu liệt nhảy xuống xe ngựa, nhìn môn là mở ra, trực tiếp đi vào đi, nhìn đến mãn viện tử dự thảo. Mà Liễu Y Y nương đang ở xem xét dược thảo phơi đến thế nào. Lưu Liệt không nói hai lời, lôi kéo Liễu Y Y nương liền phải đi ra ngoài. "Ai, ai, ai, ngươi nha đầu này làm gì mau bung ra ta, ta còn vội vàng đâu?" Liễu Y Y nương tránh thoát Lưu Liệt túm ống tay háo hỏi, "Tiểu thư nhà ngươi làm ngươi là tới bắt gì dược liệu sao? Không phải là xem bệnh?" Lưu Liệt phủ nhận nói, "Nga, là cái dạng này a." Liêu y ghi nương nhỏ rộng nói thầm, ta còn tưởng rằng lại muốn đánh ta dược liệu chú ý. Làm sao vậy? Lưu liệt nghi hoặc nói. Không có việc gì, ngươi đang đợi xe ta đi lấy hồng thuốc. Ngươi cáo tố ta ngươi hồng thuốc lại nào, ta đi lấy. Ở phòng ngủ trên bàn. Lưu liệt vào nhà đem hồng thuốc vắt trên vai, ra tới đem hồng thuốc đặt ở trên xe, liền chờ liêu y ghi nương, chờ liêu y ghi nương lên xe mới giá xe ngựa hướng hứa ra đi xe ngựa thực mau tới rồi hứa ra liều y Y nương run rẩy từ trên xe ngựa xuống dưới có điểm phẫn nộ ngươi nha đầu này thiếu chút nữa không đem ta này lao xương cốt run tăng giá thật là ngươi cứ như vậy cấp chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi lại bị thương không phải tiểu thư nhà ta sắc không phải tiểu thư nhà ngươi kia khẳng định là ngươi người trong lòng đi lưu liệt nàng nhớ tới tối hôm qua sự lại nghe được y, -Y nương nói sắc mặt đen xuống dưới giống như bóng đêm Cũng không phải. Hà hoa, ngươi cái này trộm xe tặc, đem tam nhi lộng hôn mê, còn dám lại trở về thế nhưng còn mang đến đồng lõa. lần này xem ngươi hướng nào chạy. Lấy một cái xem mã gã sai vật mang theo bốn người đem lưu liệt vây lên cản dỡ nói. Có bệnh. Lưu liệt không để ý tới bọn họ trực tiếp một quyền một cái đánh ngã xuống đất thượng, mặc kệ trên mặt đất kêu rên gã sai vật, đi ra phía trước đẩy chỗ nghỉ tạm ở môn vi y nương, y nương phản ứng lại đây. Ngươi quá thô bạo, ngươi sáng suốt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, các nàng là gia đình giàu có gã sai vạt, ngươi không sợ các nàng tìm phiền tai nột. Các nàng sẽ không, ngươi vẫn là đi xem bệnh của ngươi đi. Liệu Y Ghi Nương đi vào phòng cho khách, tiến ra Lão làng quân đối với Y Ghi Nương nói, Y Ghi Nương cầu xin ngươi, vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem hắn cứu hảo, cứu hảo sau ta này có trọng thưởng. Liệu Y Ghi Nương không có trả lời, Mà là trực tiếp đi hướng mép giường, lấy ra tay sợ đáp ở trên cổ tay mặt, mới khám khởi mạch tới, nửa chén trà nhỏ lúc sau, lại nhìn nhìn trong mắt, cuối cùng xác định xuống dưới, hắn hôn mê. Cái gì? Kia hắn còn có thể hay không tỉnh lại, cầu ngươi nhất định chưa khỏi hắn, chỉ cần ngươi có thể cứu hảo hắn, tiền khám bệnh ngươi tùy tiện khai. Tiến ra lão lang quân vội vàng nói, hắn vốn dĩ liền không gì, chỉ là không cẩn thận té ngã mới có thể lâm vào hôn mê. Đến chờ chính hắn tỉnh lại liền không có việc gì, nếu không có gì chuyện khác, ta trước đi xuống. "Hảo, a một người đưa y y hẻ nương ra cửa." "Là chủ quân." "A một phen liều y y hẻ nương đưa đến cửa, nhìn đến trên mặt đất Teogen người quát lớn nói, các ngươi còn không cho ta lên, chờ ta hồi bẩm chủ quân xem các ngươi còn đánh nhau không." Đầu chuyển hướng một bên đối y y hẻ nương cười nói, "Ta liền đưa ngươi đến này, đây là chủ quân phân phó cấp tiền khám bệnh thỉnh nhận lấy." Ta đã thu quá tiền khám bệnh, này thỉnh ngươi lấy về đi. Đây là cho ngươi, thỉnh ngươi cần phải nhận lấy, vàng không A hoàn toàn không có pháp hướng chủ quân giao đãi, cũng hy vọng Y Ghi Hải Nương ngươi có thể đối việc này giữ kín như bưng. Liệu Y Ghi Hải Nương lúc này mới nhận lấy, bởi vì đây là cho nàng phong khẩu phí. Đưa xong Y Ghi Hải Nương A một hồi đến phòng cho khách chờ đợi sai phái. Yến Sơn nhanh chóng quyết định, nếu người không có việc gì, chúng ta đây liền trở về đi. Nghe được phải đi về nói, Yến Phi nhỏ giọng kêu lên tiếng, không hắn lập tức che miệng lại, lấy mắt quét một vòng, phát hiện không ai nghe được mới yên lòng, hắn còn không có hiểu được nhẹ hoa tâm ý hắn không cần trở về. Nhà đầu, chúng ta đi trở về, ngươi có thời gian nhất định phải tới Yến ra nhìn xem, rốt cuộc kia cũng là cha ngươi đã từng trụ phong địa phương. Yến Phi không tha nói, nhìn bộ dáng này không biết cho rằng bọn họ quan hệ thật tốt dường như. Có thời gian lại nói. Nhẹ hoa tùy ý có lệ nói. Biểu tỷ, ta phải đi, ngươi nhất định phải tới xem ta a Yến Phi bi thương nói. Yến ra làng quân nói tiếp, ta nguyên bản là tới cảm ơn ngươi không so đo hiểm khích trước đây cứu Phi Nhi. Kết quả bởi vì việc này liền không tạ thành, hiện tại ta đem tạ lễ cho ngươi cũng không tính muộn, ngươi nhưng nhất định đến thu. Nhẹ hoa cũng không có tiếp nhận tới, rõ ràng là ứng nha Nhi cứu, gì thời điểm thành chính mình, nhìn đến Yến Phi thẹn thùng bộ dáng. Nàng khẳng định Yến Phi là nói dối, xem ra này tạ lễ chính mình thật đúng là không thể thu, thu liền thật thành chính mình cứu lạc, đến lúc đó liền thật sự nói không rõ. Đồ vật ta sẽ không thu, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nhẹ hoa cự tuyệt nói. Yến ra làng quân nóng nảy, ngươi chính là Phi Nhi ân nhân cứu mạng nên nhận lấy. Ta không có bắt người đồ vật thói quen. Nhẹ hoa đạo nhiên nói. Chuyển biến tốt hoa kiên quyết không lấy gã sai vật chỉ phải đem đổ vật lại lấy về trên xe ngựa, Yến ra lang quân sắc mặt thập phần khó coi, nhưng cũng chưa nói cái gì, Yến Phi cũng vẻ mặt đưa đám, biểu tỷ liền làm chính mình biểu đạt lòng biết ơn cơ hội đều không cho. Đi thôi Yến Sơn ra tiếng nói. Nhẹ hoa nhìn theo bọn họ rời đi, thập phần hưng nói, thật tốt quá bọn họ rốt cuộc đi rồi. Lưu liệt ở một bên nhìn đến khỏe miệng trực chiều chiều Nhà nàng tiểu thư chính là như vậy trước mặt ngoại nhân lệnh nhạc, ở người một nhà trước mặt liền có điểm khiêu thoát. Đi thôi đừng ngốc đứng, đôi ta đi vào, mấy ngày này theo chân bọn họ trang vô chi mệnh chết ta, ta phải trở về bổ cái rác. Nhẹ hoa xoay người trở về, đi đến một nửa ngừng lại, bởi vì nàng nghe được có người ở kêu nàng. Nhẹ hoa tỉ tỉ, bọn họ đi rồi sao? Ứng lương mọi nơi nhìn nhìn hỏi. Là ứng lương nha. Bọn họ đi rồi. Có chuyện gì sao? Thật tốt quá, cái kia đang giận người rốt cuộc đi rồi. Ứng lương nhỏ giọng nói thầm. Ứng lương, ứng lương ngươi nói cái gì đâu? Lớn tiếng chút nhẹ hoa tỷ tỷ nghe không thấy ngươi nói. Ta là nói ngày mai đến dưỡng ra ăn cơm, nhẹ hoa tỉ tỷ minh sáng sớm điểm đến Nga. Ứng lương nói xong liền nhanh chóng chạy ra. Thiểu ra hỏa này. Nhẹ hoa hai người về tới trong viện, nhẹ hoa bưng tới tân phao trà ngon đặt ở trên bàn đá. Còn có hai tiểu đĩa điểm tâm, nhẹ hoa ngồi xuống chính mình đảo ly trà, hướng về phía lưu liệt cười cười cười cung ý bảo làm nàng ngồi xuống, lưu liệt nhìn nàng cười ra đầu chút tê dại, ngạnh ngồi xuống. Tiểu liệt tử, lúc trước như vậy nhiều người ta không tốt lắm hỏi, nhưng hiện tại ngươi có thể nói đi. Nói cầm lấy một khối đậu đỏ bánh vừa ăn biên chờ lưu liệt mở miệng. Lưu liệt giả ngu giả ngơ, ta không biết ngươi lại nói chút chuyện gì. Cũng cầm lấy một khối ăn lên. Ngươi không cho ta giả ngu, ngươi biết ta nói chính là chuyện gì. Nhẹ hoa không chút do dự trọc thủng nàng. Ha ha, cái kia, đúng rồi, ta nhớ tới còn có quần áo không thể, ta đi trước giặt quần áo. Lưu liệt không nghĩ để tối hôm qua rèm pha, vì thế đánh ha ha. Ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua không phải mới tẩy quá sao. Chẳng lẽ việc này ngươi liền rất khó mở miệng sao. Nhẹ hoa thấy hắn không nghĩ nói, trong lòng đã bốc cháy lên nồng đậm bát quái chi hỏa không nói cũng đến một hai phải nàng nói ra. Lưu liệt nhìn đến nhẹ hoa thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, biết hôm nay phi nói không thể, bằng không nhẹ hoa nhất định không thể phóng chính mình đi rồi. Lưu liệt trầm khuôn mặt nói, hắn ở ta nhập cung thời điểm, ở môn vi một đốn đập luận môn, ta không có phản ứng hắn, hắn phản ngươi càng hăng hái, cho nên hắn như vậy nguyện ý, ta cũng không ngại giúp giúp hắn. Chính là như vậy không khác lạc. Nhẹ hoa tưởng cái gì kính bạo tin tức, Kết quả chính là như vậy cũng quá không thú vị, có chút mất ứng, đứng dậy về phòng bổ rác. Lưu liệt. Dựa theo ngày thường nàng không ứng muốn hung hăng mà dễ cận ta sao. Hôm nay nàng không có làm như vậy, là ăn cái gì không nên ăn đồ vật sao, thôi ta cũng đi nghỉ ngơi. Chờ hai người tỉnh ngủ mình đến buổi chiều, hai người đã sớm kinh là bụng đói kêu vang, nhẹ hoa làm lưu liệt nhóm lửa nàng tắt đem sở hữu cơm thừa canh cận nấu ở một khối, thực mau chuẩn bị cho tốt. Đại khái là đói mãnh hai người ăn uống thỏa thích ăn lên, cơm nước xong nhẹ hoa làm lưu liệt đi đem chén rửa sạch, nàng chính mình tắt đi trong phòng tìm kia đem đã sớm lấy lòng trường mệnh quá. Nhẹ hoa biên tìm biên nói thầm, rõ ràng đặt ở nơi này, sao liền sẽ không có đâu? Chẳng lẽ là ta bắt được địa phương khác đi? Lưu liệt tẩy xong chén đi ngang qua môn vi nhìn đến nhẹ hoa đang tìm cái gì, liền ra tiếng dò hỏi, ngươi là có thứ gì ném? Nhạc! Chính là lần trước mua trường mệnh khóa, ta nhất thời đã quên đặt ở nơi nào. Nhẹ hoa biên tìm biên nói. tiểu thư, ngươi không phải đem nó phóng tới ngăn tủ phía trên sao. Lưu liệt nhắc nhở nói. Trải qua lưu liệt nhắc nhở nhẹ hoa thực mau đem trường mệnh khóa tìm được rồi. Chính mình ký ức sao đột nhiên trở nên như thế kém. Nhẹ hoa lẩm bẩm đâu nói. Lưu liệt nhưng thật ra đem nhẹ hoa mấy ngày nay mất hồn mất vía nguyên nhân rất là rõ ràng. Nhưng nàng cũng không tính toán vạch trần, muốn nhìn một chút nhẹ hoa gì thời điểm có thể chính mình hiểu được. Tiểu thư, ứng ra cái kia nghèo túng tiểu thư gần nhất tổng hướng trên núi chạy, còn sẽ tùy tay vài thứ kia lên núi. Lưu liệt nói chính mình biết đến tin tức. Kỳ quái chính là kia điền lao ra cũng phái người ở khắp nơi tìm kiếm nàng kia chạy trốn sân phu. Người tưởng nói này giữa hai bên có liên hệ đúng không, các nàng thế nào ta không muốn biết. Chỉ cần đối ứng ra không bất luận cái gì uy hiếp thương tổn là được, bất quá ngươi vẫn là đến chú ý các nàng hướng đi. Tiểu thư ta còn là cảm thấy kỳ quái, ngươi nói này điển ra trước đây không có tìm, vì sao cố tình lúc này mới tìm, ta còn nghe nói cái kia chạy trốn sườn phu ra liền ở chúng ta trong thôn. Chúng ta thôn, có khả năng nhất là hắn, nếu thật là hắn, kia hắn khi nào cùng ứng ra đại tiểu thư làm ở bên nhau, hắn khẳng định là buôn ứng nha nhi đi. Bất quá này hết thảy đều là chính mình suy đoán, còn phải làm lưu liệt đi biết rõ ràng rốt cuộc có phải hay không hắn. Lưu liệt ngươi đi xác nhận một chút, cái kia chạy trốn sườn phu có phải hay không họ trương. Hảo, ta đây liền đi làm. Lưu liệt đi rồi, nhẹ hoa cầm lấy bạc sức nhìn lại xem, nghĩ đến cái kia hiến phi đối tự mình liếc mắt đưa tình ánh mắt, xem ra chính mình vẫn là đến sớm một chút tìm cái phu lang, chặt đứt hắn ý niệm chờ ngày mai nhìn thấy chính hắn tìm một cơ hội đem bạc sức đưa cho hắn, chỉ cần hắn thu, chính mình liền tranh thủ sớm một chút đem hắn định ra tới. Miệng đến đêm dài lắm ngậu. nhẹ hoa ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài thiên, thiên thực đã đen xuống dưới, nàng dẫn theo chản đèn lồng đi đem đại môn buộc hảo, mới đi nhà bếp thiêu nước tắm. Thiêu hảo sau lại đem thủy nhắc tới phòng ngủ phòng tắm, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái sau đem phòng tắm thủy phong rớt, lại đem giơ quần áo tới chậu, thu thập hảo mới đi nghỉ ngơi. Thiên tờ mở sáng, vài tia ánh mặt trời chiếu vào nhà. Nhẹ Hoa mới lười nhắc lên, ở trong sân ruỗi lười eo đánh áp. Quyền theo thường lệ đánh một bộ quyền, mới cho chính mình trên hai trứng gà làm như bữa sáng. Sau khi ăn xong, Nhẹ Hoa mới chậm gì gì hướng Liễu Gia đi. Hôm nay là Liễu Gia bãi trăng tròn rượu nhật tử. Liễu Gia sớm liền tới rồi thật nhiều thôn dân thấy Nhẹ Hoa hiện tại mới đến, sôi nổi chê cười nàng. Nhẹ Hoa nha đầu. Ngươi hẳn là chờ chúng ta ăn qua cơm trưa lúc sau ngươi mới đến liền không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm kia một chút tới uống tẩy nồi nước. Nhẹ hoa ta nói nhà ngươi nhận thức như vậy nhiều phú quý nhân gia, làm gì? Còn muốn tới này ăn cơm không sợ rớt mặt mũi sao? Ta nếu là ngươi ta nay thả bằng nguyện vào thành tim bọn họ cũng không muốn tới này. Trần gia phu lang Trần Vương Thị nhìn đến bọn họ như vậy nói như vậy nhẹ hoa, trong lòng một cái chủ ý đột nhiên sinh ra. Nhẹ hoa mắt lạnh nhìn đám kia trong lòng không cân bằng chê cười nàng người, cũng không tưởng lý những người này, nhưng có người không biết, giống Trần Vương Thị, hắn thực đã bắt đầu vì nhẹ hoa bất bình. Các ngươi rõ ràng là ghen ghét nàng, mới có thể nói một ít toan lời nói, các ngươi không sợ nàng vừa giận cho các ngươi cũng chưa biện pháp sinh hoạt đi xuống, còn dám gác này ồn ào Trần Vương Thị lớn tiếng nói, nghe được lời hắn nói, này đàn chê cười nhẹ hoa người dừng lại câu chuyện. Xôi nổi nhìn về phía Trần Vương thị, trong đó một cái cùng hắn không đối phó người ta nói nói, "Ai nha, ta nói Trần Vương thị ngươi nói lời này có ý tứ gì? Chúng ta cùng nhẹ hoa nha đầu chỉ đùa một chút không được sao? Cứ như vậy xuyên tạc chúng ta nói chuyện ý tứ? Chính là chính là chỉ đùa một chút mà lấy, ngươi hà tất khuyết đại, bất quá muốn ta nói ngươi như vậy nói bậy, còn không phải tưởng đem chính mình nhi tử gả cho nàng." Vài người khác nghe được như vậy nói sôi nổi gật đầu phụ họa. Đối đôi hắn chính là đánh chủ ý này, trước tiên ở nhẹ hoa trước mặt nói bậy chúng ta, làm nhẹ hoa đối chúng ta không có hảo cảm, chúng ta trong đó có người tưởng đem thân thích giới thiệu cho nhẹ hoa nha đầu, nàng khẳng định bởi vì như vậy sẽ cử tuyệt rớt, nói như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội đem tự mình nhi tử nói cho nhẹ hoa nha đầu, mà nhẹ hoa nha đầu nói không chừng sẽ đồng ý, cho nên chúng ta muốn vạch trần ngươi, làm ngươi, tưởng thất bại. Bị bọn họ vạch trần chính mình đánh bàn tính nhỏ, trần ra có điểm thẹn quá thành giận, nhưng nhẹ hoa tại đây, hắn nhất định không thể thừa, bằng không nhà mình nhi tử tương lai ngày lành liền không có, hắn khóc tang cái mặt, các ngươi nói bừa cái gì. Ta xem là chính ngươi tưởng đem thân thích nói cho nhẹ hoa, còn muốn đem sự hướng ta trên người đẩy, các ngươi tâm cũng thật tàn nhẫn. Chúng ta chỉ là đem tâm tư của ngươi cho thủng, nào có như ngươi nói vậy. Hai bên ngươi một lời ta một ngữ. Chính là không thừa nhận chính mình đánh chủ ý. Liêu gia phu lang tiếp đón khách nhân nhập tòa, nhìn đến những người này xảo đi lên, làm khách nhân chính mình tìm chỗ ngồi ngồi, hắn đi vào bên ngoài nghe được bọn họ khắc khẩu nội dung, có chút bực những người này là cố ý đi. Nhẹ hoa đứng ở một bên nhìn đến liêu gia phu lang hướng nơi này tới, khỏe môi treo lên một kia châm cho cười. Đủ rồi, hôm nay là nhà ta mời khách, các ngươi tại đây hạt nói nhau nhau tính sao lại thế này. Lại sao các ngươi trở về xảo đủ rồi lại đến? Liêu Gia Phu lang quát. Trần Vương thị nhìn thấy Liêu Gia Phu lang tới, tức khắc cảm thấy tự tin mười phần, phụ họa Liêu Gia Phu lang nói, đối đối nên đem bọn họ đuổi ra đi, bọn họ vốn là không nên tới này, cái gì cũng chưa đưa còn nghĩ đến ăn không? Sao có thể? Còn có ngươi Trần Vương thị, đều cho ta tức điểm." Liêu Gia Phu lang nói. "Dượng, dượng, người tại đây a?" ứng lương chạy chậm lại đây nói là có chuyện gì sao? Tiểu Bảo Bảo tỉnh, cha để cho ta tới nói cho người một tiếng. Hảo, ta đã biết. Các ngươi tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhẹ Hoa đem ứng lương kéo đến một bên, nhìn nhìn bốn phía không ai nói. Ứng lương ngươi có thể giúp tỷ tỷ một cái vội sao? Nhẹ Hoa tỷ tỷ ngươi nói đi, giúp tỷ tỷ đem ca ca ngươi kêu ra tới sao? Cái này không được. Nếu như bị người thấy, thoá muội tim đều có thể chết đối ta ca. Đối u. Nãy không nói nhẹ hoa tỷ tỷ cũng đã quên, như vậy đi, người dẫn ta đi thư phòng, tỷ tỷ viết phong thư, người giúp tỷ tỷ đem tin cho ngươi ca ca, lại đem cái này đưa cho ca ca ngươi, nhưng là không thể để cho người khác biết, ngươi sẽ giúp tỷ tỷ đi. Ứng Lương trầm tư một hồi, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Cầm hộp cất vào chính mình trong tay áo, có chút trầm Tỷ tỷ đây là cái gì, có điểm trọng. Cái này sao, tỷ không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể cho ngươi cà cao ở ngươi. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm ta ca. Nói nhảy bắn chạy ra tìm ứng nha nhi, trên đường gặp được liêu ra phu lang tìm nhẹ hoa. Lương nhi, ngươi có hay không nhìn thấy ngươi nhẹ hoa tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở thư phòng, ta đi tìm ca ca. Nhẹ hoa nhìn đến bị thu thập đến chỉnh tề có tự thư phòng vì tay cầm lấy một quyển mở ra nhìn nhìn là bổn du ký chuyện xưa liêu gia phu lang đi vào đến xem nhẹ hoa đang xem thư càng xem nàng càng vừa lòng trong lòng nghĩ tự mình nhất định phải hai người bọn họ thành nhẹ hoa cảm thấy có một đạo ánh mắt ở gắt gao nhìn trầm trầm nàng loại cảm giác này thập phần không thoải mái may mà bương thư ngẩng đầu nhìn đến là liêu gia phu lang liêu gia phu tê cười tủm tỉm xem nàng thúc có việc sao Nhẹ hoa từ ghế trên đứng lên hỏi. Cũng không có gì đại sự, Thúc liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không thích người, nếu là không đúng sự thật, Thúc cho ngươi giới thiệu một cái. Thúc, ngượng ngùng, ta thực đã có yêu thích người. Đến nói như vậy, Liêu Gia Phu lang không nghe được chính mình muốn đáp án, tâm tình có điểm thất vọng, nhẹ hoa có yêu thích người. Chẳng lẽ nha nhi muốn chú định cô độc cả đời, vì nha nhi hạnh phúc chính mình vẫn là hỏi tham rõ ràng một ít hảo. Liều ra phu lang thanh thanh giọng nói nói, người kia là ai, gia đình tình huống thế nào? Người tính tình như thế nào? Người sao? Người cũng nhận thức, trong nhà liền hắn, muội muội cùng hắn cha. Nhẹ hoa nghĩ nghĩ, đúng rồi, hắn còn có một tỷ tỷ, tính tình sao? Thực không tồi là cái tương thê giáo nữ người. Là như thế này a Xem ra người đối hắn thực vừa lòng. Ơn, vừa lòng, vừa lòng đó là tương đương vừa lòng. Nghe được nhẹ hoa liền nói mấy cái vừa lòng, trong lòng nghĩ này đại ứng nha nhi là hoàn toàn không hy vọng, thật tốt cái hài tử, ông trời vì sao đối hắn như thế không công bằng. Nhìn đến liều gia phu lang ở ngây người, nhẹ hoa kêu thúc, thúc, thúc. Lấy lại tinh thần liều gia phu lang hỏi, ngươi kêu ta làm cái gì? Bên ngoài kêu ăn cơm. Nhẹ hoa nói, ngươi mau đi ăn đi. Liều gia phu lang không thấy được lưu liệt liền ra tiếng hỏi, đúng rồi. Cái kia vẫn luôn đi theo ngươi tiểu nha đầu đâu? Nàng có việc vào thành đi." Nhẹ Hoa đáp. Liêu Gia Phu Lang thúc giục, "Được rồi, ngươi mau đi đi, bằng không chỉ có ăn nhị đường. Ta tính toán cùng các ngươi cùng nhau, thuận tiện còn có thể nhìn xem ta kia tiểu chất nữ." Nhẹ Hoa tính toán một hồi nhìn xem Ứng Nha Nhi biểu tình, cho nên nàng mới không nghĩ hiện tại đi ăn. "Tùy ngươi đi, tùy ngươi đi." Liêu Gia Phu Lang bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng ta cha mẹ thuộc sao? Nhẹ hoa cảm thấy chính mình hẳn là thừa dịp hiện tại biết nàng cha mẹ rốt cuộc vì cái gì tới này. Ngươi muốn biết cái gì? Liêu gia phu lang sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta muốn biết bọn họ có phải hay không chạy nạn tới. Bởi vì phía trước nàng nghe được người khác nói bọn họ là chạy nạn tới, cho nên nàng muốn biết có phải hay không thật sự. Không phải, hai người bọn họ đến nơi này là vì ẩn cư. Liêu ra phu lang ánh mắt lấp lòe một chút nói. Cảm ơn thúc nói cho ta. Nhẹ hoa bắt giữ tới rồi này một tia lấp lòe, biết liêu ra phu lang không có nói thật ra, nếu nhân ra không nghĩ nói, nàng cũng liền không hỏi. Dượng, tỷ tỷ ăn cơm. Ứng lương tới kêu hai người bọn họ ăn cơm. Đi thôi, nha đầu chúng ta đi ăn cơm. Nhẹ hoa hai người đi vào trước bàn ngồi xuống, liêu lôi mới làm đại gia động đũa. Ăn cơm trong quá trình nhẹ hoa thường thường ngó liếc mắt một cái ứng nha nhi, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì, ứng nha nhi nhận thấy được nhẹ hoa ánh mắt, liền vẫn luôn túi đầu ăn cơm, trên bàn người khác nhìn đến hai người biểu hiện đều thấy vậy vui mừng, trừ bỏ liếu ra phu lang, hắn nhìn nhẹ hoa thường thường đem ánh mắt bắn về phía ứng nha nhi, hắn có chút khí nhẹ hoa, rõ ràng chân trước cho hắn nói có yêu thích người, sau lưng liền đem chính mình lời nói ném đến trên 9 tầng mây. Chính mình đến cho nàng cái cảnh cáo, đã có thích người, cũng đừng đánh Nha Nhi chủ ý. Châu này cơm ăn đến liều già phu là lang nổi trận lôi đình, trước kia nàng cũng không phải là người như vậy. Hiện tại nàng nhận thân nhân sao liền thay đổi dạng, ăn trong chén, còn nghị trong nồi. Tuy nói tam phu bốn đại cũng bình thường, cần phải Nha Nhi gả cho nàng làm đái. Y thì theo Nha Nhi tính cách là trăm triệu không có khả năng, đợi lát nữa cũng đến kết Nha Nhi để nhắc nhở cũng không thể làm hắn chẳng hay biết gì, cũng muốn quản hảo tự mình tâm. Nhẹ hoa cơm nước xong lúc này đang xem nổi thế ngủ ở trong nôi tiểu ơn nay, cảm giác tiểu ra hỏa mềm mại, manh manh, còn mang theo nhàn nhạt nãi vị, trong lúc ngủ mơ nàng còn ở động động cái miệng nhỏ, bộ dáng thập phần trọc người thích. Liều ra phu lang cùng mặt khác hỗ trợ phu lang cùng nhau cầm chén tẩy hảo, mà quét hảo sau, dư lại kết thúc làm những người khác hoàn thành, chính mình cấp bách đi tìm nhẹ hoa. Hắn sợ này hai người thật đối thượng mắt sau, ứng nha nhi gã qua đi biết một là làm đãi, sẽ không màng tất cả muốn hòa ly. Sau đó hắn lại quy y hề phật môn, kia lý tân sợ là đến cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cho nên chính mình nhất định không thể làm việc này e giờ trở thành sự thật. Liêu gia phu lăng ở phòng khách tìm được đối với tiểu ân nay phát ngốc nhẹ hoa, giả ý ho khan hai tiếng, khụ khụ Nhẹ hoa lấy lại tinh thần, thúc, ngươi tìm ta có việc nghe được nhẹ hoa hỏi chuyện liêu gia phu lang cũng không vô nghĩa lập tức nói ra tự mình tới tìm nàng nguyên nhân ta hy vọng ngươi có thể ly nha nhi xa một chút bộ dáng này đối thúc ta lại không có làm sai cái gì không có làm sai vậy ngươi thực đã có yêu thích người làm gì còn muốn cùng nha nhi thật không minh bạch ngươi không biết nước miếng có thể vô hình giết chết người sao liêu gia yêu lang có điểm tức giận nói nhẹ hoa không để bụng đôi ta trong lòng đều là có đối phương Ta khẳng định cũng sẽ cưới hắn. Ngươi tưởng cưới hắn trở về làm đãi, nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng sao? Làm đãi. Thúc, ta chỉ biết cưới hắn một người làm sao làm hắn làm đãi. Ngươi nói được là thật sự sẽ không làm hắn làm đãi, nhưng ngươi sẽ làm một người khác làm đãi. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nhẹ hoa nột ngươi liền nghe Thúc một lần khuyên cưới ngươi thích người đi. Đừng đánh ứng Nha Nhi chủ ý, chúng ta không hy vọng Nha Nhi ở bị thương tổn. Liêu gia Phu lang khuyên. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta muốn cưới cũng chỉ sẽ cưới một người, người kia chỉ có thể là ứng nha nhi, người khác ta còn chưa mắt. Nhẹ hoa không rõ, Tự ất nói câu nào lời nói làm Liêu gia phu lang hiểu lầm, làm hắn khẳng định chính mình sẽ cưới rất nhiều cái, ngẫm lại đều khủng bố, vẫn là chạy nhanh giải thích rõ ràng. Ngươi nói ngươi chỉ cưới một người, người kia là ứng nha nhi ngươi nói chính là thật vậy chăng? Liêu gia phu lang cho rằng chính mình nghe lầm. Muốn lại xác định một lần. Đương nhiên là thật sự. Theo những lời này gia vi, liếu gia phu lang nói khiểm, kia thúc lúc trước là hiểu lầm ngươi, xin lỗi nhẹ hoa. Không thể nào, ta biết ngươi là quan tâm ứng Nha nhi mới có thể như vậy, không phải nói quan tâm sẽ bị loạn sao. Cho nên nói thúc ngươi đừng để trong lòng. Nhẹ hoa biên trấn an, biên tử trong tay áo lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt trường mệnh khóa đưa cho Liễu gia phu lang. Đây là ta cấp thân này tiểu lễ vợ. Nay cũng quá quý trọng. Tiểu gia hỏa có cái đau nàng gì? Liêu gia lang quân nói. Ta là nàng gì khẳng định muốn đau tiểu ân này? Nhẹ hoa sở trường méo méo ơn này tay nhỏ nói. Thúc, ngươi nói ta đi tìm người cầu hôn. Lý thúc hắn không nhất định sẽ tiếp thu. Rốt cuộc gả cho ta là cần phải gặp phải rất nhiều sự. Nói không chừng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiếp. Nhẹ hoa nói chính mình lo lắng. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi là thiệt tình đại hắn, ta tin tưởng ngươi lý thúc sẽ đáp ứng. Ta đã biết, nhưng là hiện tại ta tạm thời sẽ không đi cầu hôn, ta phải đợi sự tình giải quyết sau lại đến cầu hôn. Chính ngươi sự tình chính mình nắm chắc, tin tưởng chính ngươi có chừng mực, ta còn có việc phải làm. Ngươi trước giúp đỡ xem tiểu ân này, một hồi tử nàng cha liền sẽ tới. Hào nhẹ hoa còn muốn đi tìm ứng nha nhi đem chính mình đối hắn cảm tình cho thấy, hiện tại xem ra việc này đến hướng phía sau đẩy. Ứng nha nhi nguyên bản tính toán đi xem tiểu ân này, mới đi đến môn vi liền nghe được liếu Gia phu lang nói nàng sẽ cưới tự mình, nhưng lại là làm đãi, đang nghe đến qua câu nói khi hắn cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi nơi đó, chính mình từ thiên đường nháy mắt rớt đến địa ngục, chính mình cũng chưa nghĩ đến thích người lại cung cùng này đó nữ nhân là giống nhau, trong tay còn méo nhẹ hoa đưa cho hắn bạc sức, đột nhiên hắn đều đem bạc sức ném văng ra, nhưng cố tình lại luyến. Nước mắt không tự chủ chảy xuống dưới, cảm giác trên mặt ướt rầm rề sở trường một sờ, chính mình cư nhiên lưu tự, vì nữ nhân kia chính mình còn sẽ khóc. Ứng Nha Nhi dùng tay háo lung tung ở trên mặt lau một hồi, chính mình dù cho lại thích nàng, cũng không thể làm chính mình gả qua đi làm đãi, bởi vì từng thề chính mình liền tính gả không ra, cũng tuyệt không cho người ta làm đãi. Lâm Linh nhìn đến ứng Nha Nhi đứng ở ngoài cửa thổi gió lạnh sợ hắn lánh bị bệnh, vội đem hắn kéo đến tự ớt trong phòng ấm áp. Ngươi tay cũng quá lạnh, ngươi có biết hay không như vậy đi xuống ngươi sẽ lênh bệnh, rốt cuộc ra gì sự làm ngươi làm ra như thế bất đồng dĩ vãng chính mình, ngươi có thể cao tố ta, ngươi yên tâm ta sẽ cùng bất luận kẻ nào nói. Ứng nha nhi ổn ổn tâm thần, tỷ phu ta không có việc gì, vừa rồi ăn nhiều đi ra ngoài toàn bộ, tiêu hóa tiêu hóa đồ ăn. Linh nhi không tin, ngày thường đối bất luận cái gì sự đạm nhiên đối mặt người, sẽ đứng ở trong viện thổi gió lạnh rõ ràng không ăn nhiều ít còn sẽ cho hắn nói ăn nhiều tản bộ tiêu thực hiện sao? chính là cái mờ vi rốt cuộc gì sự làm hắn như thế an bảy một không chấn định hắn không chịu nói chính mình có thể đi hỏi ứng lương ứng lương khẳng định là biết chút cái gì bằng không lúc trước đi trong phòng kêu nha nhi thời điểm không dám nhìn ta nói chuyện còn đẻ thấp nói rõ ràng không nghĩ làm ta biết mà nha nhi hiện tại bộ dáng chính là biết chuyện này lúc sau biểu hiện Chính mình vẫn là đi ra trong phòng nhìn xem tiểu gia hỏa tình không. Nhẹ Hoa nhìn đến Linh Nhi từ ngoài cửa tâm sự nặng nề tiến vào, thử hô vài tiếng, "Linh Nhi tỷ phu, Linh Nhi tỷ phu." Linh Nhi phản phất không nghe được, chờ phản ứng lại đây, chỉ nhìn đến Nhẹ Hoa rất là nghi hoặc nhìn hắn, biết Tiêu chính mình thất thố, mất tự nhiên, cười gượng hai tiếng, "Ha ha a, Nhẹ Hoa làm sao vậy?" "Là tiểu gia hỏa nước tiểu ước." "Không có, là tiểu gia hỏa tình lúc sau." Liên tiếp an tay, ta tưởng nàng là đói bụng. Nhẹ hoa nói, tỷ phu ngươi đã đến rồi, ta đây liền trở về. Hảo, nhẹ hoa đi đến viện môn vi bị ứng lương ngăn lại tới, thở phi phì nói, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta học tập tấm gương, không nghĩ tới ngươi là như thế này một người. Ứng lương từ trong tay hào lấy ra trang bạc sức hộp đưa cho nhẹ hoa, ca ca nói vô công bất thụ lộc, huống chi vẫn là như thế quý trọng đồ vật lại làm ta cho ngươi đưa về tới, còn có ca ca ta là sẽ không cho ngươi làm đái, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. nhẹ hoa không có tiếp nhận hộp đối ứng lương nói, đưa ra đi đổ vật há có còn trở về đạo lý một, thứ này thực đã là hắn, tùy hắn xử trí, cho dù là ném bán đều được, còn có ta từ mặt nghĩ tới muốn cho hắn làm đại phu, tin hay không tùy hắn. nói xong xoay người rời đi, lưu lại ứng lương cầm đồ vật đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Chờ lấy lại tinh thần liền lập tức chạy đi tìm ứng Nha Nhi. Ứng Nha Nhi ngồi ở việt tiết, nhìn từ trên cây lả tả đi xuống rất lá phong phát ngốc, chính mình chẳng lẽ thật sự phải gả cho nàng làm đại phu sao. Nhưng chính mình từng thề liền tính gả không ra, cũng quyết không đi cha đường xưa, ánh mắt đột nhiên kiên nghị lên, vô luận như thế nào chính mình đều sẽ không gả cho nhân vi đãi cho dù là thích người cũng không được, chính mình không nghĩ lại quá trước kia cái loại này nói tử, tin tưởng cha cũng sẽ minh bạch ta. Kaka, Kaka thanh âm từ xa tới gần, đem ứng Nha Nhi từ hồi ức kéo ra tới, ứng Lương đi vào ứng Nha Nhi bên người, vui sướng tâm tình buộc lộ ra ngoài. "Chuyện gì khác Lương Nhi như thế cao hứng?" Ứng Nha Nhi nhìn đến ứng Lương thập phần cao hứng tùy vi hỏi. "Kaka, nhẹ hoa tỷ tỷ sẽ không cưới ngươi làm đại phu." Ứng Lương cao hứng nói. "Lương Nhi, ngươi từ nào nghe nói?" Ứng Nha Nhi ngăn chặn trong lòng rung động hỏi. "Kaka, Ngươi không phải kêu ta đem cái này còn cấp nhẹ hoa tỉ tỉ, nhẹ hoa tỉ tỉ không có lấy về đi. Nói đưa ra đi đổ vật há có còn trở về đạo lý, tặng cho ngươi chính là của ngươi, tùy ngươi xử lý như thế nào. Ứng lương một bên nói một bên đem hộp đưa cho ứng nha nhi. Lương nhi, ngươi thật là nghe nàng chính miệng nói. Ứng nha nhi nhìn đến trên bàn hộp không xác định nói. Ca, nàng thật là chính thai cùng ta nói. Ca, không gì sự, ta đi trước đọc sách. Ngươi cũng không cần ở trong viện ngốc lâu rồi, dễ dàng đông lạnh sinh bệnh. Ngươi đi xem đi, ca ca cũng vào nhà đi. Ứng Nha Nhi có chút châm trọng chính mình, nguyên lai like đều là chính mình một bên tình nguyện. Nhân gia liền làm chính mình làm đại ý tưởng một chút ít đều không có. Chính mình cư nhiên sẽ có hy vọng xa vời nàng sẽ tới chính mình ý tưởng, rõ ràng biết không có thể vì. Đứng ở trong viện thẳng đến cảm thấy có điểm lạnh, ứng Nha Nhi mới đi vào vùng trong. Lý Tân đang cùng Liễu Gia Phu Lang hạ giọng nói cái gì, nhìn ứng Nha Nhi tiến vào đều ngừng câu chuyện, nhìn ứng Nha Nhi sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng, Nha Nhi ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém, là nào không thoải mái sao? Không có việc gì, đại khái là không ngủ hảo, cha, ta tưởng đi về trước nghỉ ngơi sẽ. Hành, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Lý Hạnh biết trong khoảng thời gian này ứng Nha Nhi không riêng ban ngày đều, buổi tối cũng trộm mà đều Tưởng sớm một chút theo hảo là có thể sớm một chút bắt được bạc để với mua sắm hàng Tết, hoa lại vẫn có mấy tháng liền ăn Tết, ai vất vả nha nhi đứa nhỏ này, chính mình hiện tại ánh mắt không tốt, nha nhi cũng không cho ta theo, ta chỉ có thể trộm giúp đỡ theo, có thể theo nhiều ít là nhiều ít. Tân đệ, nhà ngươi có phải hay không ra gì sự? Liêu gia phu lang thình lính hỏi. Không gì sự lý tân trần chờ một chút nói. Ngươi còn tưởng giấu ta. Nha Nhi bộ dáng này rõ ràng chính là không ngủ hảo, khẳng định là thức đêm đêm, ta nhớ không lầm nói, các ngươi hẳn là có chút dư tiền, căn bản không có tất yếu thức đêm đêm, ngươi không nói ta có thể là tìm lương nhi hỏi rõ ràng." Liêu Gia Phu lăng nói. "Bạc kiết ta đều cấp ứng lực." Lý Tân nhỏ giọng theo như lời nói. "Cái gì? Ngươi đem bạc kiết đều cho nàng, vậy các ngươi mùa đông làm sao bây giờ?" Nàng một nữ nhân không biết đi ra ngoài tìm việc, dựa các ngươi tiếp tế Nàng cầm bạc đi rồi sau, chỉ sợ cũng không lại trở về đi. Liễu gia phu lang rất là hòa đại, này tân đệ nào đều hảo, chính là tính kết quá mềm yếu. Thì phu, ngươi sao biết? Lý tân không thể tưởng tượng nhìn Liễu gia phu lang. Nàng cầm bạc còn sẽ ngốc tại này, khẳng định vào thành đi đánh cuộc, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nàng không thể lưu lại, không thể lưu lại, nhưng ngươi cố tình chính là không nghe, hiện tại nàng không đem bạc thua quang, nào còn sẽ trở về. Chờ nàng trở lại, ngươi làm nàng lập tức dọn ra đi. Liêu gia phu lang gian dạy nói. Tỷ phu, nàng không có đi đánh bạc, đem nàng đuổi ra đi sợ là không ổn đi, kia bạc là mượn cho nàng, nàng nói qua nàng sẽ còn. Lý Tân Thê ứng lực biện giải nói. Mầm đệ, nàng có hay không đi đánh cuộc ngươi sao biết, tựa như ngươi nói nàng là mượn, nhưng nàng lấy cái gì còn, chẳng lẽ lấy miệng còn sao. Ngươi nha ngươi. Tình nguyện làm nha nhi ca muội hai triệu đông lệnh chịu đói, lại muốn đi tin tưởng một cái đã từng thương tổn người của ngươi. Liêu gia phu lang hỏi ngược lại. Ta, nhưng ta có thể làm sao, nàng lại vô dụng cũng là ứng gia đích nữ, hiện tại là gặp nạ, bảo không chuẩn nàng ngày nào đó lại đi lên. Nói không chừng đến lúc đó nàng sẽ xem ở đã từng giúp quá nàng phân thượng, không hề khó xử nhà của chúng ta. Lý Tân nói hắn lo lắng. Ngươi có phải hay không mong không được nhà mình chuyện tốt đi, chờ nàng tái khởi tới khi, Lương Nhi khẳng định thi đậu công danh, còn sẽ sợ nàng sao? Nói đến cùng ngươi vẫn là mềm lòng. Liêu ra phu lang không chút do dự vạch trần. Ta, ta không phải xem nàng đáng thương sao? Lý Tân nhược nhược phản bác. Ngươi không biết người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi thực đã giúp nàng đủ nhiều, lần này nghe ta, chờ nàng trở lại khiến cho nàng dọn đi. Nói cách khác nàng chỉ cần một không có tiền liền sẽ tìm ngươi muốn bắt, ngươi thật vất vả tồn bạc sợ là tất cả đều vào nàng túi tiền, nói dễ nghe một chút là mượn, nói rõ là mình muốn, lần này cũng không thể mềm lòng. Liêu gia phu lang cấp lý tân thuyết minh lợi hại. Tỷ phu, thật là nói như vậy, nàng không đi, kia nha nhi vì có thể hảo qua điểm, thức khuya dậy sớm theo thừa tiền cũng tất cả đều sẽ vào nàng vi túi, mà chúng ta cũng vẫn là như vậy. Lý Tân Kinh đối Liêu Gia Phu Lang đề điểm, lập tức hiểu được. Không dễ dàng u. Người rốt cuộc chỉnh minh bạch, cũng không hưởng phí ta nói nhiều như vậy. Liêu Gia Phu Lang vui mừng nói, "Ứng Nha Nhi cảm thấy chính mình đầu hôn nao chướng, muốn ngủ thực, hốt hoảng đi vào Liêu Gia nhà cũ, nhìn đến môn đại mở ra, ta nhớ rõ chính mình đi dượng ra là giữ cửa khóa lại, môn như thế nào khai, nên không phải là tiến ăn trống đi." Ứng Nha Nhi muốn ngủ cảm giác nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nhìn nhìn bốn phía vô dụng tới phòng vệ gậy gỗ, chỉ có chút cục đá, cục đá liền cục đá đi, tổng so cái gì đều không có cường chút. Nhặt lên một khối nắm ở trong tay, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong viện, phát hiện trong viện bị người lật qua, hắn chạy nhanh nhìn nhìn mỗi căn phòng, cũng đều có bị lật qua dấu vết, ứng nha nhi lần này tin tưởng chính mình ra thật sự tiến ăn trộm, hơn nữa cái này ăn trộm cùng chính mình ra là có thủ hán đi không riêng trộm kia mấy bộ mới vừa làm tốt áo đông cùng dư lại nhất quán đồng tiền, còn đem sở hữu đồ vật tạm, ý định không cho chính mình ra hảo quá, nhưng chính mình không đắc tội ai. Nha! Rốt cuộc là ai muốn hướng chết bức chính mình người một nhà, mặc kệ là ai, ngươi càng muốn muốn ta ra chết, chúng ta liền càng phải tồn tại, lại còn có muốn sống được so ngươi càng tốt, đến lúc đó cái đuôi của ngươi liền chính mình lộ ra tới, chuyện này cần thiết nói cho gì? Có nàng hỗ trợ chính mình nói không chừng là có thể sớm một chút biết là ai làm. Ứng Nha Nhi hở khép tới cửa, nhanh chóng hướng Liêu ra đi đến, đi vào Lý Tân nơi phòng, đẩy cửa ra đi vào, nghe được có người tiến vào, Lý Tân hai người bọn họ ngẩng đầu xem, phát hiện là Ứng Nha Nhi. Nha Nhi ngươi như thế nào còn không có trở về, ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi mới được, không phải vẫn luôn đi xuống thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Lý Tân quan hài nói. Cha, cha Nhà của chúng ta tiến an trộm. Ứng Nha Nhi nói. Nha Nhi, ngươi nói rõ ràng rốt cuộc sao hồi sự. Như thế nào liền tiến tạc đâu? Lý Tân cùng liếu ra phu lang đồng thời ra tiếng hỏi. Cha, Dượng, ta vừa rồi về nhà phát hiện môn bị người cải ra, nơi nào đều bị người lật qua, liền sân cũng không có bông tha. Ứng Nha Nhi tức giận nói. Việc này có điểm nghiêm trọng, ta đi tìm ngươi gì? Nói xong bông trong tay xuống cái. Liền đi tìm liễu lỗi. Nhà nhi ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Lý Tân nói đứng dậy kiểm tra một lần, hô còn hảo ngươi không bị thương, đồ vật ném đều không quan trọng, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. cha, ta lại không cùng ăn trộm đụng phải làm sao có gì sự. nha nhi, ngươi dưỡng nói nhà ngươi tiến ăn trộm, ngươi không bị thương đi, ngươi đi qua hiện trường cụ thể như thế nào ngươi có thể nói nói sao? Liêu lôi từ ngoài cửa tiến vào nói. Gì, ta trở về ăn trộm thực đã chạy, nhưng hiện trường ta còn giữ lại, nếu không ngươi đi xem đi, ta sợ ta sẽ nói lẩu cái gì. Hảo, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Vài người đi vào liếu ra nhà cũ, đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến trong viện cảnh tượng, liếu lôi như mày, này nơi nào là vào ăn trộm, rõ ràng là sĩ phỉ đi, không thể lấy đi toàn bộ đều cấp đánh nát, liền trang thủy lưu nước cũng không buông tha. Sợ liền trong phòng đồ vật cũng không buông tha, chính mình đương thôn trưởng này mười mấy năm vẫn là đầu một hồi phát sinh loại sự tình này, mặc kệ là ai cần thiết nghiêm trị không tha. Lý Tân nhìn đến đầy đất mảnh nhỏ, đôi mắt đỏ lên, thật vất vả tích lũy khởi ra sản, nháy mắt thành mảnh nhỏ, mà chính mình hiện tại cũng không có tiền, lấy cái gì đi đặt mua. Đây là ai nha, làm loại này thiếu đạo đức sự, tiểu tâm tao thiên khiển. Liêu gia phu lang nhìn đầy đất mảnh nhỏ nói. Tân đệ không có việc gì, cùng lắm thì ngày mai chúng ta một lần nữa đi mua, tục nữ nói, cũng không đi, tân không tới. Liêu gia phu lang nhìn rất nước mắt lý tân an ủi nói. Nhưng, nhưng ta không bạc lấy cái gì đi mua nha. Này không phải còn có ta ở đây sao? Ngươi đừng lo lắng, trước quét tức lại nói, tới đắp bắt tay, đem sở hữu mảnh nhỏ rửa sạch đi ra ngoài. Trong thôn chỉ cần ra cái gì sự, không ra non nửa thiên tất cả đều đã biết đoàn người đều hướng liêu gia nhà cũ đi, có rất nhiều muốn đi hỗ trợ, mà có còn lại là đi chế dế ước. nhẹ hoa tử liêu gia ra, ra tới sau, đi đến trong thôn cây liếu hạ thời điểm, nhìn đến người đều hướng một phương hướng đi, tùy tay ngăn cản, cá nhân hỏi, ngưu thẩm, các ngươi đây là đi làm gì? nhẹ hoa, ngươi không biết sao? liêu gia nhà cũ bị tật tham, ta đi xem có thể hay không giúp được cái gì. ra đây cùng thím cùng nhau đi. nhẹ hoa cũng muốn đi xem lại đi giúp đỡ soát tồn tại cảm, lại tìm cơ hội đem sẽ không làm hắn làm đại phu sự nói rõ. Chờ nhẹ hoa đi vào liếu gia nhà cũ khi, liếu ra nhà cũ thực đã vây đầy người, nhẹ hoa quyết định đi trước nhất đầu nhìn xem, thúc, phiền toái làm một chút. Chính ngươi không còn sớm điểm tới, này một chút còn muốn ở ta phía trước đi nằm mơ, ngươi vẫn là đi hỏi một chút người khác có nguyện ý không, dù sao ta sẽ không làm, ta còn muốn nhìn một chút hứng ra chê cười đâu. Đứng ở nhẹ hoa phía trước nam nhân không nghĩ làm, còn nói ra không nghĩ làm lý do. Nhẹ hoa cảm thấy người này có bệnh, mà hắn người bên cạnh thấy là nhẹ hoa, chủ động nhường ra một cái lộ làm nhẹ hoa qua đi, chờ nhẹ hoa đi qua, hắn mới lại chạm hồi tại chỗ, lấy khuỷu tay chạm vào vừa rồi không cho nhẹ hoa quá khứ người, người kia không kiên nhẫn quay đầu, tức giận nói, làm gì? Làm nhẹ hoa quá khứ người không có sinh khí, phản ngươi vui sướng khi người gặp họa, Vừa rồi ngươi biết là ai làm ngươi làm một chút nói sao. Xem ngươi như vậy không phải là hứa nhẹ hoa đi. Xem ra ngươi biết là ai cố ý không cho. Ta đem nàng đắc tội, còn như thế nào đem nhi tử gả cho nàng, ngươi như thế nào đều không nhắc nhở ta. Ngươi nọ ai hoa nói. Là chính ngươi xứng đáng, quan ta gì sự, cũng vừa lúc làm ta nhi tử thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi cho rằng thiếu ta nhi tử, ngươi nhi tử là có thể gả cho hứa nhẹ hoa. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi nhi tử trưởng thành gì đến hành, sợ là làm đại phu nhân ra còn trướng mắt. Ngươi lại hạt liệt liệt, tin hay không ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Liền ngươi, ta phi. Ngươi lại phi cái thử xem. Phi phi phi phi. Bang một cái tắt đánh đi lên. Ngươi dám đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Hai người tư đánh vào cùng nhau, bởi vì động tinh quá lớn, đại bộ phận một một phân người bị hấp dẫn lại đây. Nhẹ hoa chính mình rốt cuộc không cần tế liền có thể đến nhà cũ môn vi, đi vào nhà cũ môn vi đẩy cửa ra đi vào, bị đại môn nội tình cảnh sợ ngây người, không có một kiện đồ vật là tốt. Nghe được đẩy cửa thanh âm liếu ra phu lang có điểm sinh khí, những người này nhàn thật sự đúng không, tới một cái hai cái đều là tới chế dễ ước, chân chính muốn hỗ trợ người một cái đều không có, cảm tình việc này xuống dốc đến nhà hắn không hảo hảo nói nói, thật cho rằng nơi này người đều là bài trí ngẩng đầu nhìn lên là nhẹ hoa, càng thêm tức giận, nha đầu này như thế nào cũng cùng những cái đó lưới dài phu giống nhau, không hảo ngự khi nói nhẹ hoa ngươi tới này làm gì. Nơi này nhưng không có gì đẹp. Thúc, ta không phải tới xem náo nhiệt, là nghĩ đến nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gì vội. Nhẹ hoa nói cầm lấy bên cạnh cái trổi, bắt đầu hỗ trợ quét tước. Không được, không được, nhẹ hoa mau đem cái chổi cấp thúc, thúc một hồi tự mình quét. Sao có thể làm nễ một nữ nhân làm này sống, làm người thấy còn không cười rất giang hàm. Lý Tân vội lại đây, thường đem cái chổi lấy về đến chính mình quét. Đây chính là cái cơ hội tốt nhẹ hoa sao có thể dễ dàng từ bỏ. Lý Thúc, không có việc gì, bọn họ ái cười cười bọn họ. Ta là văn bối, ở trong thôn liền ngươi cùng liêu Thúc ra thục chút. Hiện tại Lý Thúc nhà ngươi đã xảy ra chuyện, ta không có khả năng không hỗ trợ. Nói nữa ta lại không phải những cái đó đại nữ nhân khinh thường làm việc này, thêm một cái người là có thể càng mau quét xong. Lý Thúc, ta tới quét giác, ngươi đi buồng trong thu thập đi. Này, cái này sao được, nói ra đi tóm lại không dễ nghe, cũng sẽ đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng, hướng chi ngươi còn không có đón dâu. Lý Tân lo lắng nói. Lý Thúc, này ngươi không cần lo lắng, nếu là những cái đó bởi vì việc này không nghĩ gả cho ta càng tốt, ta còn tỉnh không ít tâm, chân chính muốn gả cho ta sẽ không bởi vì việc này liền không gả cho. Tân đệ, nhẹ hoa nha đầu nói đúng, ngươi nha vẫn là đi giúp nha nhi thu thập bên trong đi, nơi này có ta cùng nhẹ hoa là đủ rồi. Liêu gia phu lang phụ hỏa nhẹ hoa nói, kia, vậy được rồi, ta đi giúp nha nhi. chờ Lý Tân đi rồi, Liêu gia phu lang nhỏ giọng nói, ngươi nha đầu này tới này nhưng không riêng gì tới hỗ trợ đi. Ha ha, thúc nào có ngươi nói như vậy, ta chính là tới hỗ trợ. Ta trước đem vái lưu phiến quét rớt, bằng không chát người liền phiền thoái. Nhẹ hoa không đợi liều già phu lang nói chuyện, chính mình liền đi quét thoái lưu phiến. Đối với nhẹ hoa giấu đầu lòi đuôi rất rõ ràng, lại cũng không tính toán nói toạt. Liêu lôi từ ngoài cửa tiến vào, nhẹ hoa thấy cười tiếp đón, gì? Liêu lôi vốn là không tốt sắc mặt, nhìn đến thưởng hoa quét rắc liền càng khó nhìn. Nhẹ hoa mau đem cái chổi bông, này sống cũng không phải là ngươi làm, ngươi dượng cũng đúng vậy. Chẳng lẽ hắn không biết này sống không thích hợp nữ nhân làm?" Liêu Gia Phu Lang vừa định mở miệng thế chính mình bịa giải, nhẹ hoa đoạt ở phía trước nói: "Gì? Này nhưng không liên quan dưỡng sự, là ta chính mình tưởng hỗ trợ. Đúng rồi, dì ngươi không phải đi tìm manh mối sao? Phát hiện cái gì không?" Liêu Lôi thở dài nói: "Tìm là tìm được một ít, cũng vừa lúc bởi vì này đó phát hiện, làm ta biết, nhà hắn cùng vốn không phải tiến ăn trộm, mà là làm người trả thù." Liêu ra phu Lang kinh hô, này sao khả năng, tân đệ ngày thường là người, ngươi lại không phải không biết. Ngươi nói nhỏ chút, bị hắn nghe được, ta biết hắn là người, nhưng tổng tổng dấu hiệu cho thấy là người quen làm, ta cùng ngươi nói này cũng không thể nói cho hắn, miễn đến tái sinh ra gì ngoài ý muốn sự tình. Liêu lỗi nhỏ giọng cảnh cáo chính mình phu Lang. ta biết nên nói như thế nào, nhưng rốt cuộc là ai, muốn như vậy chỉnh bọn họ, thật nên đem loại người này đưa đi nha môn. Làm hắn cả đời đều ra không được Liêu ra phu lang phẫn cả giận nói Gì Ngươi là từ đâu xác định là người quen làm Nhẹ hoa cảm thấy việc này hiểu rõ Mới hảo xuống tay đi cha Khóa cửa không có bị cậy dấu vết Ngươi xem này trong viện bị phá hư dấu vết Nơi nào là ăn trộm lưu lại Rõ ràng là trả thù sau lưu lại dấu vết Nếu là ăn trộm Nàng sớm không tới Vãn không tới Cố tình lựa chọn hôm nay tới Ngươi không cảm thấy là có người cố ý tuyển hôm nay, nàng khẳng định là biết hôm nay toàn thôn người đều đến ta kia đi, bằng không lớn như vậy động tính sẽ không ai nghe nói. Liêu lôi nói phát hiện cùng chính mình phân tích. Gì, ta tưởng nàng ở hôm nay trả thù, kia Nguyệt Tịch liền khẳng định không đi, chỉ cần biết rõ ràng là ai không có đi, kia Phạm Vi liền đại đại thu nhỏ lại, người cũng dễ dàng bị tìm ra. Nhẹ hoa nói tìm người phương pháp. Ngươi nói biện pháp không tốt. Chúng ta tổng không thể ai ra ai ra hỏi, nói nữa hiện tại đoàn người đều đã biết, khẳng định sẽ rõ chết thoát thân, cho dù có người không đi, những người đó cũng sẽ không nói ra tới. Liêu ra phu lang không tán thành. Thúc, ta lại chưa nói muốn đi ai ra hỏi, kia đến nhiều phiền thoái, hôm nay thu lễ tiền, các ngươi không phải phải nhớ lúc sao, ai không đi cha một chút không phải rõ ràng. Đúng rồi, ta sao đêm này cha đã quên, còn hảo ngươi nhắc nhở ta. Ta hiện tại trở về cha, liêu lôi liền vội vội vàng đi rồi. Nha đầu, chúng ta cũng đến nhanh lên làm việc. Liêu gia phu lang nói. Thúc, nha môn sẽ quản việc này sao? Nhẹ Hoa nghĩ nghĩ hỏi. Sẽ không, giống loại sự tình này nha môn giống nhau là sẽ không quản. ở các nàng xem ra đây là việc nhỏ không đáng quản, cũng không có nước luộc, các nàng làm sao làm loại này tốn công vô ích sự? Liêu gia phu lang bất đắc dĩ nói. Đây là sở hữu nha môn bệnh trung. Ta còn tưởng rằng mặc kệ ra gì sự, nha môn đều sẽ quản. Nhẹ hoa cảm thán. Nha đầu, đừng cảm thán, còn không nhanh lên tới hỗ trợ. Tới, tới. Có nhẹ hoa gia nhập, thực mau liền đem trong viện thu thập hảo. Thu thập hảo sau, liếu gia phu lang liền bắt đầu đuổi nhẹ hoa. Nha đầu, nơi này cũng không có gì muốn nội, ngươi vẫn là đi ngươi gì tìm được cái gì không? Hảo. Nhẹ hoa cũng biết chính mình lại ngốc tại nơi này chỉ sợ cũng là không nổi, liền đáp ứng rồi. Nhẹ hoa ra liếu ra nhà cũ, đi đến cây liếu bên khi bị mấy cái hảo thị phi người ngăn cản xuống dưới, bọn họ bởi vì đi chậm chỉ nhìn đến đánh nhau, không biết nhà cũ phát. Nhẹ hoa ngươi đi vào xem qua, cho chúng ta nói nói rốt cuộc tình huống như thế nào, ném gì đồ vật. Trong thôn mấy cái hảo thị phi người hỏi, cụ thể gì tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm. Đến nồi ném gì đồ vật ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, các ngươi thật muốn biết có thể đi hỏi liêu thúc, hắn biết đến khả năng tương đối rõ ràng. Nhẹ hoa không chút do dự lôi ra liếu gia phu lang làm tấm mộc. Là nha, liếu gia phu lang khẳng định biết, chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút. Hắn khẳng định sẽ không nói. Quản hắn nói hay không, chính chúng ta đi xem. Có thể hay không không cần chúng ta đi vào. Chúng ta là đi xem có thể giúp đỡ gì vội hắn làm sao không cho chúng ta đi vào? nhẹ hoa nhìn bọn họ rời đi tùng vi khí, loại người này vẫn là làm liêu thúc đi ứng phó, tự ất vẫn là nhanh lên đi liếu ra đi. liếu lôi đang ở cầm tiền biếu đơn cẩn thận xem xét, nhẹ hoa đến thời điểm thấy nàng còn ở tra xem, nhẹ hoa không có quấy rầy liền lặng lẽ lui ra tới. đụng tới từ nha môn trở về liêu châu, liêu châu cũng ở trở về trên đường nghe nói, này sẽ nhìn thấy nhẹ hoa sốt ruột hỏi. Ta nghe nói Lương Nhi ra bị trộm, là Nha Nhi biểu đệ trở về phát hiện, hắn không có việc gì đi. Còn có tìm được cái kia đáng giận ăn trộm không? Ngươi nhỏ giọng điểm, ứng Lương đang ở dụng công đọc sách, còn không biết việc này, tỷ phu cũng ở nghỉ ngơi. Nhẹ hoa nhắc nhở nói. Liêu Châu ngượng ngùng nói, ta không phải suốt ruột, nói chuyện thanh âm đại điểm. Đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ứng Nha Nhi hắn không có việc gì, ăn trộm còn ở tìm. Nhẹ hoa nói, gì? Còn không có tìm được ăn trộm. Liêu châu cả kinh kêu lên. Nhanh, liếu gì thực đã ở tìm? Nhẹ hoa nói tình huống hiện tại. Nguyên lai like các ngươi thực đã biết hay là ăn trộm, cũng không cùng ta nói, hại ta bạch lo lắng. Liêu châu ai hòa nói? Ngươi cũng không hỏi. Nhẹ hoa nhún nhún vai nhìn nàng. Ta, ngươi, tính không nói, dù sao nói cũng nói bất quá ngươi. Liêu châu bất đắc dĩ nói. Liêu lội tử trong phòng ra tới, nhìn đến nhẹ hoa cùng liêu châu đều đang nói nói, vừa lúc các ngươi đều ở, ta cũng không cần từng cái tê cùng ta tới trong phòng mặt ta có lời cùng hai ngươi nói. Gì, tìm được rồi sao? Là ai không có tới? Nhẹ hoa hỏi. Tìm là tìm được không có tới người, toàn thôn cũng liền nhà hắn không có tới, hắn không tới cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc hắn vừa mới chết phu lang không tới cũng không có gì. Ta tưởng ăn trộm hẳn là không phải hắn, nói nữa hắn một cái người cô đơn không có khả năng có kêu bản lĩnh, có thể đem khóa kệ đến khai, còn không bị thương khóa nhụy. Liêu lôi nói, gì, lời này không thể nói được quá vẹn toàn, vạn nhất hắn có giúp đỡ đâu, lại hoặc là hắn từ địa phương nào bắt được chìa khóa, có phải hay không hắn đi xem không phải. Nhẹ hoa hoài nghi nói, Liêu Châu ở một bên ngốc vòng nghe nàng hai đối thoại, không phải nói ăn trộm sao. Sao ta cảm giác hai người bọn họ đang nói khác, cùng ăn trộm không quan hệ, không được, ta phải lộng minh bạch hai người bọn họ đang nói cái gì, vì thế ho khan vài tiếng, khủ khụ, hai người đánh cái mã ách mê, có thể nói ra làm ta cũng đi theo phân tích phân tích. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhẹ hoa ngươi nói cũng không phải không có lý, ta làm người đi xem. Liêu lôi quay đầu đối Liêu Châu nói, ngươi đi trương ra nhìn xem trương ra quả phu có ở đây không. Nhà hắn có hay không người xa lạ ở, vô luận nhìn thấy gì, nhớ kỹ chớn nên mở rộng, lập tức trở về nói cho ta. A, ta vừa mới trở về còn không có nghỉ một chút, chạy chân sống ngươi làm nhẹ hoa đi sao? Dù sao nàng cũng nhàn rỗi. Liêu Châu kháng nghỉ nói. Nhẹ hoa là khách nhân, cho nên cho ngươi đi ngươi liền mau đi, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều. Liêu lôi quát lớn nói. Được, ta đi, ta đi còn không được sao. Liêu Châu bất mãn nói thầm, liền sẽ sai xử ta, chính ngươi đi không được sao. Liền sẽ suy trưởng bồi cái giá nô dịch ta. Ngươi nói cái gì? Nói chuyện không thể lớn tiếng chút sao? Ta không nghe rõ ngươi đang nói gì. Liêu lỗi là cố ý như vậy hỏi, bởi vì nàng biết nhà mình nữ nhi chỉ cần một làm nàng làm việc, chuẩn lại sẽ nhỏ giọng nói thầm lấy này tới phát tiết bất mãn. Ha ha, không có gì, ta hiện tại liền đi xem. Nói xong liếu châu lấy chính mình nhanh nhất tốc độ đi chương ra Liếu lôi bất đắc dĩ lắc đầu, đều đương nương người còn như vậy lỗ mãng, đối nhẹ hoa xin lỗi cười nói, ai, làm ngươi chế dê Như thế nào sẽ, theo ý ta tới nàng là thật tình. Cũng liền ngươi sẽ nói như vậy, nha đầu tới, đôi ta biên uống trà biên chờ Liếu lôi nhớ tới trước chút nói tử trong thôn tung tin vịt, không tin tung tin vịt nàng cảm thấy vẫn là hỏi một chút bản nhân tương đối hảo, nha đầu. Dì nghe nói ngươi thân thích đã tìm tới cửa, ngươi ní cũng tính toán dọn ly nơi này, muốn đi trong thành sinh hoạt. Dì ngươi từ nào nghe nói, ta sẽ không dọn đi, nơi này chính là nhà của ta, đến nỗi những cái đó người xa lạ là chính bọn họ tìm được này. Ta đâu căn bản liền không quen biết bọn họ, cũng không muốn cùng bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhẹ hoa giải thích, thực đã chuẩn bị tốt hai mắng. Là như thế này ta cũng có thể cùng cha mẹ ngươi giao đái. Nghe được lời này nhẹ hoa vẻ mặt giống, nàng nhớ rõ nơi này là trọng hiếu đạo, nghe nàng nói như vậy nói, không phải phải bị mắng đến máu chó đầy đầu sao. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng giống như còn rất cao hứng, không phải là ta chính mình nhìn lầm rồi đi. Liêu châu người chưa tới thanh tới trước, nương, nương hắn không có ở nhà, nghe hắn hàng xóm nói, hắn thực đã thật nhiều thiên đều không có ở nhà, cũng không thấy được có người xa lạ tới nhà hắn. Đúng rồi hắn đi thời điểm là bao lớn bao nhỏ, hàng xóm tuy rằng tò mò nhưng cũng không xin hỏi, sợ chọc phải gì thai họa Liêu Châu nói xong chính mình nghe được sự, cũng đến trong phòng, cầm lấy trên bàn trà uống lên lên. Nương, vẫn là ngươi đau lòng ta, biết ta khác, còn trước tiên đảo ly trà chở ta tới uống. Ngươi, đây là, tính, dù sao ngươi cũng thực đã uống lên. Nhẹ hoa ta muốn nghe xem ngươi sao nói, này trương gia phu lang có phải hay không người kia. Có khả năng là, cũng có khả năng không phải. Ngươi cái này cũng chưa nói có gì khác nhau. Liêu Châu ở một bên chen vào nói nói. Được rồi, ngươi đi xem cha ngươi trở về không, không trở về ngươi liền đi xem, rốt cuộc sắc trời cũng không còn sớm. liếu lôi trực tiếp đuổi đi Liêu Châu, không nghĩ làm nàng bởi vì việc này mà ảnh hưởng nàng. Thúc, trương gia quả phu nhưng có cái gì thân thích? Nhẹ hoa đột nhiên hỏi. Liếu lôi tuy rằng không rõ nhẹ hoa muốn hỏi như vậy, vẫn là nói ra, hắn có một cái đệ đệ nhưng hai người đã sớm không thông lui tới. Nếu hắn không phải thăm người thân, còn bao lớn bao nhỏ kia khẳng định là bởi vì cái gì núp vào, hoặc là hắn nhẹ hoa nói còn không có nói xong, bị tiến vào liếu Gia phu lang đánh gãy, thế nào? Tìm được cái kia đáng giận ra hoặc không? Thúc, ngươi tới vừa lúc, ta muốn hỏi một chút lý thúc nhà bọn họ rốt cuộc ném chút cái gì? Nhẹ Hoa hỏi, người lý thúc nhà hắn ném mới là áo đông, còn có hai giường hơi chút hảo điểm chăn bông cùng một ít đồng tiền, còn lại không lấy đi tất cả đều bị người dùng kéo cắt lạ. dương a, ghế rửa chờ cũng bị người tạp, liền nhà bếp cũng không buông tha, là một chút đồ vật cũng chưa cấp lưu lại, con bà nó, người này tâm thật hắn mã tàn nhẫn, nhẹ hoa các ngươi nhất định phải tìm được này đáng giận ăn trộm, lại đem người khác tang đều hạch, vừa rồi ta hỏi Liêu Châu, chỉ có người tang đều hạch nha môn. Mới có thể thủ lý, bằng không cũng sẽ không giải quyết được gì. Liêu gia phu lang phẫn nộ nói. Thúc, ra việc này, kia ứng ra đại tiểu thư trở về xem không. Nhẹ hoa lại hỏi. Kia bạch nhãn lang ta là từ đầu tới đuôi đều không có gặp qua nàng, phỏng chừng là tiền bạc còn không có thuốc xong, chờ không tiền bạc nàng hẳn là liền sẽ trở về. Liêu gia phu lang phẫn nốt nói. Ngươi là nói ứng ra đại tiểu thư đi đánh bạc, kia nàng từ đâu ra tiền. Việc này nên không phải là nàng làm đi, nàng vừa vận có nhà cũ chìa khóa, nhẹ hoa xem ra lúc trước chúng ta hoài nghi sai đối tượng. Liêu Lỗi nghe xong nhà mình phu Lang nói, tức khác sáng tỏ. Gì, không thể dễ dàng có kết luận, hiện tại xem ra hai người bọn họ đều có hiểm nghi, muốn biết rõ ràng có phải hay không hai người bọn họ đến trước tìm được người. Nhẹ hoa không tán đồng nói. Liêu ra phu Lang tức giận nói, xem đi. Xem đi trước đây ta liền nói nàng không thể lưu lại, hiện tại hảo ra loại sự tình này, người đều nói không chứng chạy, muốn thượng nào đi tìm người. Tránh ở bên ngoài nghe lén ứng nhi ngay vậy, không nghĩ tới thật là nàng, vưởng cha đối nàng như vậy hảo, cái gì đều tăng cường nàng, cuối cùng lại không đổi được một tia hảo, nếu ngươi ngạnh muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ thượng bước, lại không phản kích chính mình chẳng lẽ nhìn nàng lại lần nữa làm chính mình không nhà để về, vì thế hắn cố ý làm ra động tĩnh. Nghe được tiếng vang, liếu lôi đại a một tiếng, ai, ai ở bên ngoài? Gì, là ta Nha Nhi. Ứng Nha Nhi biên trả lời biên đi vào buồng trong nói, vừa rồi đi đến môn vi nghe được các người nói muốn tìm ứng lực, ta nói không chừng biết nàng ở đâu. Mau nói, mau nói, nàng ở đâu chúng ta hảo đi bắt người. Liêu Châu thúc giục nói, Nha Nhi, vinh thành như vậy đại ngươi biết nàng ở đâu gian đánh cuộc phòng, này sao khả năng? Ngươi ngày thường đều không đi trong thành, sao sẽ biết kia bạch nhãn lang ở đâu gian đánh cuộc phòng? Ngươi cũng đừng cho các nàng thêm phiền, tới giúp dưỡng nấu cơm đi. Liêu gia phu lang lôi kéo ứng nha nhi liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút, dưỡng, ta thật sự biết nàng lại nào. Ta nói xong liền tới giúp ngươi trợ thủ. Ứng nha nhi khẳng định nói, nha nhi ngươi thật sự biết. Liêu gia phu lang không tin tưởng nói, dưỡng, ta thật sự biết. Gì đây là ta ngẫu nhiên phát hiện. Ứng Nha Nhi nói ngày đó ở trên núi sự tình. Nha Nhi, chiếu ngươi cách nói nàng là ở tại trên núi, nhưng là này khả năng sao? Ai đều biết hiện tại trên núi lãnh thật sự, càng miễn bản muốn ở tại trên núi. Nha Nhi, ngươi thực đã nói qua, đến nỗi có tin hay không là các nàng sự, ngươi đâu vẫn là cùng ta đi nhà bếp giúp ta vội đi, như vậy đoàn người còn có thể sớm một chút ăn cơm. Liêu gia phu lang lôi kéo ứng Nha Nhi đi nhà bếp. Các người hai cái thấy thế nào việc này? Liêu lôi hỏi. Gì, mặc kệ có phải hay không thật sự, ta tính toán cùng Liêu Châu cùng đi nhìn xem cũng không sao, coi như rèn luyện thân thể. Nhìn đến Liêu lôi không phải thực tin tưởng, nhưng nàng biết ứng Nha Nhi không có nói sai, quyết định đi xem ứng lực rốt cuộc cất giấu gì bí mật. Thật muốn đi à? Liêu Châu tiêu thảm. Nhẹ hoa ở một bên cười không ngừng. Liêu Châu thật sự quá hảo chơi. Trưng mắt nhìn mắt nhẹ hoa, biết rõ nàng chỉ nghĩ ở nhà bồi bồi chính mình phu lang cùng nữ nhi, làm gì còn muốn nàng đi, nhìn nàng thiếu đánh cười liền biết giá hỏa này là cố ý, còn không phải là lần trước cười quá nàng còn không có cưới phu lang sao. Đến mức này sao, còn tưởng rằng nàng đã quên, nguyên lai like ở chỗ này chờ chính mình, dùng đến như vậy mang thủ nhà. Nàng cười mịa, cái kia nhẹ hoa ngươi đi là được, không cần kéo lên ta đi. Khi nào hành, vừa thấy ngươi như vậy liền biết ngươi rất ít rèn luyện, vừa vẫn có thể thừa dịp hiện tại làm ngươi rèn luyện từng cái, lại có thể đi trên núi nhìn xem phong cảnh, một công đôi việc, sao lại không làm? Nhẹ hoa ngươi nhà có phải hay không không thể gặp ta bồi phu lang? Liêu Châu tức muốn hộp màu nói. Nhẹ hoa vẻ mặt vân đạm phong khinh không có, ta chỉ là xem ngươi mỗi ngày đều ngồi cũng không rèn luyện, liền tưởng thừa dịp cơ hội này làm ngươi thả bay một chút, ngươi không cảm kích liền tính ta rộng lượng bất hòa ngươi so đo. Hành, ngươi lợi hại ta nói bất quá ngươi, ta nhận thua ta bồi ngươi đi còn không được sao. Liêu Châu cử kỳ đầu hàng. Liêu lôi ở một bên nhìn nàng hai đấu võ mồm, tựa như thấy được tuổi trẻ khi chính mình, không khỏi cảm thắn nói, tuế nguyệt thôi nhân là a, Gì, nếu không gì xong việc làm, ta liền đi về trước. Nhẹ hoa nghĩ đến Lưu Liệt đi lâu như vậy, cũng nên đã trở lại, liền hướng Liêu lôi cáo tử. Ăn cơm lại hồi, cũng không vội này một chốc một lát. Liêu lội giữ lại nàng. Gì, lần sau đi, ta phải trở về đem chúng ta mở ra, bằng không lưu liệt đã trở lại cũng vào không được. Là như thế này à? Vậy ngươi đến chạy nhanh trở về, đừng đem kia nha đầu đông lạnh bị cảm. Nhẹ hoa tử liếu ra ra tới, gom lại trên người quần áo. Sao đột nhiên lạnh nhiều như vậy, nhìn mắt sám sĩ thiên, xem dạng kết muốn hạ tuyết, ta còn là nhanh lên trở về đi tới rồi hứa ra mới vừa đem cửa mở ra lưu liệt cũng giá xe ngựa tới rồi hai người cùng nhau trở lại trong phòng nhẹ hoa gấp không chờ nổi hỏi ta làm ngươi cha sự tình cha đến thế nào lưu liệt cười nói xem ra tiểu thư là thực quan tâm bọn họ đi như thế nào ta quan tâm ta tương lai phu lang có cái gì không thể sao nhẹ hoa đúng lý hợp tình nói hành như thế nào không được lưu liệt hãn nhiên người này còn không có cưới đâu Tại đây làm vậy gì? Vậy ngươi còn không mau nói? Nhẹ hoa thúc giục, như thế nào là ngươi không tra được sao? Tiểu thư, ta lại như vậy kém cỏi sao? Điểm này việc nhỏ ta còn tra không đến, kỳ thật đều là cùng cái kêu tiêu ứng chi nam nhân có quan hệ, nói trắng ra là vẫn là bởi vì ghen ghét tâm quanh phá. Hành, ta đã biết. Vậy ngươi ngày mai đi trong thành mua mấy thứ này, đây là danh sách. Nhẹ hoa cầm lấy mới vừa viết tốt đơn tử cho lưu liên. Lưu Liệt cầm danh sách, nhìn danh sách thượng viết đồ vật, Lưu Liệt kinh ngạc há to miệng, nói lắp nói, tiểu, tiểu thư ngươi xác định muốn mua này đó? Xác định, xác định, thập phân tích xác định, còn có đem miệng của ngươi nhắm lại, ta không nghĩ nhìn đến ngươi đầu lưỡi vươn tới, giống như chó nhặt. Nhẹ Hoa cũng không quay đầu lại nói, tiểu thư, ngươi miệng hảo độc. Lưu Liệt lẩm bẩm nói nhỏ, Bế hảo liền tới cho ta nhóm lửa. Nhẹ Hoa thanh âm từ nhà bếp truyền đến. Tới, tới. Lưu liệt nói liền tung ta tung tăng đi nhà bếp. Nhẹ hoa lấy ra mua làm mì sợi chuẩn bị làm cái còi mặt tới ăn. Lưu liệt vừa đến nhà bếp. Nhẹ hoa liền làm nàng đi phóng hàng khô địa phương lấy nàng lần trước làm tốt rau ngâm. Chính mình tác động thủ đem khương cắt thành mạc. Lại đem thịt tể tế đặt ở một bên. Đem cái thất gỗ dùng nước gấm tẩy sạch. Tiểu thư, đây là người muốn rau ngâm. Còn có cái gì muốn ta làm? Nhẹ hoa tiếp nhận rau ngâm rửa sạch sẽ cắt nát nghe được lưu liệt hỏi trong miệng băng ra hai tự, nhóm lửa Nga một tiếng một bộ không tình nguyện bộ dáng chính mình là bảo hộ tiểu thư gì tốc chờ luân vì chuyên nghiệp nhóm lửa đội tiểu thư trừ bỏ nhóm lửa ta còn có thể làm cái khác tỉ như tìm người đánh nhau gì đó chính mình tương đối am hiểu nhưng này trừ bỏ nhóm lửa liền không cái khác sự muốn ngươi làm nếu ngươi không muốn nhóm lửa kia đợi lát nữa ngươi an sinh đi lưu liệt vừa nghe chính mình muốn an sinh Không được, tiểu thư làm gì đó so tiệm cơm đều ăn ngon, một hồi chỉ có thể nhìn lại ăn không được, này không phải đối chính mình lớn nhất cha tấn sao. Lập tức thành thật đi nổi lửa, hiện tại lưu liệt thuộc luyện đem hỏa khởi châm, lúc trước chính là không thiếu làm nhẹ hoa trào phúng, liền cái hỏa đều thiêu không, còn dám nói chính mình gì đều sẽ. Ở nhẹ hoa trào phúng đã kích hạ, lưu liệt nhóm lửa kỹ thuật càng ngày càng thuần thủ, này chỉ chốc lát thời gian hỏa thực đã thiêu thực vượng. nhẹ hoa nổi. Đem du đảo đi vào, nhìn đến toát ra nhẹ nhẹ khói nhẹ, nhẹ hoa mới đem thịt đảo tiến trong nồi, không ngừng phiên xào, xào đến thịt mạt hơi hơi biến sắc, thời điểm liền đem tương hột đảo đi vào phiên xào một hồi, lại đem rau ngâm đảo đi vào một khối phiên xào, lại phóng một chút muối thêm thủy, ra nồi khi câu thượng thiếu chạm canh gắt kiết thì tốt rồi, đem cái còi xào hảo, lại đem nồi xuyến sạch sẽ, múc vào nước đắp lên cái nắp. Hiện tại mãn nhà ở đều là bay cái còi mùi hương. Lưu liệt ngửi được mùi hương, không khỏi nuốt nước miếng, hương, thật sự là thơm. Hiện tại xem ra nhóm lửa cái này kiêm chức cũng không tồi. Nước sôi trào lên, khởi hoa đem mì sợi hạ đi xuống, lấy chiếc đua rút lộng hai hạ, khơi màu một cây nếm một chút, chín, nhẹ hoa đều, lưu liệt, không cần thêm phát hỏa người đi lấy hai cái chén lớn tới, chuẩn bị ăn cơm. Nhẹ hoa lấy cái buồn gỗ múc thượng nước lạnh đem sở hữu mì sợi thịnh ở bên trong. Lưu liệt thịnh tràn đầy một chén, tới thượng cái còi, chi lưu ăn lên, vì rằng không do nói, ăn ngon thật, nguyên lai mủy sởi cũng có thể ăn ngon như vậy. Lưu liệt bởi vì ăn manh đem chính mình sặc, khu cụ, khu cụ tiếp nhận nhẹ hoa đưa qua thủy, manh rót hết, mới hơi chút hảo một chút, nhưng biết hầu còn có nhẹ nhẹ cay ý. Nhẹ hoa dễ cợt, ngươi ăn như vậy hung làm gì, lại không ai cùng ngươi đoạt. Lưu liệt không có lý nhẹ hoa, biết do nói bất quá còn không bằng tiếp tục vùi đầu khổ ăn, đem ngũ tặng miếu y no. Hai người cơm nước xong, nhẹ hoa làm lưu liệt cầm chén tẩy hảo, mỹ danh rằng, xem ngươi ăn nhiều, kia rửa chén sự liền giao cho ngươi, rốt cuộc rửa chén có trợ giúp ngươi tiêu hóa. Lưu liệt nhìn nhẹ hoa rời đi, chỉ có thể nhận mệnh chính mình đi tẩy, chính mình trước kia tốt xấu là vương phủ tổng quảng, hiện tại lại thành rửa chén công, này trên lệnh cũng quá lớn, bất quá này tiểu thư cũng thực sự có ý tứ. Đối đái hạ nhân giống người nhà, chính mình cũng dám ở nàng trước mặt trên đỉnh hai câu miệng, đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự, cho nên chính mình đến bảo vệ tốt tiểu thư. Tẩy hào chén, lưu liệt đánh thủy tẩy sạch xong, liền đi nghỉ ngơi đi. Thiên dần sáng, nhẹ hoa liền đem còn đang trong giấc ngọc lưu liệt kêu nổi lên, làm nàng sớm một chút đi mua danh sách thượng đồ vật, lấy lòng sau, trực tiếp đưa đến liêu ra nhà cũ. Gì? Lưu liệt cho rằng chính mình không ngủ tình nào giác. Tiểu thư ngươi nói chính là thật vậy chăng, ta còn tưởng rằng là chính ngươi dùng. Ta chính mình có thể sử dụng như vậy nhiều sao? Thật không biết ngươi đầu vóc sao lớn lên. Nhẹ hoa ghét bỏ nói. Tiểu thư, nhà hắn ra chuyện gì, muốn nhiều như vậy đồ vật? Lưu liệt khó hiểu hỏi. Nhà hắn tiến tặc. Nhẹ hoa đơn giản sáng tỏ nói. Tiến tặc. Lưu liệt ngạc nhiên, này đến là nhiều nghèo tặc ca. Liền nồi chén gáo buồn đều không đông tha. Ngươi tốt nhất đi sớm về sớm, chúng ta còn phải lên núi một chuyến, nếu ngươi không thể trước tiên trở về liền tới giữa sườn núi tới tìm ta. Lên núi. Hảo, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Lưu liệt nhanh chóng chóng lên xe ngựa, ra xe ngựa rời đi. Nhẹ hoa nhìn đến lưu liệt động tác, ra hỏa này sao so với ta còn cấp. Nhẹ hoa ăn cơm sáng, nhìn mắt mới vừa lượng tiền, nhẹ hoa mới hướng ra đi đến tới rồi liếu gia nhìn đến liếu gia phu lang đang ở trong viện uy gà liếu thúc liếu châu lên không ta cùng nàng nói tốt hôm nay muốn lên núi một chuyến nha đầu ngươi tiến vào ngồi một lát nàng này sẽ cũng nên đi lên ta đi xem Liều gia phu lang đi vào liếu châu trước cửa gõ gõ môn châu nhi ngươi đi lên không nhẹ hoa thực đã ở bên ngoài chờ ngươi sau một lúc lâu liếu châu mở cửa ra tới thuận tay đóng cửa lại cha ngươi nhỏ giọng điểm Linh Nhi hắn tối hôm qua mang hoa đã khuya mới ngủ, này sẽ làm hắn ngủ nhiều sẽ. Tu, biết đau lòng phu lang." Liêu gia phu lang cười nói, "Cha, ngươi lại cười ta." "Được rồi, đi nhanh đi, nói không chừng còn có thể sớm một chút trở về." Liêu Châu đi vào tiền viện, đối nhẹ hoa nói, "Nhẹ hoa chúng ta đi thôi." "Chờ một chút, cấp đây là ta mới vừa lạc tốt bánh, cầm trên đường ăn." Liêu gia phu lang từ nhà bếp ra tới nói, Nhẹ hoa cùng Liêu Châu hai người hướng chân núi đi đến, trên đường Liêu Châu lấy ra hai khối bánh bột ngô, một khối chính mình ăn, một khắc khối đưa cho nhẹ hoa, nhẹ hoa không có tiếp. Ta thực đã ăn qua cơm sáng, này bánh bột ngô ngươi vẫn là chính mình ăn đi. Là như thế này à, ta đây đều ăn. Liêu Châu nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh kết nối, thật sự muốn đi lên sao. Liền chúng ta hai người, vạn nhất bọn họ người nhiều, đôi ta có thể đánh thắng được sao. Nhẹ hoa cười cười lại không có nói chuyện, hai người đi vào chân núi, Liêu Châu nhìn trước mắt Sơn, lại một lần hướng nhẹ hoa xác nhận đến, thật muốn đi lên sao. Đôi ta nếu không lại nhiều tìm những người này, muốn nột sao nhiều người làm gì. Chúng ta chỉ là lên núi cha xem một chút, lại không phải đi bắt gia thú. Nhẹ hoa trắng Liêu Châu liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Sợ, như thế nào sẽ còn không phải là lên núi sao? Ta đi đằng trước. Liêu Châu cãi lại nói, nhìn đến cậy mạnh đi ở phía trước Liêu Châu, bật cười người này thật giống tiểu hài tử một kích liền không được. Hai người một trước một sau đi tới giữa sờ núi, Liêu Châu đánh ti còn muốn đi phía trước đi, bị nhẹ hoa một phen kéo lại. Ngươi làm gì? Đôi ta không nhanh lên đi hôm nay cũng đừng tưởng sớm một chút xuống núi. Không cần đi rồi, thực đã tới rồi. Gì? Nhanh như vậy, không phải nói lên núi sao? Lúc này mới đi rồi một nửa liền đến, người chơi ta nột, ánh mắt du hán nhìn nhẹ hoa. Nhẹ hoa không rõ chính mình có chỗ nào chọc phải nàng, đồng nhiên ánh mắt sắc bén nhìn phía trước nhà tranh. Liêu Châu bị như vậy ánh mắt hoàng sợ, này, này vẫn là nhẹ hoa sao? Ánh mắt kia giống muốn ăn thịt người. Liêu Châu bình tĩnh một hồi, theo nhẹ hoa ánh mắt nhìn về phía nhà tranh, dựa, cư nhiên ở bức hói, chẳng lẽ cái kia tặc liền ở chỗ này? Nhẹ hoa nhìn mới phản ứng lại đây Liêu Châu nói, xem ra ngươi còn không phải đặc biệt buồn. Liêu Châu! Này nha không nói như vậy sẽ chết sao? Liêu Châu cảm thấy chính mình giao cái tổn hữu, hơn nữa vẫn là cái loại này thích đem sung sướng thành lập ở người khác đau xót người trên. Nhìn nhẹ hoa về phía trước di động, ở mau tới gần nhà gỗ thụ từ trước ngừng lại, uy, từ từ ta được chưa? Theo sau theo đi lên. Ngươi ở như vậy giống to kêu to. Tất đều bị ngươi dọa chạy. Nhẹ hoa đột nhiên cảm thấy chính mình làm nàng cùng nhau tới là cái sai lầm, sớm biết rằng còn không bằng chính mình tới. Liêu Châu không để ý đến nhẹ hoa nói, mà định nhãn tình nhìn chầm chằm từ nhà tranh ra tới người, tay cầm thành đầu, gân xanh bạo khởi, rất muốn qua đi bảo tấu nàng một đốn. Bị nhẹ hoa kéo lại, vướng vàng, nơi này nhưng không riêng ở nàng một người. Ngươi ý tứ nàng còn có đồng loã. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lúc này từ nhà tranh lại ra tới hai người. Liêu Châu thấy rõ ràng lánh ngoại hai người là ai khi, lại tưởng sông lên đi. Đừng xúc động, xúc động là ma quỷ, nếu bọn họ tại đây sẽ không sợ bọn họ chạy. Chúng ta là tới điều tra, muốn biết xác định có phải hay không bọn họ làm, còn phải buổi tối lại đến, đi thôi, chúng ta đi về trước, cũng không thể rút dây động rừng. Liêu Châu khác không nghe rõ, chỉ nghe được buổi tối ở tới, tức khát mau. Ngươi nha buổi sáng nô dịch ta không đủ, buổi tối còn muốn lại đến là nô dịch, ta hảo không dung nghỉ ngơi một ngày, tưởng hảo hảo bồi bồi phu lang hải tử, ta dễ dàng sao ta, ta biết ngươi đối ta có ơn, ngươi nô dịch ta không nên có gì ý kiến, nhưng ta một tháng mới có một lần nghỉ ngơi cơ hội, cầu ngươi liền thả ta đi. Nhẹ hoa nghe liếu châu thao thao bất tuyệt, đạm nhiên khai vì, ta không làm ngươi buổi tối tới, nói nữa làm ngươi có thể ngươi cũng giúp không được bất luận cái gì vội. Nói không chừng còn sẽ liên lụy ta, cuối cùng làm cho bọn họ chạy. Liêu Châu không có mở miệng phản bác, bởi vì nàng biết nhẹ hoa nói chính là đối. Lưu Liệt cũng mua đồ xong, chính giá xe ngựa bay nhanh hướng Liêu Gia thôn đi. Liêu Gia phu lang đem cơm toàn bộ làm tốt sau, Lý Tân gia hai cũng đi lên, hôm nay bọn họ muốn một lần nữa đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Ứng Nha Nhi làm Lý Tân ngốc tại trong phòng, bởi vì trong phòng muốn ấm áp chút, chính mình tính toán đi hỗ trợ nấu cơm. Mở cửa đi đến trong viện khi lanh run, thời tiết này thật lạnh, nếu là quần áo không bị trộm nói thì tốt rồi, nghĩ đi nhóm lửa có thể làm chính mình ấm áp điểm. mau hồ đi vào bếp thất, nhìn đến thực đã làm tốt cơm sáng. Liêu gia phu lang đang ở thiết ăn sáng, nhìn đến ứng Nha Nhi tiến vào, cười nói, Nha Nhi, người đem này đó bưng lên bàn đi, chúng ta lập tức ăn cơm. Hảo, dựa, ứng Nha Nhi đem bánh bột ngô cùng bắp cháo bưng lên bàn. Liễu gia Phu Lang cũng đem ăn sáng bưng đi lên, nhìn đến ứng nha nhi hơi thanh mặt, biết hắn hơn phân nửa lạnh, vội đi linh nhi nơi đó tìm một bộ áo đông làm ứng nha nhi hơn nữa. Miệng đến lãnh bị bệnh, đồng thời cũng ở chính mình nơi đó tìm một bộ áo đông cấp Lý tân đưa đi. Ứng nha nhi vội mặc vào áo đông, tuy rằng còn lạnh, nhưng muốn so vừa rồi khá hơn nhiều. Ứng nha nhi hỏi: Dượng, Châu tỷ nàng lên núi đi? Là nha, vẫn là ngươi nhẹ hoa tỷ tỷ tới kêu nói như vậy hứa tiểu thư cũng lên núi đi nhà nàng không ai kia xe ngựa cũng mượn không đến mượn không đến chúng ta liền đổi xe bỏ đi một hồi ngươi đi về trước đem hố thiêu thượng ta và ngươi cha đi mua đồ vật nha nhi mau đi tiều cha ngươi tới ăn cơm lương nhi đứa nhỏ này ngày hôm qua một buổi trưa đều đang xem thư này sẽ cũng không biết tình không dựa như vậy lanh thiên các ngươi đổi xe bỏ đi sẽ lanh bệnh ứng nha nhi không đồng ý nếu không chúng ta nhiều từ từ trờ liêu châu tỷ tỷ các nàng trở về lại nói dù sao không thể cho các ngươi giá xe bỏ đi không có việc gì nha nhi chúng ta xuyên hậu điểm là được trước kia không cũng như vậy lại đây nhưng chính là được rồi mau đi kêu cha ngươi tới ăn cơm đi liêu gia phu lang đánh gậy ứng nha nhi nói hắn biết ứng nha nhi đây là lo lắng hắn rất là vui mừng ứng nha nhi nhìn nhìn liêu gia phu lang há miệng thở dốc tưởng nói cái gì nữa Lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chính mình đã kêu cha, ứng lương đi vào nhà chính. Nhớ tới chính mình mới vừa ở bên ngoài nghe được nói, có chút tin tưởng cũng có chút không tin, trong lòng thực mâu thuẫn. Nàng muốn hỏi rõ ràng, dượng, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Cái gì là thật sự? Liêu gia phu lang không hiểu, chính là nhà ta bị người trộm, đem sở hữu nhạc tây đều trống đi, là thật vậy chăng? Ứng lương giải thích nói, vâng. Ai làm? Biết ăn trộm là ai sao? Báo nha muốn không? Ứng lương sốt ruột hỏi. Cha ta hắn không có việc gì đi, trong nhà thật sự gì đều bị trộm. Lương nhi, ngồi xuống ăn cơm đi, việc này ngươi không cần quá lo lắng, cha ngươi hắn không có việc gì, nếu không đợi lát nữa ngươi cùng ca ca ngươi cùng nhau trở về nhìn xem. Hảo! Ứng nha nhi cùng Lý Tân từ ngoài cửa tiến vào. Cha, trong nhà ra như vậy đại sự các ngươi cũng chưa người nói cho ta. Ứng lương tức giận nói, tốt xấu ta cũng là nhà này một viên, đúng rồi, ra chuyện lớn như vậy, ta sao không gặp ứng lực. kia hải tử, chúng ta cũng không biết. Lý Tân ăn ngay nói thật. Tân đệ, ta đã sớm nói qua đó chính là cái dưỡng không thân bạch nhã làng, lưu không được, hiện tại thế nào, ta nói chúng rồi đi, ta hoài nghi việc này, tám phần cùng nàng thoát không được quan hệ, bằng không nàng hiện tại cũng chưa trở về. Liêu Gia Phu Lang tức giận nói: "Nàng trước kia là cái như thế nào người ngươi lại không phải không biết, nàng gặp nạn liền nhớ tới các ngươi tới, nhưng hiện tại nhà ngươi gia việc này ta cũng không gặp nàng trở về xem một chút, không phải nàng có tật giật mình là cái gì?" "Biểu ca, ta tin tưởng nàng thực đã sửa lại, việc này cũng không phải nàng làm." Lý Tân Thê ứng lực biện hộ nói: "Ngươi sao không thông suốt nhà, không phải nàng, kia nàng tốt xấu trở về nhìn xem, nhưng nàng không trở về." Kỳ thật ta không nghĩ nói, nhưng là xem ngươi như vậy, ta không thể không nói, nhà ngươi khóa không phải bị tậy, mà là bị người dùng chìa khóa mở ra, ta tưởng chìa khóa trừ bỏ các ngươi khủng bố cũng chỉ có nàng có đi. Chuyện này không có khả năng Lý Tân nhớ tới trong khoảng thời gian này ứng lực biểu hiện thoát vi mà ra. Có gì không có khả năng, ngươi không tin trời Liêu Châu đã trở lại ngươi đi hỏi nàng, nàng so với ta biết đến rõ ràng hơn. Được rồi, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Một hồi còn muốn đi mua đồ vật. Liêu Lỗi vào nhà nói. Cơm nước xong, liếu ra phu lang khiến cho liếu lôi đem xe bỏ chuẩn bị cho tốt. Người mau đi đem xe chuẩn bị cho tốt, nhớ rõ nhiều phóng hai điều hậu chăn. Ngồi xe bỏ đi sẽ thực lãnh, làm gì không đi mượn nhẹ hoa ra xe ngựa, như vậy sẽ hảo rất nhiều. Nhẹ hoa không ở nhà. Nếu không nhiều chờ một lát, chờ nhẹ hoa hai người bọn họ trở về ở đi mua đồ vật cũng không mượn. Trước kia không xe ngựa thời điểm không phải cũng là như vậy đi trong thành, gì thời điểm còn kêu quý thượng, ngươi vẫn là mau đi cho ta giá hảo xe bò, ta cùng tân đệ cũng có thể đi sớm về sớm. Nhẹ hoa cùng Liếu Châu tới rồi muôn vi, nhìn đến Liếu Lôi đang ở lộng xe bò, Liếu Châu đánh thanh tiếp đón, liền đi tìm Linh Nhi đi. Gì, ngươi lộng xe bò làm gì? Nhẹ hoa hỏi. Nhẹ hoa a, Ngươi thúc ăn muốn vào thành mua đồ vật. Ngồi xe bò đi. Là nha, bất quá ngươi đã trở lại, ta muốn mượn ngươi xe ngựa dùng một chút. Hiện tại sợ là không được, phải đợi nàng trở về mới được. Không cần, chúng ta lập tức phải đi. Liêu gia phu lang từ nhà bếp ra tới nói. Thúc, kỳ thật các ngươi không cần đi mua, ta thực đã làm lưu liệt đi mua. Nói không chừng hiện tại thực đã mua được, chính trở về đi. Nhẹ hoa nói. Gì? Ngươi thực đã làm người đi mua, nhẹ hoa à. Không phải thúc không cao hứng ngươi đi mua, nhưng ngươi như vậy danh không chính luôn không thuật nha. Nếu làm trong thôn những cái đó lưỡi giải phu đã biết, thoá mội đều sẽ đem ứng ra yêm. Liêu gia phu lang không vui nói. Ứng nha nhi chỉ sợ không còn có cơ hội gả đi ra ngoài. Thúc, ta biết, nhưng là làm ta gì đều không làm. Thở ơ lạnh nhạt, ta làm không được. huống chi đối phương vẫn là ta tưởng cưới người, hắn sẽ không gả không ra, bởi vì ta sẽ cưới hắn. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta tính toán làm môi công đi ứng ra cầu hôn. Nhẹ hoa nhàn nhạt nói. Vài thứ kia cũng không phải ta đi mua, mà là ngươi làm ta đi đại mua Gì, thúc các ngươi nói e dở đúng không? Chủ ý này không tồi xem ra ngươi đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào làm. Liêu lôi tán thành nói. Nhà đầu A. Thúc vừa rồi ngữ khí không tốt lắm, ngươi đừng để trong lòng. Liêu gia phu lang cũng hiểu được, cũng có chút lo lắng. Nha đầu, ngươi tưởng cưới ứng nha nhi, các nàng sẽ đồng ý sao? Không cần phải muốn các nàng đồng ý, bởi vì các nàng sớm đem ta cha mẹ từ ra phả xóa tên, ta cùng các nàng không bất luận cái gì quan hệ. Nhẹ hoa bình tĩnh nói, dường như đang nói người khác sự cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Gì? kia các nàng còn tìm tới, còn muốn cho ngươi trở về, cũng quá không biết xấu hổ đi, nha đầu, mặc kệ các nàng dùng cái gì phương pháp làm ngươi trở về. Ngươi đều không thể ứng. Liêu ra phu lang phẫn giận nói. Nhẹ hoa, ngươi thúc nói không tội. bất quá các nàng vì cái gì năm lần bảy lượt tìm ngươi. Liêu Lỗi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Này, ta cũng không rõ lắm, khả năng ta đối với các nàng tới nói còn có cái gì giá trị lợi dụng. Thúc, nhẹ hoa có một chuyện muốn nhờ. Nhẹ hoa chậm dai nói. gì sự. Chỉ cần thúc có thể làm được nhất định giúp ngươi. Muốn cho thúc đi giúp ta cầu hôn. Liên việc này a? Bao ở ta trên người." Liêu Gia Phu Lang cười tủm tỉm nói, "Ngươi tính toán khi nào đi cầu hôn?" "Đồng chí ngày đó, ta tưởng nói tử không tuổi Nhẹ Hoa tự hỏi một chút nói, "Đồng chí, kia không phải Nga, ngươi nhà đầu này?" Liêu Gia Phu Lang tỉnh ngộ. "Du Nhi, ngươi đi theo Tân Đệ nói rõ đi." Liêu Lôi nói. "Đúng vậy, ta hiện tại liền đi." Liêu Gia Phu Lang liền đi tìm Lý Tân bọn họ. Nhẹ hoa, kia ứng ra đại tiểu thư thật sự ở tại trên núi. Liêu lôi chi khai nhà mình phu lang hỏi. Ở, không riêng con nàng còn có người khác. Những người khác. Trương gia quả phu cùng con của hắn. Các nàng như thế nào sẽ ở bên nhau? Liêu lôi cao mày, vài thứ kia đâu. Ta không thấy được quá ta tính toán vãn một chút ở lên núi đi một chuyến. Vậy ngươi phải cẩn thận điểm. Ta sẽ... Gì, ta đi về trước bổ rác ngươi nha đầu này mau về đi phong ngủ liếu gia phu lang nhìn ứng nha nhi đỏ lên mặt biết hắn toàn nghe được cười trêu ghẹo nói nha nhi ngươi mặt sao như vậy hồng là trong phòng quá nhiệt sao dự ứng nha nhi ngượng ngùng cúi đầu liếu gia phu lang cùng lý tân nhìn đến hận không thể đem vùi đầu đến dưới nền đất ứng nha nhi không khỏi cười ra tiếng tân đệ vừa rồi nhẹ hoa nói ngươi cũng nghe tới rồi ngươi cảm thấy kia nha đầu như thế nào biểu ca Nhẹ hoa kia nha đầu không tồi, nhưng, chính là ta sợ nha nhi đi ta đường xưa, rốt cuộc nhẹ hoa sinh ra với gia đình giàu có, tuy rằng bị trừ bỏ ra phả, nhưng là nàng những cái đó thân nhân còn không có từ bỏ, muốn nàng trở về, nàng trở về cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Tân lo lắng sốt ruột. Tân đệ, ngươi không nghe được nàng nói sao? Những người đó cùng nàng không quan hệ. Nhưng ta còn là cảm thấy hai người bọn họ không quá thích hợp có gì không thích hợp ta liền cảm thấy hai người bọn họ rất thích hợp. Hơn nữa nhẹ hoa ra cảnh cũng không tồi, sẽ không bạc đãi nha nhi. Huống hồ nàng là thật sự thích tưởng cưới nha nhi, nha nhi là sẽ không đi người đường xưa. Liêu gia phụ lang thấy Lý Tân không đồng ý, một cái kính khuyên bảo, nàng là không được đến. Nha nhi đối nàng còn có lực hấp dẫn, nhưng nàng nếu được đến sau, lại nhìn nha nhi không bằng nam nhân khác xinh đẹp, khẳng định sẽ vứt bỏ, liền tính sẽ không hưu hán. Khẳng định sẽ làm hắn một người ở hậu viện cô độc sống quãng đời còn lại Lý Tân chính là không đáp ứng Tân đệ, ngươi trước kia không phải hy vọng hai người bọn họ có thể thành Cũng thật muốn thành, ngươi lại không bằng lòng Ngươi khẳng định có gì gạt ta, thành thật cùng ta nói Nói ra ta mới có thể giúp ngươi Liêu gia phu lăng nói, ta không tin ngươi không thấy ra tới Nha Nhi đối nhẹ hoa có cảm tình Lý Tân nhìn mắt hướng Nha Nhi Ta tin tưởng Nha Nhi sẽ minh bạch ta như vậy là đúng, rốt cuộc nhẹ hoa không phải ngươi có thể mơ ước, ta khuyên ngươi tốt nhất đã chết này tâm. Lời này là đối ứng Nha Nhi nói. Cha, ta, ta đã biết. Ứng Nha Nhi không tình nguyện nói, trong mắt ngầm nước mắt. Cha, giữa ta nghĩ ra đi hít thở không khí, các ngươi liều đi. Hiện tại hài tử không ở này, ngươi có thể nói ra là vì cái gì đi. Nhẹ hoa nha đầu này là không tội. Nhưng nàng những cái đó thân nhân cũng không phải là dễ chọc, ta sợ nha nhi gả cho qua đi, sẽ chết không toàn thời a Lý Tân nói chính mình không muốn ứng nha nhi gả cho nhẹ hoa nguyên nhân. Chỗ nào kia khủng bố, ngươi chính là chính mình dọa chính mình, nhẹ hoa là ở tại trong thôn, ngươi lại xem tới được. Nói nữa nhẹ hoa những cái đó thân thích đối với nhẹ hoa tới nói, chính là cái người xa lạ, về sau cũng sẽ không theo bọn họ có bao nhiêu đại tiếp xúc. Ngươi nhà cũng đừng tưởng những cái đó có không, muốn ta nói liền đồng ý việc hôn nhân này. Ta nghĩ lại, dùng ta nghĩ lại. Hảo, ta trước đi ra ngoài, ngươi chậm rãi tưởng, nghị kỹ suy nghĩ cẩn thận. Nay tân đệ là một lần bị gian cắn mười năm sợ dây thường A. Ứng nha nhi lang thang không có mục tiêu đi ở trong thôn, nao Kiết thực loạn, vì cái gì, vì cái gì. Cha rõ ràng hy vọng hứa nhẹ hoa làm ta thê chủ, hiện tại hy vọng có thể trở thành sự thật. Hắn lại không đồng ý, ta cũng chỉ biết hắn là vì ta hảo, không quan hệ, nếu cha không đồng ý, ta đây có thể thủ cha cả đời đều không cả, chính là vì mau tâm rất đau, thức áp lực, chính mình là được cái gì bệnh bất trị sao. Nha Nhi, người tại đây nha. Nhưng tìm ngươi, mau hồi nhà cũ, đồ vật thực đã tới rồi. Liêu gia phu lang tìm được đối với cây liễu phát ngốc ứng Nha Nhi. Ứng Nha Nhi hoảng hốt gian nghe được có người ở nói với hắn lời nói xoay người muốn nghe thanh đối phương nói cái gì nữa, trước mắt tôi sầm nghe được có người nôn nóng kêu hắn, nha nhi, nha nhi liền cái gì cũng không biết, nha nhi, ngươi đừng dọa dượng. Liêu gia phu lang lớn tiếng kêu gọi, cứu mạng a, có hay không người a, nơi này có người hôn mê, mau tới đây đắp bắt tay a. nhẹ hoa đang ở hướng ra đi, nghe được mặt sau có người ở kêu cứu mạng, thanh âm còn rất quen thuộc, vội xoay người trở về đi. Đi đến cây liễu bên khi nhìn đến là liêu ra phu lang trong lòng ngực còn ôm cá nhân, liêu thúc, ra gì sự. Nhẹ hoa, mau giúp thúc đắp bắt tay đem nhà nhi lộng trở về. Liêu ra phu lang nhìn đến nhẹ hoa, giống như thấy được cứu tinh. Nhẹ hoa không nói hai lời, trực tiếp đem ứng nha nhi bế lên lui tới liêu ra đi đến, dọc theo đường đi không đụng tới gì người. Liêu ra phu lang theo sát, đôi mắt ở nơi nơi nhìn, sợ đột nhiên xuất hiện cá nhân kia có lý cũng nói không rõ. Liêu thúc, người đặt ở nào? Nhẹ hoa đứng ở trong viện hỏi. Phóng căn nhà này Liêu gia phu lang một bên nói một bên đem cửa mở ra. Nhẹ hoa đem người bồng, tùy tay đem chân cho hắn đắp lên. Liêu gia phu lang nhìn đến này một mực trong lòng hiểu rõ cười cười. Nhẹ hoa xoay người đối đứng ở một bên Liêu gia phu lang nói: Liêu thúc phiền toái ngươi tại đây nhìn hắn, ta đi thỉnh y liền nương. Đi thôi, đi thôi. Liêu gia phu lang đem ở nhĩ phòng theo hoa Lý Tân kêu qua đi. Lý Tân nhìn đến nằm ở trên giường hôn mê ứng nha Nhi, nước mắt ngăn không được lệch cạch lạch cạch đi xuống rớt, mang theo giọng núi hỏi, biểu ca, Nha Nhi đây là như thế nào lạc, sao trong chốc lát thời gian cứ như vậy? Ta cũng không biết, chờ Y Ghiền Nương tới sẽ biết, còn có người đừng khóc. Nhẹ hoa một đường chạy chậm đi tìm Y Ghiền Nương, đi vào liều Y Ghiền Nương ra, nhẹ hoa đẩy cửa đi vào ánh vào mi mắt tất cả đều là các loại thảo dược, mà liều Y Y nương đang ở phiên thảo dược, ngẩng đầu nhìn mắt Nhẹ Hoa, "Chờ, ta đi lấy hồng thuốc." Liều Y Y nương cầm hồng thuốc ra tới, Nhẹ Hoa bắt lấy nàng, sau đó một đường chạy như điên. Nha đầu, ngươi, ngươi chậm một chút, ta này đem lão xương cốt chịu không nổi ngươi như vậy lan lộn, sợ còn chưa tới nhà ngươi, ta liền mệt bỏ." Nhẹ Hoa dừng lại bước chân, "Sẽ không đem ngươi mệt bỏ bởi vì thực đã tới rồi." nhanh như vậy, liều y lì nương mới vừa dừng lại thở hổn hển thở dốc, còn không có hoán lại đây đã bị nhẹ hoa kéo đi vào. Liêu thúc, y lì nương tới nhẹ hoa đẩy cửa ra, đem liều y lì nương hướng trong đẩy, thiếu chút nữa đem liều y lì nương đẩy ngã. liều y lì nương ổn định thân thể, nhìn mắt nhẹ hoa, mới đi cấp ứng nha nhi bắt mạch. một lát sau tử, mới mở ra hòm thuốc viết đơn tử. liều y lì nương, nha nhi vì cái gì sẽ ké xỉu? Có phải hay không có gì nghiêm trọng bệnh? Liêu gia phu lang hỏi. Hắn không có việc gì, chính là dinh dưỡng bất lương, khí huyết mệnh hư, lại có gió lạnh nhập thể tạo thành mất. Đây là phương thuốc, nhưng là ta nơi này không có những cái đó dược, người đến đi hiệu thuốc bốc thuốc. Liêu y, y hề nương đây là tiền khám bệnh. Lý Tân lấy ra khẩn thừa ba cái tiền đồng đưa cho Liêu y, y hề nương. Liêu y, y hề nương vẫy vây tay, không cần, không cần, đúng rồi, này dược nhưng không tiện nghi. Các ngươi đến, có cái chuẩn bị. Nhẹ hoa tiến đi liều y Hiền nương, lại một lần tiến vào nhìn đến mặt thủ mày hê Lý Tân, mà một bên liếu ra phù lang an ủi hắn. Nhẹ hoa đi đến trước bàn cầm lấy kia trương phương thuốc, chuẩn bị rời đi. Lý Tân Hồng con mắt gọi lại nàng, nha đầu, ngươi như vậy thúc, thúc cảm ơn ngươi, này đơn tử ngươi buông đi, ta sẽ tự mình nghĩ cách, tổng không thể lão làm ngươi tiêu pha, nhưng cái đó mua vật dụng hàng ngày tiền. Thúc chỉ có thể sau này chậm rãi trả lại ngươi. Nhẹ hoa nghe trong lòng cả kinh, đây là muốn cùng chính mình phân rõ giới tuyến tiết ấu, kia chính mình tưởng cười ứng nha nhi liền càng khó khăn. Nhẹ hoa không cao hứng nói, Thúc, ngươi lời này có ý tứ gì, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngươi còn, hiện tại ứng công tử còn ở hôn mê chung. Thúc, ngươi có thể hay không đừng như vậy khách khí, có gì về sau lại nói, ta đi trước mua thuốc. Nói xong nhẹ hoa liền cấp vội vàng đi rồi. Liều ra Phu Lang cũng khuyên nói, tân đệ, này hai hải tử trong lòng đều là có đối phương, ngươi cần gì phải đi làm mở ra nàng hai ác nhân, muốn ta nói ngươi liền đồng ý việc này có cái gì không được. Nói ngữ khí nghiêm túc lên, không cần bởi vì ngươi lo lắng hủy hoại Nha Nhi cả đời, ngươi nghĩ lại trừ bỏ nhẹ hoa ai còn sẽ cưới Nha Nhi, chẳng lẽ thật muốn Nha Nhi bồi ngươi cả đời, chờ ngươi không có, Nha Nhi hắn một người nếu là bị bệnh thậm chí đã chết, cũng không ai biết chẳng lẽ đây là ngươi vì Nha Nhi hảo, mà làm hắn như vậy quá cả đời, ngươi hiểu ý an sao? Lý Tân túi đầu một câu nói cũng không nói, trong lòng lại nắm lấy liêu ra phu lang nói, càng nắm lấy càng nghĩ mà sợ, chính mình thiếu chút nữa liền hại Nha Nhi cả đời, kỳ thật gả cho nhẹ hoa cũng không có gì không thể, nói không chừng Nha Nhi cũng sẽ bởi vậy hạnh phúc. Biểu ca, cảm ơn ngươi đánh thức ta, bằng không ta thật thành một tay hại tự ất nhi tử cô độc sống quãng đời còn lại tội nhân. Lý Tân nghĩ thông suốt nghĩ mà sợ nói. Tân đệ, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, ngươi lại này nhìn Nha Nhi, ta đi nhà cũ một chuyến. Ân. Lý Tân đi một chuyến nhĩ phòng đem chưa hoàn thành theo phẩm bắt được trong phòng, nhìn hạ kế xỉu ứng Nha Nhi, thế hắn gom lại tràn, lại tiếp tục theo lên. Liêu gia phu lang đi vào liêu ra nhà cũ, phát hiện đoàn người đều vây quanh mấy chiếc dùng đồng bố đắp lên xe bỏ chỉ chỉ trò trò. Các ngươi nói này trong xe trang chính là cái gì nha? Hẳn là thông thường đồ dùng sinh hoạt. Không thể đi, nhà hắn mới bị trộm, sao có tiền mua? Là cái gì nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói nhắc lên vừa thấy, trần ra ngươi chưa nói sai, thật là đồ dùng sinh hoạt. Có thôn dân nhìn mắt lưu liệt nhỏ giọng nói, nàng không phải nhẹ hoa bên người người kia sao? Hắn tới này làm gì? Ai, các ngươi nói mấy thứ này nên không phải là nhẹ hoa hắn đưa tới đi. Không quá khả năng đi, nhẹ hoa cùng bọn họ ngày thường không gì lui tới, sao khả năng đưa mấy thứ này? Các ngươi khoảng thời gian trước không nghe nói sao? Gì? Ngươi có thể đem nói cho hết lời không? Đừng nói một nửa lưu một nửa. Ngươi đừng vội nha. Nghe ta từ từ nói. trần gia phu lang vẻ mặt bắt quái nói, khoảng thời gian trước cái kia ứng nha nhi không phải bị người trói lại sao? Cuối cùng vẫn là hứa nhẹ hoa dẫn người đi cứu hắn, cứu hắn còn không tính còn tự mình đem hắn đưa đến ra môn vi. Ta còn tưởng rằng gì sự đâu. Việc này đoàn người đều biết, không cần ngươi nói, cứu người không đem hắn đưa trở về chẳng lẽ đem hắn ném ở kia, ngươi người này thật khôi hài Việc này các ngươi là biết, nhưng các ngươi từ mặt hướng chỗ sâu trong tưởng các ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, bị trói không chỉ ứng ra tiểu tử, còn có trương gia kia tiểu tử, hứa nhẹ hoa vì cái gì chỉ đưa ứng ra tiểu tử. Chiếu ngươi nói như vậy, Hứa ra nha đầu thích ứng ra tiểu tử. Này, này không quá khả năng đi, kia ứng ra tiểu tử trưởng thành như vậy, hứa ra nha đầu ánh mắt cũng quá kia gì đi. Cũng là, cũng là, muốn chiếu ngươi nói như vậy, ta đây ra nhi tử cũng có khả năng gả cho hứa ra nha đầu. Liên ngươi nhi tử làm như vậy ngộng, muốn cưới chỉ biết sự nhà ta nhi tử. Nói nói các thôn dân mồm 5 miệng 10 tranh luận, đều tưởng đem chính mình nhi tử gả cho hứa nhẹ hoa. Bởi vì ở bọn họ xem ra nhẹ hoa ra có tiền có quyền, chỉ cần nhi tử gả qua đi liền nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử, sau đó liên quan chính mình cũng có thể qua đến tốt một chút. Mà lưu liệt còn lại là mặt vô biểu tình đứng ở một bên, trong lòng lại nhạc nở hoa, tấm tắc, tiểu thư lạn đào hoa thật đúng là nhiều, nếu là tiểu thư tại đây không biết sẽ có cái gì biểu tình. Liều gia phu lang mau đến nhà cũ khi, nghe được có người ở tranh luận. Chờ đi đến nhà cũ mới nghe được bọn họ ở tranh luận cái gì, liêu ra phu lang cảm thấy bọn họ là ý nghĩ kỳ lạ, nhẹ hoa muốn cưới cũng chỉ sẽ là nha nhì, chờ bọn họ đã biết, không biết có thể hay không đem bệnh can khí tạng, nhìn đến bốn chiếc xe bò đồ vật, liêu ra phu lang mặt chiều chiều, liền kém đem cửa hàng dọn về tới, tiến lên cùng đứng ở một bên chế rêu lưu liệt chào hỏi, sau đó mở cửa đem đồ vật hướng trong dọn, kia, mấy cái đuổi xe bò cũng bị bắt trắng đinh. Nhiều bốn người, đồ vật thực mau liền dọn hảo, lưu liệt đem tiền xe thanh toán liền cùng xe bỏ cùng nhau rời đi. Đám kia tranh luận nhân tài hậu chi hậu giác, chính mình cũng không phải là tới cãi nhau, mà là đến xem có thể hay không vụng trộm lấy điểm gì, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện xe bỏ thực đã rời đi. Trần gia phu lang hồn nào, đều tại ngươi nhóm tranh cái gì tranh, hiện tại khét ngược, gì đồ vật cũng chưa, còn có trở về xem trọng các ngươi nhi tử. Liền các ngươi nhi tử bộ dáng còn tưởng cùng ta nhi tử tranh, cũng không ước lượng nhớ lượng chính mình nhi tử có đủ hay không cách. Ngươi, nhẹ hoa là sẽ không để ý bề ngoài, liền ngươi nhi tử gì cũng sẽ không, quăng có bề ngoài cũng không gì dùng. Ai, ta lười đến cùng các ngươi nhớ so, miễn đến làm chính mình rất giá trị con người. Nói xong xoắn hắn thùng nước eo rời đi. A phi, hắn cho rằng tự mình là ai nha? Nhẹ hoa có thể coi trọng con hắn. Ta mới không tin. Đi thôi, chúng ta cũng ngồi. Những người này đều các hoài tâm tư rời đi. Nhẹ Hoa tử liếu ra ra tới nhanh chóng hồi chính mình ra đi lấy bạc đi mua thuốc, phát hiện xe ngựa thực đã đã trở lại, cái này không cần đi ngồi xe bò. Cầm bạc giá xe ngựa hướng trong thành đi, Nhẹ Hoa đem xe ngựa ngừng ở chuyên môn đỗ xe ngựa địa phương, đi bộ đi y y quán, trải qua hồi Xuân đường khi, Nhẹ Hoa trực tiếp lựa chọn làm lơ, lần trước chính là tại đây bán nhân sâm. Kết quả làm ra nhất ba người, xem ra chính mình vẫn là thiếu cùng hồi Xuân Đường này có tiếp xúc hảo. Nhẹ Hoa bay thẳng đến hồi Xuân Đường nghiêng đối diện một nhà tiểu y quán đi đến, hồi Xuân Đường trưởng quầy trong lúc lơ đãng nhìn đến Nhẹ Hoa, này không phải gia chủ muốn tìm nữ hài kia sao? Nàng đây là muốn đi đối diện kia nhà tan y gì còn sao? Không được, chính mình đến đem nàng ngăn lại, trưởng quay làm tiểu nhị tỷ đi tìm gia chủ, chính mình tắt đi đem người lưu lại. Vị tiểu thư này Xin chờ một chút. Trường quay lấy chính mình nhanh nhất tốc độ vọt tới nhẹ hoa mặt sau, nhẹ hoa nghe được động tĩnh, dừng lại chân hồ hơi hơi một bên, trường quay không có kịp thời dừng lại chạy qua, đụng vào phía trước son phấn sạp mới dừng lại tới, vội vàng đứng lên vô vô trên người son phấn, phản trở về tìm nhẹ hoa, bởi vì thời tiết lạnh trên đường người đi đường ít ỏi không có mấy, người bán rong nhìn đến chính mình vay tiền làm tốt son phấn toàn không có, nhìn đến đụng phải nàng sạp người tưởng đi luôn. Xông lên đi ngăn cản trưởng quay đường đi, vốn dĩ mua người liền không mấy cái, hơn nữa ngươi này va chạm, ta là lỗ vốn mệt thảm, nếu ngươi tạp ta sạm phải bồi, bằng không đừng nghĩ đi. Ta bồi, nhiều ít bạc hai. Ta đợi lát nữa đem bạc hai đưa lại đây, bất quá ngươi trước làm ta rời đi, ta còn có việc phải làm. Trưởng quay tưởng lướt qua người bán rong đuổi theo nhẹ hoa, bị người bán rong bắt lấy tay háo, vải dệt thực mềm thực hoạt suýt nữa không bắt lấy. Người bán rong biết này nguyên liệu chỉ có đại người giàu có gia mới ăn mặc khởi chính mình có lẽ không nên ngăn đón nàng, có thể tưởng tượng về đến nhà chờ tiền bạc xem bệnh phu lang bất cứ giá nào. 12. Bồi khiến cho ngươi rời đi, không bồi hôm nay ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Ta đã nói rồi sẽ bồi, liền nhất định sẽ bồi, ngươi trước làm ta qua đi, đợi lát nữa nhiều bồi ngươi ngu hay. Trường quay nóng nảy chính mình làm người đi thông chi gia chủ, gia chủ tới chưa thấy được người. Chính mình sợ là bát cơm khó giữ được, vội nói nhiều bồi. Nhiều bồi. Ai biết là thật là giả. Vạn nhất ngươi nhân cơ hội chạy đâu. Không bồi, đừng nghĩ đi. Người bán rong sợ chính mình một buông tay, bạc liền đến không được trong tay, gắt gao túm. Trường quay bất đắc dĩ chỉ phải lấy ra 22 bạc ròng, đưa cho người bán rong, lại nhiều cho ngươi năm hai, cái này có thể buông tay đi. Người bán rong nhìn trong tay bạc ròng. Liên tiếp đối trưởng quầy nói, cảm ơn, cảm ơn, ngươi thật là ta đại cứu tinh. Trưởng quầy cũng không có lý nảng, mà là tìm chung quanh nhẹ hoa, không thấy được người. Trưởng quầy trong lòng một lộ bộ, xong rồi, cái này bắt sắt là hoàn toàn giữ không nổi. Nhẹ hoa đi vào nhà này sắp đóng cửa tiểu y thề quán, đi vào khi phát hiện tiểu dược đồng mơ màng sắp ngủ. Nhẹ hoa đi trước quầy, dùng ngón tay gõ gõ quầy, tiểu dược đồng mới mở mắt ra. Nhìn đến, có người tới thất thần, đánh cánh áp, cầm rủi rùi mắt, thông thả ung dung nói, xem bệnh vẫn là mua thuốc. Mua thuốc. Nhẹ hoa từ trong lòng ngực lấy ra phương thuốc đưa cho tiểu dược đồng. Tiểu dược đồng viết liếc mắt một cái phương thuốc, lại đem phương thuốc còn cấp nhẹ hoa. ngươi muốn dược liệu chúng ta nơi này không có, muốn mua này đó dược liệu chỉ có đi hồi xuân đường. Nhẹ hoa không nghĩ đi hỏi tiểu dược đồng, trừ bỏ hồi xuân đường, còn có hay không mặt khác y liền quán. Không có, ngươi vẫn là đi nhanh đi, đừng quấy rầy ta ngủ. Nhẹ hoa châm chọc cười cười, liền này thái độ khó trách không ai tới xem bệnh mua thuốc, xem ra chính mình thật sự chỉ có đi hồi xuân đường, chờ nhẹ hoa đi vào hồi xuân đường, phát hiện không ai, không phải đâu mua cái dược liền như vậy khó. Chẳng lẽ ta còn phải đi thành bên mua? Trường quay bị mắng đến mặt xám mày cho ra tới, nhìn đến đại sảnh đứng cá nhân, là vừa mới nàng tìm ném người. Lập tức liền cười tủm tỉm đi đến trước quầy, vị tiểu thư này, ngươi là bán dược vẫn là mua thuốc. Ta mua thuốc. Nhẹ hoa đem phương thuốc cho nàng, thuốc dục nói, nhanh lên, ta còn có chuyện khác phải làm. Ngượng ngùng, ngươi này phương thuốc có hai vị dược lại hậu viện phơi nắng, ta đây liền đi lấy. Trường quầy đối đang ở ma dược tiểu dược đồng nói, ngươi lại đây bốc thuốc, ta đi lấy mặt khác hai vị dược. Tiểu dược đồng tiếp nhận dược chỉ nhìn một cách đơn thuần đến mặt trên dược liệu danh. Nhỏ giọng nói thầm nói, này đó dược liệu ta nhớ rõ đều có A? Gì thời điểm thiếu hai vị dược? Không nên A. Rõ ràng ngày hôm qua đều toàn, chẳng lẽ hôm nay nửa ngày thời gian liền bán hết, sẽ không có nhanh như vậy đi, quản nó đâu trước đem dược cho nhân ra bắt được. Ngươi ở nói thầm gì? Còn không mau cho người ta đem dược bắt được, người chờ muốn nột. Trường quầy vũ vũ tiểu dược đồng đầu. Ai ra, ngươi nhẹ điểm, ta không phải ở chảo sao. Tiểu dược đồng biểu môi ba nói, đây là ngươi dược ngươi lấy hảo. Bao nhiêu tiền? Nhẹ hoa hỏi tiểu dược đồng. Tiểu dược đồng nói, năm hai một bao dược tổng cộng là năm bao. Nhẹ hoa lấy 252 đưa cho tiểu dược đồng. Tiểu dược đồng vừa mới chuẩn bị thiết bị trưởng quậy bắt tay bắt lấy, còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đối nhẹ hoa cười nói, tiểu thư đây là gia chủ đưa cho ngươi, không cần tiền. Đưa ta. Ta và các ngươi gia chủ lại không thân. Nàng dựa vào cái gì sẽ đem như vậy quý dược tặng cho ta, đây là dược tiền, ta đặt ở nơi này, các ngươi ấy có bắt hay không, dù sao ta là thanh toán tiền. Nhẹ hoa cường thế nói, này, con thỉnh tiểu thư không cần khó xử chúng ta, đây là gia chủ phân phó, này bạc thỉnh ngươi lấy về đi. Trường quầy thực khó xử nói, nhà ngươi chủ phân phó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ biết mua đồ vật cần thiết muốn phó bạc bằng không cùng đoạt có cái gì phân biệt. Hứa hiệp thật sự nghe không nổi nữa mới từ nội thất ra tới, khuyên bảo, nha đầu, ta chính là ngươi bà ngoại, đưa ngươi một ít dược liệu thiên kinh địa nghĩa, cần thiết nói được như vậy nghiêm trọng sao? Vẫn là ngươi không nghĩ trở về mới cố ý nói như vậy, trở về có thể cho ngươi quá thượng giàu có sinh hoạt, tiếp xúc một ít phú quý nhân ra tiểu thư lấy này tới mở rộng ngươi nhân mạch, vân vân sự tình có thể so ngươi ngốc tại kia thâm sơn cùng cốc địa phương mạnh hơn nhiều. Ta không cần phải cố ý, với ta mà nói ngươi là cùng ta có huyết thống quan hệ, nhưng không đại biểu ta phải nghe ngươi, ta không cảm thấy các ngươi sinh hoạt có bao nhiêu hảo, vì gia sản gì đó mỗi ngày đấu đến chết đi sống lại còn không có gì tự do, có kia nhàn tâm còn không bằng chính mình trồng rau, đánh săn thú tới thoải mái tự tại, ta còn là câu nói kia, ngươi tới ta hoan nên. Nhưng muốn ta trở lại hứa ra là không có khả năng sự. Nhẹ hoa đạm mặc nói. Nha đầu, ngươi cư nhiên biết này đó. Ai nói với ngươi, nên không phải yến ra người đi. Ngươi nhưng đừng nghe bọn họ nói bữa. Ta hứa ra tuyệt không sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chờ ngươi nghị thông suốt lại trở về cũng không mượn. Liền tính ngươi không chịu hồi hứa ra. Cũng đừng cùng yến ra có bất luận cái gì lui tới. Bọn họ mỗi ngày đấu tranh nội bộ. Tốt nhất cách bọn họ càng xa càng tốt. ta biết Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở, có thời gian tới ở nông thôn hít thở không khí. Ngươi có thể minh bạch tốt nhất, ta cũng không nhiều lắm phí vi lưới, ngươi về sau muốn gì dược liệu trực tiếp tới bắt, bất quá không thể lại lấy tiền, đưa ngươi một ít dược liệu ta còn là có thể làm được. Tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, ta lần sau tới vẫn là sẽ cho tiền, bằng không ta tình nguyện đi thành bên đi mua, cũng sẽ không tới này. Nhẹ hoa cự tuyệt nói, hứa hiệp có điểm khó thở công tâm. Nha đầu này sao cùng nàng nương giống nhau cố chấp, chính mình không phải tưởng giúp nàng giảm bớt gánh nặng, nàng còn không cảm kích, thôi, thôi, nàng ít nhất không như vậy căm thủ chính mình, này cũng coi như tốt bắt đầu. Nhẹ hoa không biết hứa hiệp ý tưởng, liền tính đã biết cũng sẽ không cho là đúng, dù sao nàng lại không thiếu những cái đó tiền, từ hiệu thuốc ra tới hướng tổn xe ngựa địa phương đi đến, trên đường gặp hứa an mang theo hắn đệ đệ hứa ánh, hứa an chủ động cho nàng chào hỏi, hải. Biểu muội chúng ta lại gặp mặt. Nhẹ hoa đối hừa an ánh giống cũng không tệ lắm, liền cười nói, đúng vậy, lại gặp mặt." Bên cạnh hừa anh khó hiểu hỏi, "Tỷ, nàng là ai nha? Làm gì ngươi kêu nàng biểu muội, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua nàng?" Ánh đệ, "Nàng là chúng ta gì hai nữ nhi, ta đều mới thấy qua nàng một hồi, ngươi lại như thế nào hội kiến quá?" Hừa An giải thích. Hừa ánh ngẩn tròn tròn khuôn mặt nhỏ Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình là nghiêm trang, hắc quả nho đôi mắt nhìn nhẹ hoa. Biểu tỷ, ngươi hảo nga, ta là hứa ánh ngươi gì cả gia nhi tử. Bất quá biểu tỷ ngươi lớn lên cũng thật tuấn, so một ít nam tử đều lớn lên đẹp, đẹp biểu tỷ có thể hay không cùng ta cùng đi xuyến đi. Hứa An sủng nghịch nói, ta liền nói sao, ngày thường không yêu phản ứng người ngươi, hôm nay sao như vậy chủ động, nguyên lai like là muốn đi xuyến đi, xem ra ngươi vẫn là như vậy tham ăn. Về sao ai dám muốn ngươi? Tỷ tỷ, người khác không cần ta, không phải còn có ngươi. Nhóm sao? Một câu các ngươi có đi hay không, không đi nói đem bạc cho ta, ta chính mình có thể đi. Hứa ánh vươn tay tức giận nói, tỷ tỷ, nhanh lên lấy bạc, bằng không cũng chưa. Hứa an cùng nhẹ hoa đều này biểu tình bị trọc cười, tiểu tử này quá có ý tứ. Nhẹ hoa cười nói, xem ra không đi không được a? Các ngươi muốn đi, kia còn không nhanh lên. Đợi lát nữa không vị trí. Hứa ánh lôi kéo nhẹ hoa cùng hứa an nhanh trong hướng xuyên đi đi đến, trong miệng kiểu môi reo lên, nhanh lên, nhanh lên lại nhanh lên. Đoàn người đi vào xuyến đi, trưởng quầy nhìn đến nhẹ hoa vừa muốn chào hỏi, bị nhẹ hoa ngăn cản xuống dưới, hứa an thấy nàng hai động tác, không giấu vết đánh giá hai người bọn họ trong chốc lát, này hai người giống như rất quen thuộc. Nhẹ hoa hỏi, trưởng quầy lầu hai ghế lô có rảnh sao? Có, có. Tiểu nhị tử ngươi mang các nàng đi lên. Trường quay vội đáp. Mấy người đi vào ghế lâu ngồi xuống. Hứa an lơ đang nói. Biểu muội là chăng cùng kia trường quay rất thủ. Là rất thủ. Nghe được nhẹ hoa trả lời. Hứa an này một chút có điểm không biết nên nói gì. Nàng cho rằng nhẹ hoa sẽ không thừa nhận cố ý nói như vậy. Không thừa tưởng nhân ra căn bản liền không tưởng giấu giếm. Tỷ tỷ ngươi suy nghĩ cái gì. Nôi đu nước đều lên đây. Còn không mau động thủ chính mình năng. Chẳng lẽ còn muốn đệ đệ năng hảo đặt ở ngươi trong chén? Như thế nào ăn còn đổ không thượng ngươi miệng? hướng ánh chu miệng, hướng nhẹ hoa cáo trạng, biểu tỷ ngươi xem sao, nàng liền biết khi dễ ta, một chút cũng không đau hảo, tốt xấu ta là nàng thân đệ đệ. Tỉ tỷ ngươi ở tự hỏi nhân sinh, hai ta không quấy dày nàng, ngươi mau nỗ lực ăn, ăn nhiều một chút, cơm nước xong làm ngươi tỉ mang ngươi đi mua đồ vật, ngươi liền hung hăng mua, phương pháp này ngươi xem được không? hứa còn đâu một bên nghe được nhẹ hoa nói nhẹ chứ cầm lấy chả manh tới nước mới hơi chút hảo điểm cái gì kêu ta ở tự hỏi nhân sinh rõ ràng là bị ngươi nói trình ngốc hảo đi còn có ngươi cho ta đệ đệ ra cái quỷ gì chủ ý ngươi không biết hắn thực thích loạn mua đồ vật sao hứa còn đâu trong lòng cuồng phun tào nhắc tới mua đồ vật hứa ánh đôi mắt tỏa ánh sáng còn dùng tay đi chạm chạm hứa an tay tỷ ngươi sẽ đáp ứng đi hứa an bất đắc dĩ chỉ phải cười gật đầu Ta khẳng định sẽ đáp ứng, ai làm ngươi là ta đáng yêu nhất tiểu đệ. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ ngươi rất tốt với ta hảo nga, ta phải nhanh lên ăn. tỷ tỷ ngươi cũng nhanh lên, bằng không trời đã tối rồi còn dạo gì dạo. Xuyến đi muôn bi, nhẹ hoa hướng hứa an tỷ đệ hai cáo tử, hứa ánh đáng thương tích tích nhìn nhẹ hoa, biểu tỷ, ngươi thật sự bất hòa chúng ta đi sao? Ta còn muốn cho ngươi cùng ta một khối hồi hứa ra đâu? Tiểu ánh, tỷ tỷ về nhà còn có việc. Bất quá ngươi có thể cùng ngươi tỷ tới biểu tỷ ra a. Thật sự là quá tốt, có thời gian ta khiến cho tỷ tỷ mang ta đi. Hứa Ánh Do dự nói, "Biểu tỷ có một vấn đề ta đã sớm muốn hỏi, ngươi là thân thể không hảo sao?" "Không có." "Vậy ngươi mua như vậy nhiều dược?" Nhẹ Hoa biết là hắn hiểu lầm giải thích, "Ngươi biểu tỷ thân thể hảo nổn, này dược là giúp người khác mua." "Nga, nga, biểu tỷ ngươi lần sau tới Vinh Thành nhất định phải tới xem ta được không?" Hảo, người mau đi mua, người tưởng mua đồ vật đi, bằng không đợi lát nữa thiên đều hắc. Tỷ, chúng ta đi thôi. Biểu tỷ tài kiến. Hứa Ánh Lôi kéo Hứa An rời đi. Rời đi trước. Hứa An không hảo ý, thức hướng nhẹ Hoa xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta lần sau nhất định hảo hảo tụ tụ. Hảo, lần sau lại tụ. Nhìn theo nàng hai rời đi, nhẹ Hoa cũng nhanh chóng đi lấy xe ngựa, chờ trở, trở lại liêu ra thôn khi thiên thực đã đen. Ứng Nha Nhi mở to mắt. Nhìn đến chính mình nằm ở trên giường, tưởng chính mình lên, đầu một trận huyễn hôn chỉ phải lại nằm đi xuống. Lý Tân nghe được trên giường có động tĩnh, vội buông trong tay việc, đi vào mép giường, "Nha Nhi, ngươi tỉnh, ta đỡ ngươi lên." Đem ứng Nha Nhi nâng dậy tới, Lý Tân tự trách nói, "Đều là cha vô dụng, mới làm Nha Nhi thân thể thành như vậy." "Cha, ngươi không cần tự trách, ta chỉ là không nghỉ ngơi tốt." Ứng Nha Nhi nhớ rõ chính mình là ở bên ngoài thế xỉu. Muốn biết là ai đem hắn đưa về tới, khai vi hỏi, cha, ngươi hiểu được là ai đem ta đưa về tới đi. Là, là nhẹ hoa nha đầu cùng ngươi thúc. Lý sản tưởng xác định ứng nha nhi trong lòng là sao tưởng nói, nha nhi ngươi đối với nhẹ hoa ngươi là sao tưởng, cha muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Ứng nha nhi đỏ mặt lên, vi là tâm phi nói, cha, ta đối hứa tiểu thư có thể có gì ý tưởng, nàng vài lần giúp chúng ta ở lòng ta nàng chỉ là chúng ta ân nhân mà lấy. Lý Tân Trắng ra nói, thật là như vậy, chỉ sợ ngươi chưa nói ra bản thân chân thật ý tưởng, cha, muốn biết đối với nhẹ hoa kia nha đầu người có hay không ý tưởng khác. Ứng nha nhi hoán trách nói, cha, ta đối hứa tiểu thư trừ bỏ cảm ơn liền không đừng được, lại nói nhân ra ra thế bại ở kia, ta đâu cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không làm chính mình đi hy vọng xa vời kia không chiếm được đồ vật, cha. Về sau việc này ngươi không được nhắc lại. Hảo, hảo, không để cặp tới, không để cập tới, nếu ngươi tỉnh, cha đi cho ngươi làm điểm ăn đồ vật, ngươi một người lại nằm xe đi. Lý Tân đỡ ứng nha nhi nằm xuống, thở dài rời đi, mở ra cửa phòng nhìn đến nhẹ hoa đứng ở ngoài cửa, sắc mặt không tốt lắm, quan tâm nói, nha đầu, ngươi không sao chứ. Thúc, ta không có việc gì, đây là dược. Nhẹ hoa đem dược đưa cho Lý Tân lạc hoảng mà chạy. cha. Ai ở bên ngoài? Ứng Nha Nhi nghe được nói chuyện thanh hỏi, là nhẹ Hoa nha đầu, nàng cho ngươi đưa dược tới, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, hơn phân nửa là đông lạnh. Chứ Lý Tân suy nghĩ một chút nhiều lời câu, ngươi đâu cũng đừng nghĩ nhiều, ta đi nấu cơm. Nàng tới cấp ta đưa dược, nàng sắc mặt không hảo là nghe được lời nói của ta sao? Bất quá như vậy cũng hảo, làm chính mình nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm, Ứng Nha Nhi chua so nghĩ, nhẹ Hoa tử liếu ra lạc hoảng mà chạy. Thổi đến gió lạnh nhẹ hoa mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, chính mình không phải nghe được ứng nha nhi lời nói sao. Đến nỗi có lớn như vậy phản ứng, cũng không chê mất mặt, còn hảo không ai thấy, bằng không mất mặt ném quá độ. Hắn rõ ràng đối chính mình có cảm giác, làm gì còn muốn vi là tâm phi, mặc kệ, liền tính hắn không thích chính mình, chính mình cũng nhất định sẽ làm hắn thích chính mình, ai làm chính mình nhận định hắn sao. Nghị thông suốt nhẹ hoa đi tìm lưu liệt làm nàng cùng chính mình một khối đi trên núi. Nhẹ hoa đi tới cửa, nhìn đến lưu liệt đứng ở môn vi chờ chính mình, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ, không ngủ vừa lúc, ta cũng ngủ không được, nếu không đôi ta đi trên núi lưu lưu. Ân. Hai người bay nhanh hướng trên núi đi đến, đi vào nhà tranh văn tưởng, liền nghe được bên trong chuyển đến nói chuyện thanh âm. Mẹ nhi, ngươi biết không? Ta nghe nói bọn họ lại đem đồ vật đặt mua thể, chúng ta đến lại tìm một cơ hội đi đem vài thứ kia tất cả đều dọn đến trên núi tới. Nói như vậy chúng ta liền có thể bình an qua mùa đông." Trương gia quả phu oán độc nói, "Nếu không phải bởi vì bọn họ, hiện tại ngươi nói không chừng đều gả cho hứa Nhẹ Hoa, nơi nào còn cần phải tránh ở này tham sống sợ chết, nếu bọn họ không cho chúng ta hảo quá, chúng ta cũng sẽ không làm cho bọn họ quá đến sống yên ổn." "Cha, ta không cam lòng, dựa vào cái gì hắn ứng nha nhi gì sự đều không có, mà ta lại muốn quá chôn chôn tránh tránh nhật tử, nương cũng là vì hắn mới chết thảm." Nguyên bản quá loại này sinh hoạt nên là hắn, dựa vào cái gì muốn ta thế hắn chịu quá, cha, ta quyết không buông tha hắn, ta muốn hắn vì nương đền mạng. trương mễ nhi nhìn mắt bụng, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, cha, thật sự không biện pháp xóa sạch sao. Mễ nhi, này cũng không dám xóa sạch, sẽ ra mạng người, ngươi đem hắn sinh hạ tới, đến lúc đó tùy ngươi xử trí đứa nhỏ này. Không được, đứa nhỏ này không thể làm ngươi xử trí, chờ ngươi đem hắn sinh hạ tới. Giao cho ta liền hảo Ứng lực bưng nước cấm nói Ngươi đem nước cấm bưng có thể lăn Còn có ngươi hãy nghe cho kỹ Này hài kết ta sinh hạ tới liền tính ném vào núi sâu rừng ra Cũng sẽ không cho ngươi Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta Lại cho ta làm trâu làm ngựa liền Có thể tải hữu ý nghĩ của ta Ngươi cứu ta cũng là ngươi nên làm Như không phải ngươi nhân ngươi ứng người nhà Ta sẽ biến thành như vậy Đặc biệt là ứng nha nhi ta sẽ không bỏ qua hắn. Lại có không có ta cho phép ngươi không được tiến vào, ngươi hiện tại có thể cút đi, đừng. Lại ta trước mặt làm ta nhìn phiền lòng. Trương Mễ Nhi vênh váo tự đắc nói. Ta sẽ chú ý, nhưng ta có một cái yêu cầu, ngươi có thể làm được, ta đây cũng có thể làm được, bằng không cùng lắm thì cũng chết. Ngươi, ngươi dám. Mễ Nhi đáp ứng nàng yêu cầu, bằng không nàng thật sự dám. Trương gia quả phu sợ chết, nghe được ứng lực nói như vậy vội khuyên bảo Trương Mễ Nhi. Không phải một cái yêu cầu, mệ nhi ngươi liền đáp ứng đi, dù sao đối chúng ta tới nói cũng không gì chỗ hỏng, còn phải một cái miễn phí sức lao động. Hành, liền nghe cha trương mệ nhi áp xuống phẫn nộ, cắn răng hỏi, ngươi nói gì yêu cầu? Hải kiết sinh hạ tới, đem hắn cho ta. Ta, đáp ứng ngươi. Nghe được chính mình muốn đáp án, ứng lực mới rời đi. Ứng lực ta là nói qua cho ngươi hải tử nhưng chưa nói sống hay chết ứng nha nhi ngươi nào điểm so được với ta, vì cái gì nàng hứa nhẹ hoa chính là chướng mắt ta, nếu như vậy, ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng, còn có người nhà của ngươi, bởi vì đây là ngươi thiếu ta, ta muốn cho hứa nhẹ hoa cả đời sống ở đau sót chung, hối hận, làm nàng biết không lựa chọn ta là sai lầm. Trương Mễ Nhi ghen ghét nói, cuối cùng còn điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha ha. Nhìn đến Trương Mễ Nhi nhân ghen ghét mà vặn vẻ mặt, Lại nghe được Trương Mễ Nhi nói, Trương Gia Quả Phu bị dọa chính mình trước kia cũng liền ngoài miệng thể hiện, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn giết người, chính mình Nhi tử cư nhiên muốn giết người, khi nào biến thành một cái ác quỷ hắn chưa từng gặp qua như vậy Trương Mễ Nhi, hắn sợ hãi như vậy Trương Mễ Nhi, thân mình không được run dậy. Chờ Trương Mễ Nhi bình tĩnh trở lại, cười đối Trương Gia Quả Phu nói, cha, ngươi lúc trước không phải nói ứng nha Nhi ra lại lần nữa đặt mùa sinh hoạt lộ phẩm. Chúng ta đến đem đồ vật toàn bộ dọn lên núi, một chút cũng không cho hắn lưu, đến nỗi khi nào đi, ta cũng nghỉ kỹ rồi, liền nửa tháng sau đi. Trương gia quả phu chất phát gật gật đầu. Cha, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tránh ở ven tường nghe lén hai người, không khỏi nhìn nhau, này trương mệ nhi cũng quá tự cho là đúng đi, rõ ràng là chính mình làm, còn muốn ngạnh nói là người khác hại hắn, loại người này liền không nên sống trên đời. Nhưng muốn thu thập hắn đến, có chứng cứ, bằng không ăn trộm gà không thành còn sẽ còn mất nắm gạo. Đi thôi, chúng ta trở về thương lượng đối sách. Hai người trở lại hứa ra mình là nửa đêm, hai người thập phần có ăn ý không đi nói đêm nay nghe được sự, mà là từng người trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Nhẹ hoa tỉnh ngủ mình là nói thượng ba xảo, lên ăn xong cơm sáng, liền ứng lưu liệt đi cha trương mẹ nhi cùng ứng giáo vào thành sau sự, chính mình tắc không chút hoang mang đi liếu ra. Ứng Lương biết Nhẹ Hoa lại đêm dò xét trên núi, muốn biết nguyên nhân hắn sớm ở cửa chờ, nhìn đến Nhẹ Hoa không vội không chậm đi tới, bên ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ở trong lòng phun tào Nhẹ Hoa, đều khi nào, cư nhiên mới đến. Chờ Nhẹ Hoa tới rồi môn vi, Ứng Lương gấp không chờ nổi hỏi, Nhẹ Hoa tỉ tỉ, tìm được là ai làm sao? Đi thôi, chúng ta đi vào nói. Nhẹ Hoa cố tình thâm trầm nói, tìm được là ai làm, đến nỗi là ai chúng ta một hồi lại nói. Nhẹ hoa tỉ tỉ ngươi liền nói cho ta đi. Hai người một trước một sau đi vào liễu ra thính đường, phát hiện mọi người đều ở nơi đó chờ. Nhẹ hoa cùng mọi người chào hỏi liền trực tiếp nhập chủ đề. Kỳ thật việc này chính là ứng lực cùng Trương mễ nhi hai cha con làm. Nhẹ hoa muốn biết nửa tháng sau là ngày mấy, hỏi liễu ra phu lang, thúc, ngươi biết nửa tháng sau là cái gì nói tử. Nửa tháng sau là mỗi năm một lần đại mua sắm thời gian. Đại mua sắm thông thường đều là cả nhà đều xuất hiện động, đại gia hỏa đều sẽ ở ngày đó đem sở hữu phải dùng đồ vật đều lấy lòng, giống nhau đại mua sắm liên tục 3 ngày, qua này 3 ngày lúc sau, đa số cửa hàng sẽ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, thẳng đến qua tháng giêng sơ 7 mới có thể một lần nữa mở cửa. Liêu gia phu lang không rõ nhẹ hoa vì cái gì muốn như vậy hỏi, nhưng vẫn là cấp nhẹ hoa giải hoặc. Nhẹ hoa minh bạch, Trương Mễ Nhi định tưởng thừa dịp đại mua sắm khi Trong thôn không ai, bọn họ liền tính dọn không ứng ra cũng sẽ không có người biết. Nhẹ hoa nha đầu ngươi nói chính là thật sự, việc này thực sự có ứng lực tham dự, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi. Lý Tân không tin, ứng lực kia nha đầu trước kia là làm không ít chuyện xấu, nhưng nàng thực đã sửa lại không ít. Này đó ta đều là xem ở trong mắt, ngươi nói mặt khác hai người ta là tin tưởng. Thúc, gì sự đều không thể xem mặt ngoài, còn có thúc các ngươi đắc tội quá trường già quả phu sao. Không có, ta liền lời nói cũng chưa nói với hắn quá, sao khả năng đắc tội hắn? Lý Tân cảm thấy không thể hiểu được, chính mình không đắc tội quá trương ra quả phu a, nàng làm gì như vậy hỏi. Này liên quái, hai người bọn họ nói. Nhẹ hoa đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Ở đây người đều kinh ngạc nói không ra lời. Đây là gì người u? Liêu gia phu lang nổi giận nói, nhà hắn ra những việc này cùng nha nhi hắn nửa mau tiền quan hệ đều không có. Đều là bởi vì hắn tham lam tạo thành, phi, tự làm tự chịu đổ vật, tâm can đều hư thấu, còn muốn vu hàm ứng nha nhi, loại người này nên làm hắn chết ở đại lao, miễn cho ra tới loạn hại người. Đúng vậy, đúng vậy. Loại này ý xấu chàng người liền không nên tồn tại trên đời. Linh nhi cũng hỏa khí mọc thành cụm. Linh nhi, ngươi không đang vì hắn sinh khí, cái loại này người là sẽ không có cái gì kết cục tốt, ngươi đừng chính mình khi chứ, không đáng. Liêu Châu an ủi chính mình phụ lang. Ta không có sinh khí, chỉ là cảm thấy bọn họ quá không thể nói lý. Rõ ràng là chính mình làm, lại ngạnh muốn hướng mầm đệ trên người xả. Loại người này xứng đáng là lao thử qua phố, mọi người đòi đánh. Hiện giờ chúng ta biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ có thể lo lang xuông, liền không có biện pháp thu thập bọn họ sao? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt xem hắn đem vài thứ kia lộng đi sao? Lâm Linh vẫn hận nói. Ta chưa từng gặp qua người như vậy, bọn họ thật là quá đáng giận, quá đắng giận, nhà hắn ra những cái đó sự chẳng lẽ liền không một chút nghĩ lại, toàn bộ đều cho rằng là người khác sai, xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Là nha, Linh Nhi không có nói sai, những cái đó không biết xấu hổ đồ vật, lúc trước là không biết mới mắc mưu của bọn họ, hiện tại đã biết, cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được, nếu không chúng ta hiện tại liền đi bắt bọn họ. Nói không chừng còn có thể lấy về vài thứ, quan trọng nhất chính là đem bọn họ đưa vào Đại Lao. Liêu Gia Phu lang tức giận kiến nghị nói. Không được, cha ngươi phương pháp không thể thực hiện, đến nghĩ biện pháp khác. Liêu Châu phủ định Liêu Gia Phu lang đề nghị. Bằng không người khác không bắt được, còn rút dây động rừng liền càng phiên thoái. Châu Nhi ngươi nói không được, chẳng lẽ khiến cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật, còn có kia ứng lực thật không phải cái đồ vật, uổng nha nhi bọn họ đối nàng như vậy hảo. Lúc trước ta liền nói quá, không nên lưu lại nàng, nhưng các ngươi đều không nghe ta, hiện tại mới có thể làm ra việc này. Liêu gia phu lăng nói, tân đệ A lúc trước ngươi không nên mềm lòng, đem nàng lộng đi hiện tại cũng không việc này. Ta, ta lý tân nhược nhược nói nửa ngày ta, mặt khác tự lại một cái cũng nói không nên lời, hắn biết ra này đương sự cùng chính mình có lớn lao quan hệ, trong lòng rất là tự trách, không biết làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng có khịn. Không biết còn tưởng rằng ai khi dễ hán Liêu ra phu lang chịu không nổi Nói chuyện ngữ khí cũng ôn nhu chút Được rồi Ta biết ngươi mềm lòng Người khác chỉ cần một cho ngươi nhận sai Ngươi lập tức liền tha thứ người khác Chính là nễ loại tính cách này là thật thật không tốt Ngươi phải học cường ngạnh một ít Không thể làm những người đó đối với ngươi đặng cái mũi lên mặt Lý Tân Hồng con mắt nói Biểu ca Ta sẽ tận lực sửa Châu Nhi Thật sự liền không có gì biện pháp có thể xử trí bọn họ, cứ như vậy nhìn cái mã cũng làm không được. Liêu gia phu lang không cam lòng nói. Cũng không phải, muốn bắt bọn họ cần thiết nhân tang câu hoạch mới được, bằng không thật đúng là lấy bọn họ không có gì biện pháp. Liêu châu bất đắc dĩ, nói bắt tặc lấy tang cần thiết đến co tăng vật, bằng không bị trị tội chính là báo án người. Vài thứ kia không phải ở hắn nơi đó sao? Những cái đó không phải chứng cứ sao? Như thế nào còn không được? Liêu gia phu lang nghi vấn nói. Cha, ngươi muốn như thế nào chứng minh vài thứ kia là bọn họ trộm, mà không phải bọn họ chính mình mua, dựa nói sao? Chỉ sợ chị tội chính là chính chúng ta. Cái này ta thật đúng là không nghĩ tới. Nghe nói như vậy, liêu gia phu lang tức khắc không hỏa khí héo. Cha, ta biết ngươi là ở vì mầm đệ minh bất bình, chính là như vậy là vô dụng, chúng ta đến tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp vàng không mầm đệ bọn họ cũng đừng tưởng sống yên ổn nói từ qua. Liêu Châu xoay người hỏi nhẹ hoa, ngươi không có không gì tốt biện pháp. Tốt biện pháp? Nhẹ hoa hơi tự hỏi một chút nói, ta có cái biện pháp, chẳng qua còn phải làm cho bọn họ lại nhảy nhót mấy ngày, mới có thể thu thập bọn họ. Không thể lập tức thu thập, nhẹ hoa tỉ tỉ ý của ngươi là lại làm cho bọn họ nhảy nhót mấy ngày, chờ đại mua sắm ngày đó lại đến thu thập bọn họ, là cái dạng này đi. Ứng Lương nói chính mình suy đoán là đâu. Nhẹ Hoa Tán thường nói, Ứng Lương thật thông minh, tỷ tỷ còn chưa nói xong, ngươi liền biết là biện pháp gì. Ứng Lương nghe xong không hảo ý thức túi đầu. Nhẹ Hoa đối ở đây nhân đạo, tựa như Ứng Lương nói, chúng ta đại gia đại mua sắm ngày đó, trước làm bộ đi chọn mua, kỳ thật nghĩ chúng ta là tìm cái ẩn nấp cường địa phương giấu đi, đương nhiên rồi, tìm nơi đó tốt nhất có thể nhìn đến Trương Mễ Nhi bọn họ khi nào xuống núi. Bọn họ chân trước vào thôn, chúng ta theo sát mặt sau. Việc này còn cần phải tìm người phối hợp, bằng không chỉ dựa vào chúng ta là không được. Nhẹ Hoa đem chính mình biện pháp toàn bộ thoát ra. Kia đại mua sắm làm sao? Nếu không đi mua đồ vật liền sẽ không toàn diện. Liêu gia Phu Lang nói chính mình lo lắng. Kia mua đồ vật không toàn diện, liền không có biện pháp làm ra càng nhiều cống phẩm, không có đủ cống phẩm chính là đối thần linh không tôn trọng, là khinh nhường, thần linh tức giận. Chúng ta đây thôn năm sau đã có thể toàn xong rồi. Nhẹ hoa biết này cổ nhân là tin thần, trước kia nàng là không tin, bởi vì xuyên qua việc này chính mình trong lòng cũng có chút tin. Suy tư vừa lợn, nhẹ hoa nói, thúc, mua đồ vật chính là không cần thế nào cũng phải mấy ngày nay đi, có thể trước tiên đi mua sở cần phải đồ vật, tới rồi mấy ngày nay đồ vật không phải đều bị tệ, cũng sẽ không sợ thần linh trách tội. Trước tiên mua đồ vật sẽ không hư rất sao chúng ta giống nhau đều là mấy ngày nay mua liêu gia phu lang nói thúc sẽ không hiện tại là mùa đông đồ vật so giống nhau mùa chứa đựng trường chút cũng không dễ dàng hủ bại biến trước, nói nữa giá cũng sẽ so với kia mấy ngày tiện nghi không ít nhẹ hoa nói chính mình biết đến thưởng thức là như thế này a liêu gia phu lang đánh nhịp nói kia hành chúng ta liền trước tiên chọn mua còn có tìm người hỗ trợ nên tìm ai Này đến chỉnh rõ ràng minh bạch, rốt cuộc này trong thôn người nhưng có không ít thích bỏ đá xuống giếng chế dễu người, nói không chừng trong đó còn có trương mễ nhi bọn họ đồng lõa, nói cách khác kế hoạch còn không có thực thi đã bị bọn họ biết, nếu muốn thu thập bọn họ sợ là càng khó. Liêu Châu nói ra một cái khác bị đoàn người bỏ qua vấn đề. Việc này thật đúng là không dễ làm, tuyển người nếu tuyển đến đối ứng ra có địch ý người vẫn là một kiện chuyện phiền thoái, rốt cuộc bọn họ vừa tới. Chuẩn bị ở trong thôn yên ổn xuống dưới khi, trong thôn một nửa trở lên người đều phản đối, hiện giờ ra việc này, lại làm cho bọn họ hỗ trợ, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý, còn sẽ cảm thấy ăn trộm là bọn họ đưa tới. Liêu lôi nói, người trong thôn không muốn hỗ trợ, chúng ta có thể tìm thôn ngoại người. Nhẹ hoa nhắc nhở nói, không được liều già phu lang phủ định nhẹ hoa cái này chú ý, nhẹ hoa nha đầu tìm thôn ngoại người càng thêm không thể thực hiện được. Chúng ta đối bọn họ lại không thân, vạn nhất bọn họ đem việc này cấp nói lỡ miệng, cũng là chuyện phiền thoái. Như vậy cũng đúng không thông, xem ra ta chỉ có thể làm nàng hỗ trợ. Nhẹ hoa nhỏ giọng nói thầm. Nhẹ hoa, nhẹ hoa ngươi nói cái gì có thể hay không lớn tiếng chút. Liêu ra phu lăng nói. Thúc, ta nói tìm người sự giao cho ta. Nhẹ hoa thanh âm hơi chút đại điểm nói, các ngươi chỉ lo đại mua sắm sự. Hảo, nhẹ hoa cảm ơn ngươi a. Không cần, đây là ta nên làm sự. Nhẹ hoa trong lúc lơ đãng phát hiện ứng nha nhi ở trộm xem nàng, ứng nha nhi nhìn nhìn lén bị phát hiện, ánh mắt không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác, mặt cũng hồng hồng. Người khác đều trong lòng biết rõ ràng, cũng thấy vậy vui mừng, chỉ có lý tân vẻ mặt lo lắng nhìn hai người. Nhẹ hoa từ liếu ra ra tới, cũng không đợi lưu liệt trở về, liền trực tiếp đi ngưu thẩm ra, đi vào ngưu thẩm ra môn vi, nhẹ hoa đứng ở môn vi lớn tiếng kêu gọi. Nghiêu Thẩm, Nghiêu Thẩm ở nhà sao? Nghiêu Thẩm nghe được có người kêu nàng, đi vào trong viện nhìn đến là nhẹ hoa nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay nàng đều bị ổ ra quả phu chiến sợ, cũng không dám ra cửa. Lúc này nhìn đến nhẹ hoa, Nghiêu Thẩm trong lòng buồn chồn, đều mau đến văn Ngọ cũng không biết nhẹ hoa tìm nàng làm cái gì. Nghiêu Thẩm còn không có khai vi, nhẹ hoa liền nói: Thím, ngươi mang ta đi một chuyến vinh thành. Nhẹ hoa, ta phỏng trừng chính mình đi không được. Nếu không ngươi đi mặt khác thôn nhìn xem. Ngưu thẩm cự tuyệt. Thím, đừng nha. Ta đi Vinh Thành có việc gấp, ngươi liền mang ta đi thôi, tiền xe ta ra gấp đôi. Nhẹ hoa nhớ tới trong thôn tung tin việc nói, thì ta biết ngươi vì cái gì không muốn đi, nhưng ngươi không thể như vậy trốn cả đời đi. Ngươi mang ta đi Vinh Thành, cũng có thể thuận tiện đi Vinh Thành giải sầu. Thật sự không được, ngươi có thể ở Vinh Thành nhiều ngốc chút nói tử, chờ năm sau khai xuân ở trở về. Đến lúc đó nói không chừng kia ổ ra quả phu liền nghị thông suốt, ngươi cũng liền không cần trốn đúng rồi. Nhẹ hoa nha đầu, ngươi nói cũng đúng, ngươi tại đây lợi chút, ta đi đem xe bỏ giá ra tới. Nưu Thẩm xoay người đi chuồng bò ném chút thảo cấp Nưu, tiếp theo trở lại trong phòng, thu thập mấy bộ tắm rửa quần áo, lại đi vào chuồng bò nhìn đến thảo thực đã ăn đến không sai biệt lắm, đem xe đẩy tay tròng lên Nưu trên người, giá xe bỏ ngừng ở nhẹ hoa trước mặt. Nha đầu Lên xe, Ngưu Thẩm nhìn mắt nhẹ hoa an mặc nói, ngồi xe bỏ nhưng không thể so xe ngựa, ngồi xe bỏ đến an mặc rắn chắc chút, bằng không một chuyến xe ngồi xuống dễ dàng đông lạnh bệnh, trên xe coi chăn đông, ngươi cái kín mít, đừng đông lạnh bị bệnh. Nàng hai chân trước mới vừa đi, ổ ra quả phu liền tới rồi, nhìn đến trên cửa rơi xuống khóa, tức giận đến dầm chân, ngươi liền trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu, sớm hay muộn ta sẽ bắt lấy ngươi, ta cùng kêu bỏ phu so. Ta rốt cuộc nào điểm không bằng hắn, làm ngươi như vậy giữ gìn hắn, lại ở cửa đứng một hồi tử, mới lưu luyến rời đi. Nhẹ hoa hai người đến vinh thành thực đã quá giờ thân, ngưu thẩm đem xe đình hảo, nhẹ hoa kết tiền xe, lại làm ngưu thẩm cùng nàng một khối đi ăn một chút gì. Thím, ngươi xem thực đã này biết, ngươi bởi vì ta còn không co ăn cơm, đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ngưu thẩm thoái thắc nói, nha đầu, ngươi thực đã kết trả tiền. Này ăn cơm liền không cần, ngươi không phải còn có việc muốn làm, ngươi mau đi làm việc đi. Làm việc không tội, ăn cơm mới là hạng nhất đại sự, hôm nay nếu không phải thím, ta muốn tới một chuyến vinh thành sợ thiên đều đến đen, cho nên này cơm ta nhất định phải thỉnh thím, thím ngươi cũng đừng cự tuyệt ta. Vậy được rồi. Nhẹ hoa mang theo ngư thẩm thẳng đến xuyến đi, tới rồi xuyến đi ngư thẩm lại như thế nào cũng không chịu đi vào, đối nhẹ hoa nói, nhẹ hoa nha đầu. Chúng ta đi nơi khác ăn đi, nơi này không phải chúng ta có thể ăn đến khởi, ta nghe người ta giảng nơi này là vương gia bằng hữu khai, chúng ta liền không đi vào, vạn và nhất đụng phải những cái đó nhà giàu nữ nhi liền phiền toái. Thím, nơi này ta thường tới, không ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Nhẹ hoa kiên quyết ngư thẩm tún đi vào. Ngư thẩm đi vào, nhìn đến bên trong hết thảy, nàng ngốc tại kia, nàng chưa từng gặp qua như vậy náo nhiệt cảnh tượng, sở hữu đồ vật đều là sinh. Muốn ăn còn phải chính mình động thủ, lại ngửi được trong không khí tràn ngập nàng chưa bao giờ ngửi qua hương vị. Hương, thơm quá lại xem các nàng ăn bộ dáng giống như ăn rất ngon, Nguyễn Thẩm không tự chủ được nuốt nuốt vi thủy. Nhẹ hoa dò hỏi xong, biết chống không chỉ có lầu 2 kia gian cố ý lưu lại phòng, phân phó tiểu nhị tỷ, người đem nồi đun nước đưa đến lầu 2 tới, muốn nhanh lên. Đã biết, chủ nhân. Nhẹ hoa phân phó xong, mang Nguyễn Thẩm đi lầu 2. Ngưu thẩm thực đã bị những cái đó thịt vị đem hồn đều câu đi rồi. Rốt cuộc làm một cái quanh năm suốt tháng cũng không thấy thịt tanh tử người. Ngưu thẩm xem như rụt rẹn người, mới vừa ngồi xuống. Ngưu thẩm kinh hỉ nói, nha đầu, ngươi thấy kia mâm đổ vật không? nhìn hảo hảo ăn bộ dáng. Ngưu thẩm nói lại nuốt nuốt vi thủy, ta phía trước nghe nói qua nơi này sinh ý phi thường hảo, muốn tới nơi này ăn còn phải xếp hàng. Nhưng ta chưa bao giờ có đã tới, vẫn luôn tưởng người khác nói ngoa. Hôm nay thấy thật quá mới biết được, những người đó nói sợ không có sai, không, là so với kia những người này nói còn muốn náo nhiệt chút. Nhiêu thẩm biểu tình giống một cái khát vọng đường hoa hoa. Tiểu nhị Tỷ đẩy cửa ra đem nồi đun nước đoan tiến vào đặt ở đặc chế trên bàn, đem đồ ăn từng cái phóng hảo, cuối cùng thượng rượu. Hai vị, thỉnh châm Dung, có chuyện gì đã kêu ta, ta ở môn vi tùy thời chờ. Tiểu nhị Tỷ cung kính nói. Người đi vội ngươi. Không cần ở môn vi chờ. Nhẹ hoa làm tiểu nhị tỷ đi xuống, sợ nàng tại đây ngư thẩm không thể ném ra quai hàm ăn. Vâng. Tiểu nhị tỷ rời đi sau, ngư thẩm cầm môi vứt nhìn nửa ngày, cũng không biết nên dùng như thế nào, có chút ngượng ngùng hỏi nhẹ hoa, nhẹ hoa nha đầu, thứ này dùng như thế nào. Thím, đem cái này đặt ở canh, lại đem lát thịt phóng tới bên trong, chờ lát thịt nóng chín lại đem lát thịt ngã vào có gia vị trong chén. Nhẹ hoa một bên thao tắc một bên nói Thím đây là năng tốt Ngươi thử xem Ngưu thẩm cảm thấy không thể tưởng tượng Nhanh như vậy liền năng hảo Kẹp lên một khối đặt ở trong miệng Này ăn một lần liền dừng không được tới Ngưu thẩm vừa ăn biên nói Ăn ngon, ăn ngon thật Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy sở đồ vật Chắc không được bọn họ đều nói đến đến Vinh Thành Ngươi không đi xuyến đi một lần liền không tính thật sự đến quá Vinh Thành Trước kia ta chỉnh không rõ Hôm nay ta nhưng hiểu lời này ý tứ. Nhẹ hoa nghe Nguyễn Thẩm nói mới biết được, ngắn ngủn mấy tháng xuyến đi thực đã thành vinh thành nhãn, đây chính là nàng chưa từng nghĩ đến. Nhẹ hoa cầm lấy rượu cấp Nguyễn Thẩm đổ một ly, lại cho chính mình đổ một ly, thím, tới, chúng ta làm một ly. Làm. Vài chén rượu xuống bụng, Nguyễn Thẩm nói dần dần nhiều lên, từ Nam nói đến Bắc, từ đường cái nói đến hèm nhỏ, đột nhiên Nguyễn Thẩm thần bí hề hề nói. Nha đầu. Ngươi không thường tới Vinh Thành, có chuyện ngươi khẳng định không biết, đó chính là Vinh Thành mọi người ra đều hy vọng chính mình nhi tử có thể nhập xuyến đi chủ nhân mắt, trong đó còn có không ít quả phu, đặc biệt là con nhà giàu đối nàng giống như coi trọng, rốt cuộc gà cho nàng có thể cho chính mình nhà mẹ đẻ cao hơn một phòng lâu, nói không chừng lấy này cùng vương ra đáp thượng câu, kia chủ nhân ở bọn họ trong mắt chính là hương bánh trái. Thím, lời này ngươi nhưng đừng nói bừa. Nhẹ hoa táp lươi chính mình gì thời điểm thành hương bánh trái, nàng một chút cũng không biết, nhưng này cũng không phải là gì hảo dấu hiệu, nàng không nghĩ dẫn người chú ý, chỉ nghĩ cái cái phu lang đóng cửa lại quá chính mình tiểu nói tử. Ta nói bừa, ta Nưu Nhị bản lĩnh khác không có, nhưng chính là sẽ không nói bừa ta phải cho ngươi hảo hảo nói nói việc này tới lung đi mạch, làm ngươi biết ta không có nói bừa Nưu Thẩm đánh cái rượu cách nói tiếp, cũng không biết này toàn thành người là ở đâu nghe được tin tức. Nói là xuyến đi chủ nhân đến nay cũng không cưới Này nhưng đem toàn thành người hương phấn hỏng rồi Rốt cuộc ai đều muốn cho chính mình nhi tử có một cái tốt quy túc, Các nàng đều ra tới hỏi thăm Muốn biết này bá đi chủ nhân là ai Chính là đến bây giờ cũng không có hỏi thăm ra tới là ai Bất quả muốn ta nói như vậy có bản lĩnh người cư nhiên còn không có đón, đón dâu Sợ là kia phương diện có Gì bệnh kín đi Thím Ngươi đừng hạt đô đô Nhân ra không đón, đón dâu Nói không chừng là không gặp thích hợp, chờ gặp nhân gia cũng liền thành thân. Nha đầu, ngươi nói như vậy cũng đúng, bất quá đó là nhân ra sự cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nha đầu, tới, chúng ta uống rượu đừng xả những cái đó vô dụng, ta chưa làm, ngươi tùy ý. Ngưu thẩm liền uống lên mấy chén sau, cảm thấy chính mình đầu vóc tròn váng, xem gì đồ vật đều mơ hồ không rõ, nhìn nhẹ hoa, đột nhiên nhìn đến hai cái nhẹ hoa ở chính mình trước mặt. Nhẹ hoa ngươi sao biến hai cái, này rượu tác dụng chậm thật đại, ta mới uống mấy chén, cứ như vậy, nhẹ hoa ngươi uống ít điểm. Mới vừa nói xong bùn một tiếng ngã vào trên bàn. Thím, thím sợ ngư thẩm ra gì sự, nhẹ hoa liền kêu vài tiếng, cũng chưa phản ứng, vươn tay xem xét hơi thở, yên lòng, nguyên lai like là ngủ rồi, xem ra thím rượu phẩm cũng không tệ lắm. Mới vừa nói xong nhẹ hoa liền hoảng sợ, chính mình tay bị ngư thẩm bắt lấy. Ngưu thẩm liếc mắt đưa tình nhìn nhẹ hoa, ngươi rốt cuộc bỏ được tới xem ta, rốt cuộc bỏ được báo mộng cho ta, ta còn tưởng rằng cả đời này rốt cuộc nhìn không tới ngươi, ngươi có biết hay không từ ngươi đi rồi, ta một người thường. Thường ở ban đêm cô trầm nan nguyên, ta hảo hoài niệm ngươi sinh nhật tử, khi đó tuy rằng khổ, nhưng chúng ta quá thật sự vui vẻ. Hoài niệm trước kia thời gian ngưu thẩm đột nhiên khóc lên, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, ta có một cái yêu cầu. Ngươi khẳng định sẽ đáp ứng đúng hay không? Ta thực đã cô độc lâu như vậy, tưởng một lần nữa lại tìm một người vượt qua quãng đời còn lại. Nhiêu thẩm một phen nước mắt một phen nước mũi nói, ngươi có biết hay không ta một người ở nhà muốn tìm cái người nói chuyện đều không có, ngươi cũng biết ta chưa từng yêu cầu quá ngươi gì, nhưng lần này ta cầu xin ngươi đáp ứng yêu cầu của ta đi, ta thật sự cô đơn sợ, hy vọng ngươi có thể đồng ý, ngươi yên tâm, ngươi ở trong lòng ta ai cũng thay đổi không được điểm này. Thím, buông tay nhẹ hoa dùng sức lại tránh thoát không được như thẩm kiềm chế. Ngươi đừng núp đích, nghe ta nói tốt sao. Ngươi vĩnh viễn sống ở trong lòng ta, cũng là ta nhất quan trọng người, ngươi liền đáp ứng ta chịu cầu được không. Nói xong đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn nhẹ hoa, nhẹ hoa này sẽ cũng hiểu rõ. Này lưu thẩm uống say đem chính mình trở thành nàng mình cố phu lang, nhẹ hoa không biết nên như thế nào trả lời nàng lời nói, dứt khoát không rên một tiếng nhìn như thẩm. Xem nàng kế tiếp còn muốn nói gì, làm chút cái gì. Ngưu thẩm nhìn nhẹ hoa không ra tiếng, biểu tình thả lỏng xuống dưới, nói ngươi không ra tiếng, ta coi như ngươi đồng ý, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng. Ngày khác ta cho ngươi nhiều thiêu chút tiền giấy, làm ngươi ở bên kia có thể quá đến càng tốt chút, ngươi đối ta cũng là có thể yên lòng. Ách! Nhẹ hoa nghe được lời này cảm giác quái quái, tuy rằng biết nàng là đem chính mình trở thành nàng phu lang. Chính là một người đối với chính mình nói, ta cho ngươi thiêu chút tiền giấy, làm ngươi ở bên kia quá đến càng tốt, xác định không phải ở chú chính mình sao. Nhẹ hoa hối hận làm Ngưu Thẩm uống rượu, giờ phút này nhẹ hoa có loại xúc động, tưởng một cái tắt đem Ngưu Thẩm trụ phi, chính mình mắt không thấy, tâm không phiền. Ngưu Thẩm nói hết xong cảm thấy có chút khát cầm lấy trên bàn bầu rượu, nhẹ hoa mới vừa duỗi tay đi lấy, Ngưu Thẩm nhìn thấy đem bầu rượu ôm vào trong ngực, hát hát cười, nha đầu. Này rượu tác dụng trầm đại, ngươi cũng không thể uống nữa, thím tiểu lượng so ngươi đại, dư lại rượu thím thế ngươi bao viên. Từ trong lòng ngực lấy ra bầu rượu, đương nhẹ hoa mặt đem dư lại toàn uống lên. Rượu là rượu ngon, lạc như thẩm đánh cái rượu cách, ngâm nga khởi kinh cực tới, ê à. Sướng sướng lại cười ha hả, nha đầu, ngươi biết thím vừa rồi nhìn đến ai sao. Là ngươi thúc, hắn đồng ý ta lại cưới, ta không nghĩ tới hắn có thể như vậy sảng khoái. Đây là chuyện tốt, khó trách thím như vậy cao hứng, thím gì thời điểm uống ngươi rượu mừng đâu. Bác tự còn không có một phía đâu, liền biết chê cười thím, bất quá nói đến uống rượu mừng. Ta đảo nhớ tới chuyện này, ứng ra cái kia nghèo túng tiểu thư ngươi biết đi. Ân nhẹ hoa gật gật đầu. Ta nha thấy nàng vào trang phục phô, không phải mua quần áo của mình, mà là cấp tiểu ba nhi mua. Ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không, nàng không cưới phu lang từ đâu ra hải chỉ. Vẫn là nàng trộm đạo thành thân, chúng ta không biết thôi. Ý hề. Ý, ý, ý, ý Nha nha nha nha. a a a a á. thẩm lại sướng khởi kinh kịch tới, nhẹ hoa lô thai lại bị tàn phá. Nhẹ hoa chịu không nổi che lại lô thai. Quả nhiên uống say người căn bản không biết chính mình đang làm gì. Mệt nàng lúc trước cho rằng ngưu thẩm rượu phần hảo. Hiện tại xem ra vô nghĩa, nàng thực đã say ra cực hạn. Người khác uống say không phải ngủ chính là nói nhiều. Nàng nhưng khen ngược trực tiếp sướng thượng, không biết chính mình ngũ âm không được đầy đủ sao. Như thẩm sướng khởi kinh kịch không dứt, thẳng đến giọng nói làm đều mau bước khói, mới dừng lại tới, bưng lên uống lên một nửa nước trà, lộc cục lộc cọc uống xong, mới nói, nha đầu, ngươi nghe thím sướng đến không tồi đi, ngày thường ta đều không sướng, ngươi cũng không cơ hội nghe được, hôm nay ta cáo hứng, ta lại giống hai giọng nói. Nhẹ hoa ngăn cả nói, thím ngươi trước đừng hát nữa ngồi xuống ăn một chút gì đi. Không cần ăn, ngươi trước nói cho ta, ta sướng đến được không, chờ ngươi nói ta lại ăn, bằng không khóc cho ngươi xem. Lúc này như thẩm nhíu môi, giống Hải kết dường như muốn nhân ra khích lệ nàng, một bộ ngươi không khen ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Nhẹ hoa nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng xấu hổ, cũng càng thêm xác định, về sau lại thỉnh nàng ăn cơm, nhất định không thể làm nàng uống rượu, bằng không chịu khổ lại bị liên lụy là bản thân. Nhẹ hoa che lại lương tâm nói, thím ngươi sướng đến thật tốt, ta lần đầu tiên nghe minh bạch này từ tử, ngươi thật lợi hại. Là sao, nghe ngươi như vậy khen ta, ta đều có điểm ngượng ngùng. như vậy đi, nếu ngươi thích, ta đây lại cho ngươi sướng một đoạn. Thím, nếu không ngươi trước sướng, ta lại đi lấy chút ăn. Nhẹ hoa tìm cái mượn vi, chuẩn bị khai lưu. Ngưu thẩm nhìn rông tuyết mầm ngượng ngùng, ngươi đi lấy đi, ta lại giọng giọng nói, chờ ngươi khi trở về. Ta lại sướng cho ngươi nghe. Nhẹ hoa nhanh chóng ra khỏi phòng, rất sợ chậm một chút lại bị ma âm sỏ lỗ thai, đi vào đại sảnh mới tùng vi khí, gọi tới tiểu nhị tỷ, ngươi lại đây một chút. Chủ nhân chuyện gì? Ngươi đợi lát nữa ngao chút giải rượu canh cấp lầu hai đưa đi. Tốt, chủ nhân. Ngươi đi xuống bội đi. Nhẹ hoa đi vào quậy đối trưởng quay nói, đợi lát nữa lầu hai người tỉnh, nếu hỏi ta, ngươi cùng nàng giảng một chút. Ta đi ra ngoài làm việc đi. Đã biết, chủ nhân, ta nhất định đúng sự thật truyền cáo. Đúng rồi chủ nhân, người đi ra ngoài làm việc cần không cần phải muốn xe ngựa. Muốn. Nhẹ hoa ra cửa, xe ngựa thực đã ngừng ở nơi đó chờ. Lên xe ngựa phân phó nói, đi vương phủ. Đi vào vương phủ trước cửa, nhẹ hoa xuống xe ngựa, làm gã sai vật đi về trước, không cần chờ nàng. Nhẹ hoa đi vào môn vi, thủ sẵn môn hoàn gõ vài cái lên cửa. tới. Tới, vương phủ gã sai vật nghe được tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy, là nhẹ hoa, gã sai vật cao hừng nói, hứa tiểu thư ngươi rốt cuộc tới, vương ra mà khi đoàn người mặt nhắc mãi ngươi vài lần, ngươi mau tiến vào, ta đi bẩm báo vương ra. Gã sai vật đem nhẹ hoa đưa tới chính sảnh, làm người cấp nhẹ hoa thượng trà, mới nhanh như chớp chạy đi tìm vân anh, vân anh giờ phút này đang ở bồi phu lang vẽ tranh, nghe được gã sai vật bẩm báo, vương ra. Hứa tiểu thư ở chính sảnh chờ ngươi. Ngươi nói cái gì? Nàng thực đã ở chính sảnh. Vân Anh thập phần nhảy nhót, ra hỏa này rốt cuộc tới tìm chính mình. Nếu không phải chính mình có việc không có phương tiện đi tìm nàng, nào còn sẽ chờ nàng tới tìm chính mình, còn tưởng rằng nàng sẽ sớm một chút tới. Ai thừa tưởng tên kia hiện tại mới đến, tư cập này áp xuống trong lòng nhảy nhót bình tĩnh nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vân Anh lại cầm lấy bút lông không chút hoang mang tiếp theo vừa rồi họa, thẳng đến họa xong mới dừng lại trong tay bút, lại còn không vội mà đi gặp nhẹ hoa. Dũ nhiên buồn cười nhìn trước mắt liền văn người, ngươi không phải thường xuyên nhắc mãi nàng sao, hiện nàng người tới tới, ngươi không đi gặp. Ai nhắc mãi nàng, dù sao nàng thực đã ở chính sảnh, cũng không vội này một chốc, làm nàng chờ, không lượng lượng nàng chính mình trong lòng không cân bằng, ra hỏa này giống nhau không gì sự là sẽ không tới tìm ta. Vân Anh thực đã thực minh bạch nhẹ hoa, đại đại bất mãn loại này hành vi, tự hành quyết định trước tạm thời không để ý tới nàng, làm nàng biết đám người tư vị. Nàng thời gian dài như vậy đều không tới tìm ta, mệnh ta còn lo lắng nàng ra gì sự, nếu không phải gặp được lưu liệt, ta đến bây giờ còn không biết nàng chính là hứa gì nữ nhi, càng không biết nàng hiện tại vì kia nam nhân bận tối mày tối mặt, nàng làm lưu liệt vào thành như vậy nhiều hồi đâu không cho lưu liệt tới tìm ta, không lượng lượng nàng lòng ta khẩu khí này ra không được. Được rồi, nàng không phải tới sao, ngươi cũng đừng lượng nàng, có cái gì các ngươi giáp mặt hỏi rõ ràng nói rõ ràng không phải hảo. Du nhiên nói. Nhiên nhi, ngươi nói cũng đúng, ngươi hiện tại thân mình trọng, bên ngoài có cũng lánh, ngươi liền không ra đi lưu lại nơi này sửa ấm đi. Vân Anh dặn dò nói. Ta biết ngươi không cần phải xen vào ta. Du nhiên biểu môi hầm hừ nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Điểm này thường thức vẫn phải có. Ta biết. Vân Anh cười dối tay sờ sờ chính mình phu lang tay, phát hiện có chút lạnh, đối diện ngoại phân phó nói: "Đi lấy cái lò sưởi tới." "Là, vương gia." "Ta không lạnh, ngươi mau đi đi." Vân Anh không nói gì, chờ đợi từ lấy tới lò sưởi, Vân Anh tiếp nhận lò sưởi phóng tới chính mình phu lang trong tay, lại một lần dặn dò nói: "Nào đều không được đi, liền ngốc tại trong phòng." Nói xong rồi tay quát quát phu lang cái mũi, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Dũ nhiên trừng mắt rời đi bóng dáng, đều nói không cần quát ta cái mũi, nói bao nhiêu lần rồi, vẫn là nghe không đi vào, đột nhiên nhớ tới chính mình mang thai, không có biện pháp đi chiếu cố nàng, có phải hay không chính mình nên cho nàng tìm cái thông phòng. Tuy rằng nàng nói qua đời này chỉ có chính mình một cái, nhưng dựa theo quy củ nam tử mang thai không thể hầu hạ thê chủ khi, nên cho nàng tìm cái thông phòng. Lấy này tới chứng minh chính mình không phải cái đố phu, nhưng hắn không muốn Cùng nam nhân khác chia sẻ chính mình thê chủ, cảm thấy chính mình trong lòng một vi khí đánh cuộc khó chịu, nước mắt không chịu không chế soát soát đi xuống rớt, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính mình cảm xúc gần nhất hay thay đổi, trước một giây còn hảo hảo, sau một giây liền bởi vì một chuyện nhỏ mà tức giận đến rơi lệ, hắn chưa cho Vân Anh nói, không nghĩ làm nàng vì chính mình lo lắng. Chỉnh chỉnh chính mình dung nhan đối bên ngoài phân phó nói, Người tới, đi đem nếu tâm. Tìm tới. Vâng. Vân anh đi vào chính sảnh, nhìn đến nhẹ hoa đang ở uống trà, tiến lên gì tiếp đón đều không có, một kén lên rồi, mắt thấy muốn đánh tới nhẹ hoa, nhẹ hoa bưng chén trà bản năng hướng bên cạnh chợt lẽ, ngươi làm gì? Hại ta thiếu chút nữa quăng ngã chén trà. Ta làm gì? Còn không phải chính ngươi nên bị đánh. Chính ngươi nói nói xem đôi ta có bao nhiêu thời gian không tụ một hối, lúc trước ai chính mình nói rất đúng hữu không thường ở một khối tụ, dễ dàng mất hữu nghị, còn có ngươi có việc liền không thể cáo chi ta một tiếng, ngươi bất luận làm cái gì chỉ cần không phải gì hư hoạt động, ta khẳng định giúp ngươi, nhưng ngươi khen ngược, gì cũng không đúng ta nói, này chẳng lẽ còn không nên bị đánh sao? Vân Anh giận dữ nói, mệnh ta còn vẫn luôn lo lắng ngươi, ngươi có hay không đem trở thành ngươi bằng hữu? Còn có ngươi là hứa ra người cũng gặp ta, này lại không nên bị đánh sao. Ta không phải tới tìm ngươi sao, ngươi nhưng đừng tức giận, ngươi khí hư thân mình bị liên lụy chính là tỷ phu. Ta nghe bọn hắn nói tỷ phu có mang, cái kia ngươi càng không thể giận ta, bằng không tức điên nhưng không ai chiếu cố ngươi. Ngươi hảo độc miệng, còn có nói bậy gì đó, ta sẽ sinh khí, ta thật là cảm thấy ngươi không có đem ta đương bằng hữu, bằng không sẽ không có việc gì đều không cùng ta nói. Vân Anh bực mình nói, Độc miệng, ta nhưng không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà lấy, ta không đem ngươi đương bằng hưu sẽ tìm đến ngươi sao. Có việc không cùng ngươi nói cảm thấy loại này việc nhỏ đều tới xin giúp đỡ ngươi, lại có ta liền một chút việc nhỏ đều xử lý không tốt nói, ta chính mình đều sẽ cảm thấy cùng ngươi không xứng làm bằng hưu. Vân Anh lúc trước cái loại này bị bạn tốt ngốc lửa cảm giác nhân nhẹ hoa nói tiêu trừ. Vậy ngươi tới tìm ta là gặp được cái gì giải quyết không được sự sao? Không có giải quyết không được đại sự, chỉ là một ít việc nhỏ mà lấy." Nhẹ hoa giải thích tìm Vân Anh nguyên nhân. "Sự tình ta sẽ xử lý, nhưng nhân thủ không đủ, ta tưởng hướng ngươi mượn những người này." "Là như thế này a? Ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta là gặp gỡ gì muốn mệnh sự, xem ra ta lo lắng dư thừa." Vân Anh nói, "Muốn mượn người cũng đúng, bất quá." Vân Anh dừng một chút nói, Ngươi tỷ phu gần nhất ăn gì phun gì, là một chút đồ vật đều ăn không vô, người đều so mang thai phía trước càng gầy, ta muốn biết ngươi có hay không gì tốt biện pháp. Tỷ thất mang thai ăn không vô đồ vật cũng là bình thường, qua cái này giai đoạn thì tốt rồi, còn có tỷ phu nếu thật sự ăn không vô, ngươi có thể đi hỏi một chút những cái đó y y nương nói không chừng các nàng sẽ có gì tốt biện pháp. Nhẹ hoa kiến nghĩ nói. Không được, ngươi nói ta sớm thử qua. Các nàng chỉ biết khai chút giảm bất nôn mửa dược, nhưng ngươi có hay không nghe qua là dược ba phần độc cách nói, cho nên các nàng khai dược ngươi tỷ phu là một chút không ăn, có khi nhìn đến hắn phun đến độ phun không ra bất cứ thứ gì, ta đau lòng xuất ruột, này mang cái thai còn đem biến thành quỷ không quỷ người không ngời, sớm biết rằng liền không nên muốn hại tử. Đích xác, mang thai bất luận cái gì dược đều tận lực không ăn ngon. ân Nhẹ hoa hơi tự hỏi một chút. Có cái vấn đề ta phải biết rõ ràng, tỷ phu là gì cũng ăn không vô, vẫn là muốn ăn đồ vật không có ăn thượng. Nghe được nhẹ hoa như vậy hỏi, Vân Anh mới nhớ tới tự mình giống như trước nay không hỏi qua hắn muốn ăn gì, chỉ biết làm người mỗi ngày không ngừng làm hắn trước kia thích ăn, hắn rõ ràng không muốn ăn, chính mình còn một hai phải làm hắn ăn, nhưng kết quả hắn phun đến lợi hại hơn, xem ra chính mình đối hắn quan tâm còn chưa đủ. Này, cái này ta cũng không rõ lắm. Nếu không ta đi hỏi một chút ăn đi, người trước tiên ở bực này sẽ, ta hỏi một chút liền tới. Vân Anh liền đi hậu viện tìm tự mình Phu Lang. Vân Anh đi vào xương phòng Môn Vi, Môn Vi gã sai vặt thấy là nàng, lập tức hành lễ, vương ra an khang. Người đi xuống đi. Vân Anh đi vào nhìn đến nhà mình Phu Lang đôi mắt hồng hồng giống như đỏ mắt thỏ, mà nếu tâm thì tại một bên nói gì. Hai người bọn họ nhìn đến Vân Anh tiến bảo, lập tức dừng lại câu chuyện. Hướng Vân Anh hành lễ. Vương Gia An Khang. Vân Anh vội qua đi đem Du Nhiên nâng dậy tới, trong miệng nhẹ trách mắng, đều cùng ngươi đã nói, ngươi hiện tại thân mình nặng không dùng quản này đó nghi thức xã giao. Ta, ta đã biết Du Nhiên có chút sắc mặt tái nhợt, tay túm thành đầu, trong lòng hạ rất lớn quyết định, đối đỡ hắn nói. Ta, ta có lời đối với ngươi nói. Có cái gì đợi chút đang nói, ngươi hiện tại trước nằm xuống. Vân Anh cũng phát hiện Du Nhiên sắc mặt không tốt lắm, cũng cảm giác được có một bó nhiệt liệt ánh mắt nhìn nàng, nàng đỡ Du Nhiên đi trên giường nằm, đối với ánh mắt tới nguyên một chút không bỏ trong lòng. Đứng ở một bên nếu tâm mãn hàm thu thủy nhìn Vân Anh, phát hiện Vân Anh xem đều không xem chính mình, một lòng chỉ lo Du Nhiên, trong lòng thập phần đoán hận Du Nhiên, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là thiệt tình muốn cho chính mình làm đại phu, kết quả là muốn cho chính mình xem hắn cùng vương ra như thế nào ân ái, Du Nhiên. Ngươi chờ, chờ ta vào vương ra mắt, ta cũng muốn làm ngươi đếm thử chính mình người yêu cùng người khác gân ái khi cảm giác nói vậy đến lúc đó khẳng định sẽ thực xuất sắc. Vân Anh đỡ du nhiên nằm xuống, ngự khi ôn nu nói, nhiên Nhi, thực xin lỗi, biết rõ ngươi không muốn ăn, lại còn buộc ngươi ăn, làm ngươi càng ăn càng phun, là ta không đúng, về sau sẽ không. Thế chủ, ta không có trách ngươi, ta biết ngươi là vì ta, vì chúng ta bảo bảo hảo. Mới có thể làm ta ăn nhiều một chút, đáng tiếc ta ăn không vô. Du nhiên nói, không, nhiên nhi là ta không đúng, ta từ mặt hỏi qua ngươi muốn ăn cái gì. Có thể thấy được ta đối với ngươi quan tâm là không đủ. Thê chủ, không cần nói như vậy. Du nhiên rãy rủa suy nghĩ lên, đột nhiên đầu chóng váng mắt mờ, hắn bởi vì này đó nói tử ăn không vô đồ vật, thực đã không gì sức lực lên. Nhiên nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vân Anh nhìn đến Du Nhiên động tác vội tiến lên dối tay sờ sờ Du Nhiên cái chán quan tâm hỏi. Không có không thoải mái, ta chỉ là tưởng ngồi dậy. Ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi nhớ tới ta đỡ ngươi lên đó là. Vân Anh nâng dậy chính mình phu lang, còn chi kỷ đem lánh một giường chăn phóng tới Du Nhiên phía sau, làm hắn nghiêng dựa vào khi có thể thoải mái chút. Vương ra, Vương quân chỉ là bởi vì mang thai duyên cớ Mới có thể là như bây giờ, chờ thêm trong khoảng thời gian này liền sẽ hảo rất nhiều. Nếu tâm cảm thấy lúc này là một cơ hội, chính mình đến nắm chắc trụ, liền nói hắn hỏi y y nương mới biết được nguyên nhân. Vân Anh hậu chi hậu giác, cảm thấy người này quá không có nhãn lực kính nhi, không thấy được nhân ra hai vợ chồng có việc muốn nói sao. Còn có hắn ánh mắt làm chính mình thực không thoải mái, liền nói, ngươi như thế nào còn tại đây? Vương ra! Ta nếu tâm cho rằng chính mình sẽ nhân chút bị Vương ra coi trọng, không thử nghĩ đến chính mình tại đây e ngại Vương ra mắt, tưởng giải thích cái gì, nói một chút lại không biết muốn như thế nào tiếp theo đi xuống nói, chỉ phải đồng cưng nói. Vương ra, nếu tâm cáo lui. Vân Anh ở nếu tâm lui ra sau, đối du như nói, ta không quá tưởng lại lần nữa nhìn thấy cái này không gì nhãn lực kính như người, chờ ngày nào đó tìm cái cớ làm hắn rời đi. Quan trọng nhất nguyên nhân Vân Anh không có nói ra vì, kia đó là người này không nên đối nàng khởi ý tưởng không an phận, nàng quyết sẽ không lưu người như vậy tại bên người, ai kêu chính mình chỉ thích trước mắt vị này, chính mình đến đem hết thể manh mối ách sát ở nải sinh. Du nhiên vẫn như cũ liền lúc trước để tài nói, vương, gia, ta hiện giờ đã có thai, cũng không thể chiếu cấu người, ta tưởng du nhiên nhịn xuống muốn rơi xuống nước mắt nói tiếp, ta tưởng cấp vương gia nạp đãi. Nói ra những lời này, Du Nhiên đem đầu vặn hướng một bên, không đi xem Vân Anh là cái đồng hồ bấm dây tình, lúc trước cố nén nước mắt cũng hạ xuống. Vân Anh đem chính mình phu lang đầu vặn lại đây, xoa xoa hắn nước mắt, chính mình nhìn hắn đôi mắt, một chữ một chữ bá đạo nói, ta trừ bỏ ngươi sẽ không lại có mặt khác bất luận kẻ nào, còn có ngươi không được lại có đem ta nhường cho những người khác ý niệm, có cũng cần thiết lập tức cho ta diệt này ý niệm. Du Nhiên nước mắt lại không khỏi chảy xuống dưới. Vân Anh lại lần nữa giúp hắn đem nước mắt lau khô, ôn nu nói, ngươi như thế nào lại khóc thượng, có phải hay không ta lời nói mới rồi nói trọng. Ta không có khóc, chỉ là bị sa mê mắt. Du nhiên rào biện, lại nghĩ tới Vân Anh nói, trên mặt không khỏi hồng toàn bộ, ngữ khí cô ý điêu ngoa lên, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi nạp phu, tuy rằng ngươi nói ngươi chỉ có ta một cái, nhưng ta không nghĩ bị người hiểu lầm làm một cái đố phu, không có biện pháp. Ta chỉ có thể giúp ngươi nạp phu lấy này tới chứng minh chính mình không phải đố phu mà lấy. Mặc kệ ngươi là không thị đố phu, ta đều thích, cần gì phải để ý người khác nói, chỉ cần chúng ta chính mình cảm thấy hảo là được, chẳng lẽ ngươi tưởng lộng cá nhân che ở chúng ta trung gian. Vân Anh buồn cười nói. Ta không có Du Nhiên phủ nhận. Ta chỉ là không nghĩ là ngươi. Du Nhiên nói đến một nửa liền ngừng lại, có điểm ngượng ngùng tiếp theo đi xuống nói. Không có. Vậy ngươi không phải tính toán cho ta nạp đãi, theo ý ta tới ngươi chính là muốn nhìn ta cùng người khác tú ân ái. Vân Anh lánh đạo nói, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng chính là bộ dáng này. Ta không phải. Du nhiên thấy Vân Anh này phó biểu tình có điểm chỗ dạng. Thật sự. Vân Anh không tin hỏi. Khẳng định, đương nhiên là thật sự du nhiên mảnh gật đầu thật sự, so ngọc trai thật đúng là. Vân Anh đột nhiên tới câu, tiên ế biết sai không? Sai. Ta lại không có làm sai cái gì, muốn nhận cái gì sai. Dù nhiên vẻ mặt ta không có sai, ta cũng sẽ không nhận sai. Ngươi không có sai, xem ra ta có thể suy xét người nào đó kiến nghị. Vân Anh ý có điều chỉ nói. Ta không chuẩn ngươi suy xét, quản chi ta làm đố phu cũng không nghĩ làm người nạp đãi. Dù nhiên lớn tiếng kêu gọi. Ngươi lúc trước không phải ước gì sao? Như thế nào này sẽ lại không bằng lòng? Xem ra ta phải đi cộng lại cộng lại xem ai thích hợp." Vân Anh xoay người chuẩn bị rời đi. "Du Nhiên nóng nảy, bắt lấy Vân Anh tay áo, "Ngươi không chuẩn đi, ta không cần ngươi đi." Vân Anh đem Du Nhiên tay cầm khai, lại một lần hỏi, nghệ biết sai không?" Du Nhiên gật gật đầu, "Ta biết sai rồi, ta không nên chưa cho ngươi nói liền tự mình tưởng cho ngươi nạp đãi." Vân Anh vừa lòng cực kỳ, chính mình phép khích tướng có tác dụng. Vân Anh ngồi ở bên giường, nắm Du Nhiên tay, Lần này trước tha thứ ngươi, lại có lần sau nhất định sẽ không như vậy dễ dàng vùng tha ngươi. Sẽ không có lần sau. Du nhiên lòng còn sợ hay nói. Nhiên nhi, ngươi có hay không gì đặc biệt muốn ăn? Vân Anh hỏi. Đặc biệt muốn ăn? Du nhiên thầm nghĩ, ơn, ta muốn ăn toàn tay, thả du vị không lớn đổ vỡ. Cứ như vậy, không khác. Tạm thời không có. Vậy ngươi nằm sẽ, ta đi hỏi một chút. Vân Anh đem du nhiên đỡ nằm xuống, chính mình liền gấp không chờ nổi tiền viện. Vân Anh tới rồi chính sảnh, nhẹ hoa chính thản nhiên tự đắc uống trà ăn điểm tâm. Nhẹ hoa thấy Vân Anh tới, không chút hoang mang ăn xong cuối cùng một vi điểm tâm, hỏi, hỏi rõ ràng tỷ phu muốn ăn gì không? Hắn muốn ăn chua cay, tốt nhất là du thiếu điểm. Như vậy a, ta phải đi nhà bếp nhìn xem lại quyết định làm cái gì cấp tỷ phu ăn. Ngươi đi trước, ta đi xem ngươi tỷ phu. Đợi lát nữa tới tìm ngươi. Vân Anh còn không có đi qua nhà bếp một lần, quyết định đi gặp, bất quá vẫn là muốn đi trước nhìn một cái chính mình phụ lang. Ở nhà bếp đầu bếp nữ nghe nói vương ra muốn đích thân tới này tin tức khi, mỗi người đều nơm nớp lo sợ mà, ai làm các nàng hao hết tâm tư làm gì đó, vương quân làm một chút cũng ăn không vô, trong đó một cái mập mạp đầu bếp nữ suy đoán nói. Các ngươi nói có phải hay không vương ra thấy vương quân ăn không vô chúng ta làm gì đó tự mình tới hương sư vấn tội. Không này khả năng đi, vương quân thực đã có một đoạn thời gian ăn không vô, muốn hương sư vấn tội đã sớm nên tới, làm sao chờ tới bây giờ. Đúng vậy, ta cảm thấy Tam Nhi nói được không sai. Béo đầu bếp nữ cười khẩy nói, các ngươi đều nghĩ đến quá đơn giản, vương ra trong tay nhưng nắm giữ chúng ta sinh tử quyền to, muốn chúng ta chết còn không phải nàng một câu sự phi nhị ngươi nhưng đừng nói bậy tiểu tâm đưa tới mầm tai họa một cái khác đầu bếp nữ nói ta đánh giá vương gia không phải tới hương sư vấn tội ta cứ như vậy nói sao thích chẳng lẽ nàng còn có thể nghe được liền tính bị người khác nghe được chẳng lẽ nàng còn sẽ bởi vì điểm này sự đi nói cho vương gia không thành dù sao ta không sợ nhưng thật ra các ngươi phải cẩn thận điểm béo đầu bếp nữ không chút do dự nói Xem ở đoàn người nhiều năm ở trung phân thượng ta cấp nghệ nhóm chỉ điều minh lộ, muốn nhiều định bỡ nếu tâm công tử, chưa chừng hắn ngày nào đó đã bị vương gia coi trọng, còn có vương quân hiện tại là có mang, vạn nhất rơi xuống đâu, lại vạn nhất vương quân không được sủng ái đâu, những việc này tùy thời có khả năng đi. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời này sẽ mang đến cái gì hậu quả. Một cái lao đầu bếp nữ lạnh lùng nói, ta xem ngươi là bị kia mỡ heo che tâm. Loại này lời nói cũng có thể nói ra, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, vương gia trong lòng chỉ có vương quân, người khác căn bản cũng đừng tưởng chen vào đi, người cái kia cái gì nếu tâm công tử quyết không có khả năng bị vương gia coi trọng. Béo đầu bếp nữ không cho là đúng nói, kia nếu tâm công tử lớn lên có thể so vương quân đẹp nhiều, có cái gì không thể, Thiểm, người lời này cũng đừng nói như vậy tuyệt đối, mọi việc đều có khả năng, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật làm việc, đừng cả ngày tưởng dựa ai làm giàu, tưởng làm giàu còn phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác là vô dụng. Lao đầu bếp nữ lời nói thâm thiên nói, nàng không nghĩ nhìn đến này béo đầu bếp nữ ra gì sự, rốt cuộc đều ở chung lâu rồi, không cảm tình là gặp người. Không cần ngươi nói, ta chính mình sành sở thực. Béo đầu bếp nữ chút nào không cảm kích. Ngươi tự giải quyết cho tốt lao đầu bếp nữ bất đắc di thở dài, bạch mình nói nhiều như vậy. Nàng nghe đi vào nhiều ít là chuyện của nàng, chỉ hy vọng nàng về sau đừng hối hận thì tốt rồi. Đứng ở trong viện nhẹ hoa nghe được bên trong lời nói, nhìn mắt đứng ở chính mình bên cạnh quảng gia, xem ra chúng ta tới không phải thời điểm, nếu không chúng ta chờ một chút. Hứa tiểu thư không cần chờ, chúng ta đi vào trước, vương gia đợi lát nữa liền đến. Vậy được rồi. Hai người đi vào môn vi, quảng gia bất động thanh sắc nhìn mắt nhà bếp người, vị này chính là hứa tiểu thư. Nàng tạm thời phải dùng nhà bếp, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, quản gia. Đầu bếp nữ nhọn có chút tò mò này hứa tiểu thư rốt cuộc là người nào, có thể làm quản gia tự mình mang đến nơi này, dù sao cùng nàng làm tốt quan hệ chuẩn không sai. Quản gia âm thầm ghi nhớ vừa rồi nói những lời này đó người, đặc biệt là kia mập mạp, chính mình đến nhiều hơn chú ý, bằng không thật ra gì sự, liền trưởng. Đầu bếp nữ lục tục đi ra ngoài, nhẹ hoa nhìn lão đầu bếp nữ Ngươi không cần đi ra ngoài. Béo đầu bếp nữ nghe được nhẹ hoa nói, có điểm hoảng loạn, nàng sợ lao đầu bếp nữ sẽ đem chính mình vừa rồi lời nói nhân cơ hội cáo tố quảng ra, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình sợ gì, chẳng sợ nàng nói chính mình không thừa nhận không phải hảo, dù sao quản ra cũng không biết thật giả. Lao đầu bếp nữ nhìn nhìn quanh bốn phía nhẹ hoa hỏi, không biết hứa tiểu thư muốn làm cái gì đồ ăn. Nghe được lao đầu bếp nữ nói, Nhẹ hoa cũng không đánh giá đồ ăn ở cái gì vị trí, nói thẳng nói, người đi lấy khoai tây, cải trắng, cùng một ít ớt tay đúng rồi, khoai tây đi ra, thiết ti, cải trắng, ớt cay tẩy tẫn cũng thiết ti, đem cương tỏi cắt thành thoái mạn. Chứ bỏ này đó còn có sao? Lao đầu bếp nữ hỏi. Không có. Lao đầu bếp nữ liền đi hầm lấy nhẹ hoa muốn đồ vật, lao đầu bếp nữ đi vào hầm ngầm vi, lấy ra cái ở hầm vi thượng đồ vật. Hạ Diêu đem nhẹ hoa phải dùng đồ vật đều cất vào trong rổ, mới vừa đi đến trong viện liền bị mặt khắc canh dự ở trong viện đầu bếp nữ vây quanh, đều tò mò nàng trong tay cầm thứ gì, đương thấy rõ ràng nàng trong tay dẫn theo đồ vật, nhịn không được mở miệng, Thiểm, ngươi lấy mấy thứ này làm gì dùng. Chúng ta nhớ rõ mấy thứ này bởi vì vương quân không thích, có một đoạn thời gian không lấy tới đã làm đồ ăn. Ta cũng không biết dùng như thế nào, đây là hứa tiểu thư muốn. Lao đầu bếp nữ nói, kia hứa tiểu thư nên không phải muốn dùng mấy thứ này cấp vương quân làm ăn đi. Mấy thứ này chúng ta lúc trước liền làm cấp vương quân ăn, nhưng đồ ăn là một chút không núc ních. có này thuyết minh vương quân là không thích ăn mấy thứ này, huống chi vương quân hiện tại có mang, nàng lại như thế nào làm vương quân cũng sẽ không thích. Các ngươi nói, nàng cái gì địa vị? Hừ, còn có thể có cái gì địa vị, nàng khẳng định là tới nhận lời mời làm đầu bếp nữ bất quá nàng cho rằng nàng là ai a Cũng không nghĩ nơi này là tưởng tiến là có thể tiến, ta xem nàng là đem nơi này trở thành chợ bán thức ăn, có thể tùy tiện vào ra Béo nhị tranh chô nói. Béo nhị, ngươi miệng liền không cá biệt môn có phải hay không, xem hứa tiểu thư như vậy, liền không phải tới nhận lời mời làm đầu bếp nữ. Những người khác dị vi đồng thanh nói. Ta lại chưa nói sai cái gì. Các ngươi làm gì giống ta? Nàng tới nơi này khẳng định là vì làm đầu bếp nữ, nệ nhóm trở coi đi, xem ta nói đúng không. Béo đầu bếp nữ sợ nhẹ hoa đoạt nàng bắt sát, chỉ vào lao đầu bếp nữ cô y nói, Các ngươi xem thím làm nhiều năm như vậy đồ ăn, lẽ ra tay nghề so nàng hảo, nàng không cũng làm thím tới đánh tạp sao. Bất quá thím, ngươi cũng thật là, rõ ràng ngươi là chúng ta này đàn chung làm được tốt nhất, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý cho nàng đánh tạp sao. Muốn ta là ngươi ta khẳng định không muốn bị một cái cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa sai sự. Thím ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về. Béo nhị ngươi đừng nói bậy. Ta có hay không nói bậy các ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Ta muốn đổ vật còn không có bắt được sao. Nhẹ hoa đứng ở nhà bếp môn vi nhìn nói túi bụi nhân đạo. Nhẹ hoa nhìn mắt cái kia béo nhị, rất muốn biết kia mập mạp trong đầu trang chính là cái gì. Không biết bên trong có phải hay không bã đầu. Bằng không nàng là từ đâu nhìn ra chính mình muốn cùng các nàng đoạt bát cơm. Lấy hảo, này liền tới. Lao đầu bếp nữ dẫn theo rổ mau tấn hướng nhà bếp đi đến. Béo nhị khinh thường thiết thanh, các ngươi thấy được đi, còn nói nàng không phải tới cùng chúng ta đoạt bát cơm, bằng không nàng có thể làm thím chạy trốn so miễn tử còn nhanh. Béo nhị, xem ra ngươi đối vương ra an bài rất bất mãn đi, nếu như vậy ngươi cũng không cần phải lưu tại này. Béo nhị không quay đầu lại xem là ai ở cùng nàng nói chuyện, tưởng tam tử ở cùng nàng nói chuyện, nàng theo quản gia nói nói, đúng vậy, ta là rất bất mãn, nhưng này cùng ngươi có gì quan hệ, ngươi có kia nhàn tầm quản ta còn không bằng ngẫm lại bị sa thải chuyện sau đó, dù sao ta không sợ ta là có địa phương nhưng đi, nhưng các ngươi liền không giống ta, ta nói các ngươi thật đúng là đáng thương, muốn ta là các ngươi liền nghĩ cách muốn nàng tự hành rời đi, mà không phải tại đây tranh đối ta. Bất quá này vương ra cũng thật là, không biết nhà bếp không thiếu người sao. Theo ý ta tới nhà bếp người còn có dư thừa, này sẽ lại làm ra một cái, mà hiện tại tới này một cái nói rõ là nghĩ đến đương nhà bếp lão đại, chúng ta quyết không thể làm nàng thực hiện được, tam nhi ngươi nói ta giảng đúng không. Diêu tam quỳ trên mặt đất run bần bật, nghe béo nhị lời nói, diêu tam hận không thể chính mình là kẻ điếc, nghe không được e giờ béo nhị lời nói, đầu cũng hung hăng mà thấp hèn. Tưởng lấy này tới rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, cũng chỉ kém không tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Béo nhị không có nghe được Tam Nhi trả lời thanh, tự cho là đúng nói. Tam Nhi, ngươi không nói lời nào khẳng định cũng nhận đồng ta nói đi. Tam Nhi, ngươi nói vương ra tìm như vậy cá nhân tới nhà bếp, là làm gì tới, có phải hay không chuyện đó bị phát hiện cái gì dấu vết để lại, riêng tìm như vậy cá nhân tới cha, nếu thật là như vậy, nàng chúng ta không thể giết. Chúng ta đây cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác, tốt nhất là làm nàng đánh đâu ra hồi nào đi, bằng không hai chúng ta đều đừng. Nghĩ sống. Diêu tam giờ phút này hận không thể đi lấp kín béo nhị miệng, việc này đều qua đi lâu như vậy, này chết béo nhị còn lấy ra tới nói sự. Chính mình cái này thật sự muốn bởi vì này chết béo nhị miệng đáp thượng thánh mạng, chính mình lúc trước nhất định là quỷ mê tâm hồn, mới có thể cùng người này hợp tác. Sớm biết rằng là như thế này chính mình nhất định cách nàng xa xa, nga, không, là liền vương phủ đều không tới, trong lòng cầu nguyện trời cao vương gia sẽ không tra việc này. Béo nhị, vương gia tới, ngươi còn không quỳ hạ. Quản gia nhìn mắt chính mình bên cạnh trầm mặc vương gia, xem ra muốn rửa sạch một chút vương phủ, vẫn đủ khí đối béo nhị hét lớn một tiếng, ở ngươi mắt ngươi còn có hay không tôn thi, nhìn thấy vương gia người còn không quỳ. Tam nhi. Ngươi nói lời này nhưng nghiêm trọng, ta cùng ngươi là đồng dạng người, phân cái gì tôn thi, ta nói Tam Nhi ngươi hôm nay cũng thật quái, ngươi nên sẽ không muốn đi định bợ nàng, cố ý lấy vương ra tới làm ta sợ, bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi cũng đừng quên đôi ta chính là một cây thẳng thượng châu chấu. Bằng không ta đem việc này cáo tố vương ra chúng ta ai đều đừng nghĩ sống. Béo đầu bếp nữ nói khiêu khích nhìn về phía Tam Nhi, phát hiện Tam Nhi các nàng quỷ trên mặt đất. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vừa rồi cùng nàng nói chuyện không phải Tam Nhi, mà là người khác, xoay người nhìn đến quản gia cùng Vân Anh, trong lòng tiêu thảm, xong rồi, chính mình vừa rồi đều nói chút cái gì, chỉ cầu Vương gia không rõ ta nói chuyện gì, bằng không mạng nhỏ thật khó giữ được, béo nhị sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, trong miệng cầu tha, "Vương gia, Vương gia tha mạng a." Tiểu nhân không biết Vương gia tới nơi này Thẩm Vương gia thứ tội, tiểu nhân không tưởng tôn ti chẳng phân biệt, tiểu nhân tưởng các nàng khai vui đùa, mới nói nói vậy, vừa rồi, lời nói mới rồi ta là nói bậy, cầu Vương gia tha ta đi, ta bảo đảm về sau lại sẽ không nói bậy lời nói. Bổn Vương lại không biết không hạt, nghe chính là thật thật, xem đến cũng là rất rõ ràng, ngươi có hay không nói bậy bổn Vương rất rõ ràng, lại có ngươi thật sự không có tôn ti chẳng phân biệt. Vân Anh lạnh lướt nói, Béo Nhị nghe thấy Vân Anh như vậy, Tưởng vương tha nàng, vội dập đầu, tạ vương ra, tạ vương ra. Ngươi tạ bổn vương làm gì, bổn vương nói còn chưa nói xong, ngươi đừng vội tạ, chờ bổn vương nói xong, ngươi lại tạ bổn vương cũng không mượn, ngươi nghe thấy bổn vương có tới không quý xuống, đây là coi rẻ hoàng tộc, còn có ngươi tưởng nói cho bổn vương cái gì. Nếu không sấn này nói đi, làm bổn vương biết các ngươi có chuyện gì đáng giá gạt bổn vương. Vân Anh khinh phiêu phiêu nói. Dường như lại nói hôm nay thời tiết không tồi. Nhưng quỳ trên mặt đất béo nhị cùng diêu tam lại không cho là như vậy, cảm thấy Vân Anh lời nói tựa như bừa đòi mạng, một không cẩn thận là có thể muốn chính mình mạng nhỏ, đặc biệt là béo nhị, nàng lúc này cảm thấy chính mình không ngủ tỉnh là đang nằm mơ, cho nên dùng sức kháp hạ chính mình, đau, chính mình không phải đang nằm mơ, không phải nằm mơ, nên làm sao, đủ. chính mình không thể chết được tại đây, béo nhị cái khó lo cái khôn. Nếu là chính mình ngất xỉu nói không chừng, có thể tránh được. Một kiếp, béo nhị đột nhiên đột nhiên dập đầu, không vì cái gì khác, liền tưởng đem chính mình gõ hôn, một cái, hai cái, ba cái, rốt cuộc ở một trăm hạ sau rốt cuộc thực hiện muốn ngất xỉu nguyện vọng. Mặt khác nhóm nhìn đến béo nhị như vậy, đều xuất hiện cùng cái ý tưởng, đó chính là béo nhị sợ tội tự sát ở béo nhị ngã xuống đi mặt bộ vừa vận mặt diêu tam, diêu tam nhìn béo nhị trên chán xương đại bao. Bao thượng không ngừng chạy huyết bộ dáng dọa không nhẹ, béo nhị là giải thoát rồi, này không chỉ đến chính mình, nếu không chính mình cũng giống béo nhị giống nhau tự sát nói không chừng còn có thể lưu cái toàn thầy, nàng đầu khái còn không có khái đến trên mặt đất đã bị người đánh bất tỉnh. Lưu lục dối tay thăm dò béo nhị hơi thở, còn có khí, đối vân anh ý bảo, người này không chết. Người tới, đem các nàng đều dẫn đi, còn có này hai cái người. Vân anh phân phó. Nhìn đến béo nhị cùng diêu tam bị ném vào một gian nhà tù, mặt khác mấy cái đầu bếp nữ tiến một khắc gian nhà tù, vài người có chút buồn bực, này béo nhị không phải đã chết sao? Sao còn muốn đem nàng nhốt ở này? Vân Anh trầm khuôn mặt đối lưu lục nói, ngươi tự mình đi thẩm vấn buồn vương phải biết rằng các nàng che giấu chuyện gì. Đến mệnh. Vân Anh lẩm bẩm tự nói, các nàng che giấu cái gì? Trong đầu hiện lên một ít lời nói mặt, chẳng lẽ có gì liên hệ? Nhẹ hoa làm tốt chua cay khoai tây ti cùng dấm lưu cải trắng, lại thịnh thượng một chén cơm, liền làm lao đầu bếp nữ bưng, ra tới nhìn Vân Anh đang ngẩn người, đi lên chụp một chút Vân Anh, lao đầu bếp nữ ở một bên nhìn kinh hãi, cũng vì nhẹ hoa lo lắng, muốn nói cái gì, phát hiện thời cơ không đúng, chỉ có thể dùng ánh mắt báo cho nhẹ hoa, làm nàng không thể làm như vậy. Nhẹ hoa đối lao đầu bếp nữ cười cười, người đi trước đưa đi. Nhẹ hoa làm nàng đi trước đưa cơm, Rốt cuộc một hồi lạnh liền không như vậy ăn ngon. Đem lão đầu bếp nữ chi đi rồi, nhẹ hoa hỏi, xảy ra chuyện gì, vừa rồi ta nghe đến đó cái cỏ nào, này sẽ như thế nào một người cũng chưa. Không có việc gì, này liền ta một người tại hoài niệm trước kia thời gian, ngươi hơn phân nửa nghe sai, đúng rồi, ngươi chuẩn bị cho tốt. Vân Anh nói, lộng chút cái gì cho hắn ăn? Ngươi xác định hắn có thể ăn hạ. Không cần hoài nghi ta làm việc năng lực. Vân Anh không nói, nhẹ hoa cũng không hỏi rốt cuộc ai đều có không đều nói sự. Ta biết ngươi năng lực, ta chỉ là lo lắng hắn ăn không ăn mà lấy. Xem đi, ngươi chính là không tin ta, ngươi không tin có thể đi nhìn xem tỷ phu hắn có thể ăn được hay không đến hạ ta làm. Hai người một đường đi vào đỉnh viện trong hoa viên, nhẹ hoa nói, ngươi đi vào xem đi, ta ở đỉnh hóng gió chờ ngươi. Nhẹ hoa đi đến đỉnh hóng gió ngồi xuống, lập tức liền có người bưng nước trà đi lên. Đãi nhẹ hoa pha thượng trà, liền đứng ở một bên tùy thời sai phái. Nhẹ hoa uống lên vi trà nóng, cảm thấy thập phần thoải mái, nhìn đến người còn ở, vung chén trà, nhẹ hoa đối tiểu đãi nói, ngươi không cần tại đây hầu. Là, tiểu thư.